chương một trăm ba mươi mốt âm dương vô cực chương một trăm ba mươi mốt âm dương vô cực tu tiên tri đạo cuối cùng đơn giản bốn bước luyện tinh h ó a khí luyện khí hóa thần luyện thần phản hư luyện hư hợp đạo cái này bốn đại cảnh g i ớ i như là thang lên trời t ầ n g t ầ n g tiến dần lên luyện ảo vô t ậ n mà tiên tiên âm dương ngũ hành chân giải bộ này đặt vững đương kim tiên đạo căn cơ vô thượng pháp môn càng đem cái này mỗi một bước qua thiếu nhất là như thế nào đúc thành linh căn khai phá khí hải tiến tới bằng vào ngũ hành tương sinh chi lực từng bước một khai phá đặc cùng cô đọng từ phụ pháp môn trình bày đến rõ rõ rằng ràng lưu truyền rất rộng từ một điểm này đi lên nói b ấ t luận là đại tông môn chân truyền đệ tử vẫn là dựa vào tự thân phấn đấu t n tu biết được tu luyện tin tức cũng không bản chất khác biệt nhưng mà có một cái cực kỳ trọng yếu quan h ả i tại hiện nay lưu truyền rộng rãi tiên thiên âm dương ngũ hành chân giải bên trong lại chưa có đề cập thậm chí có thể nói là bị vô tình hay cố ý mơ hồ hoặc không để ý đến không biết là năm đó thái thanh đạo quân truyền pháp lúc liền có điều giữ lại vẫn là tại v ạ n năm lưu truyền quá trình bên trong bộ phận này tinh nghĩa dần dần thất truyền hoặc bị một ít thế lực tận lực biến mất đó chính là ngũ hành linh vật cũng có phân âm dương âm dương nhị khí vô hình vô chất lại tràn ngập tại thi chính là tạo hóa căn bản thiên địa linh vật tuân theo thiên địa tinh hoa mà sinh tự nhiên cũng phân âm dương cụ thể mà nói chính là giáp m ộ c là dương ất m ộ c là âm bính h ỏ a là dương đinh h ỏ a là âm mậu thổ là dương bình thổ là âm canh kim là dương thân kim là âm n h â n n ư ớ c là dương quý thủy là âm cho nên như c h a cứu kỹ cảng cựu phẩm phía dưới thiên địa linh vật kỳ thực có thể chia làm mười loại t h ổ tính đối với tuyệt đại đa số tu sĩ mà nói loại này tinh tế phân chia tại giai đoạn trước cũng không ý nghĩa quá lớn bọn hắn chỉ cần phân theo ngũ hành tương sinh quy luật cơ bản tìm kiếm được thuộc tính đối ứng linh vật liền có thể thậm chí bởi vì âm dương tương tế lý lẽ như thứ nhất linh căn là dương hỏa đệ nhị linh căn lựa chọn âm mục giữa hai bên lực đẩy ngược lại sẽ thật to giảm nhỏ lúc thành linh căn xác suất thành công cao hơn tốc độ tu luyện cũng có thể là càng nhanh bằng vào phương pháp này thiên tư thông minh người một đường tu luyện đến t ử phụ cảnh giới cũng không phải là việc khó nhưng vấn đề nằm ở c h ỗ từ phụ cảnh giới về sau tu sĩ đạt tới từ phụ cựu phẩm mang ý nghĩa ngũ hành linh căn đã đều đủ quanh thân linh lực hòa hợp lưu chính là muốn s u n g kích kia trường sinh cựu thị luyện hư hợp đạo c h i cảnh mấu chốt ở chỗ khai tịch nội cảnh mà tới được một bước này những cái kia dựa vào âm dương tương tế đến hạ xuống độ khó nhanh chóng tăng lên tu sĩ liền sẽ tuyệt vọng phát hiện bọn hắn con đường phía trước gây mất bởi vì muốn hợp đạo trước phải luyện hư muốn luyện hư trước phải khai tịch nội cảnh mà khai tịch nội cảnh mấu chốt ở chỗ thôi động thể nội n g ũ hành linh căn cực hạ tương sinh sinh ra một cô đến tinh trí tuần thống ngự vạn pháp bản nguyên tri lực hoặc là thuần dương vô cực chi khí hoặc là thuần âm vô cực chi khí như thể nội mũ hành linh căn âm dương hữu t ạ n lẫn nhau khí cơ dung hợp tới cần cực hạn thăng hoa thôi động ngũ hành quy nguyên trở lại bản diễn sinh ra đến tinh trí thuần thuần dương vô cực chi khí hoặc thuần âm vô cực chi khí lấy khai tịch nội cảnh thiên địa lúc loại tình huống này ngược lại thành trở ngại lớn nhất â m dương xen lẫn lẫn nhau cả tay căn bản là không có cách ngưng tụ ra kia một chút khai phá thế giới thuần dương hoặc thuần âm bản nguyên chi lực chỉ có những cái kia theo khí hải cảnh bắt đầu liền nghiêm ngặt tuân theo thuần dương con đường giáp một bính hỏa mộ thổ c a n kim nhân nước hoặc thuần âm con đường ất một đinh hỏa bình thổ tân kim quý thủy đúc thành linh căn tu sĩ mới có thể tại tử phủ cựu phẩm đ ỉ n h phong thời điểm bằng vào ngũ hành thuần dương hoặc thuần âm tương sinh ngưng tụ ra kia một đạo cực kỳ trọng yếu bản nguyên c h i khí từ đó đẩy ra nội cảnh c h i môn nhìn thấy trường sinh cựu thị c h â n chính huyền bí nhưng mà bí mật này đối với thế gian chín thành chín tu sĩ mà nói đều quá mức xa đời chớ nói kia hư vô mở mịt nội cảnh c h i cảnh chính là có thể đột phá đ n g c u n g thành c ử u tử phủ người đã là bạn người không được một bởi vậy cho dù số ít người biết được bí mật này tại đối mặt trên con đường tu hành trùng điệp n ă n quan như là thọ nguyên sắp hết linh vật khó tìm báo thủ uy hiếp chờ một chút lúc thường thường cũng không thể không làm ra thỏa hiệp từ bỏ truy cầu kiên hư vô mở b ị t h u ầ n dương thuần âm vô cực con đường lựa chọn lại càng dễ đi âm dương tương tế chi đạo trước đột phá cảnh giới tăng thực lực lên kéo dài tuổi thọ lại nói cho dù là tại một chút đại tông môn đối mặt môn hạ đệ tử tìm kiếm phù hợp linh vật gian nan thọ nguyên sắp hết áp lực có khi cũng không thể không ngầm đồng ý thậm chí đề nghị bọn hắn lựa chọn lại càng dễ thành công âm dương tương tế con đường tựa như tại trường lăng tiên môn không ít từ phủ cảnh trường lão kỳ thật cũng là dựa vào phương pháp này mới lấy sớm đã tự tuyệt tại nội cảnh đại đạo hơn nữa vì không cho đệ tử mơ tưởng xa bời hoặc bởi vì mục tiêu quá mức gian nan mà sinh lòng nung lòng cái này liên quan đến cuối cùng con đường bí mật tại trường lăng tiên môn nội bộ cũng vẹn vẹn rất đúng số ít hoạch tâm đệ tử mở ra c h ư n d ù cũng là tại khí h ả i cảnh tam phẩm biên mãn thể hiện ra đầy đủ tiềm lực sau mới do nó sư liệt dương chân nhân trịnh trọng cáo chi nếu không lớn như vậy một cái trường lăng tiên môn nội tình thâm hậu thật chẳng lẽ tìm không ra mấy món thích hợp hắn chúng phẩm hòa thuộc tính linh vật làm sao đến mức làm cho hắn vị này thất mạch luân đạo khôi thủ kim diễm phong thủ tọa thân truyền đệ tử nhất định phải bước lên cựu tử nhất sinh phong hiểm xâm nhập cái này quy khư tuyệt địa đến tìm kiếm cơ duyên nguyên nhân căn bản ngay tại ở hắn cần thiết không đơn thuần là l ử a thuộc tính càng nhất định phải là dương hỏa phù hợp mẫu thổ dương hỏa linh vật trình độ hiếm hoi viễn siêu bình thường tông môn đệ tử còn như vậy đối với những cái kia không nơi nương tựa tán tu mà nói này b í càng lại như là l ạ trời bọn hắn tu tiên mới bắt đầu không người đề điểm thường thường vì nhanh chóng tăng thực lực lên cái nào linh vật dễ dàng thu hoạch được liền dùng cái nào tự nhiên mà vậy liền đi lên âm dương tương tế nhanh gọn con đường đợi cho thiên tân bạn khổ tu luyện đến t ử phủ cảnh giới đứng tại trường sinh cánh cửa trước lại ngạc nhiên phát hiện phía trước đã là vách núi tuyệt bích loại kia tuyệt vọng c ũ n g không tam lòng đủ để khiến người điên cuồng cho dù t r ợ t có tán tu cơ duyên xảo hợp biết được này bí, nhưng thế đơn lập b ạ c tài nguyên thiếu thốn tại mê ngông trong tu c h â n giới mong muốn tinh chuẩn tìm được phù hợp tự thân ngũ hành đem dương danh sách linh vận không khác mò kim đáy biển nhiều khi căn bản không có lựa chọn nào khác vì sống sót vì trì hoan tuổi thọ vì không bị c ự địch giết chết chỉ có thể uống rượu độc giải khát trơ mắt nhìn xem chính mình đi đến tuyệt lộ mặc dù có thể tu tới tử phủ tán tu có thể xưng vạn người không được một nhưng tán tu cơ số thực sự quá mức khổng lồ cái này đã định trước sẽ có vô số hạng người kinh tài tuyển diễm bởi vì cái này cất bước lúc không người cáo chi bí ẩn cuối cùng bị vây chết tại tử phủ cảnh giới thương tiếc mà kết thúc chưng ơ dụ nhìn trước mắt giống như liên cuồng trong tiếng cười tràn đầy vô tận bi thương cùng phất bất lưu đạo nhân trong lòng đã minh bạch vị này tu vi sâu không lường được tiền bối chỉ sợ chính là dạng này một vị bất hạnh thiên tri tiêu tử lấy tán tu tri thân có thể một đường vận mọi trông gai tu luyện đến tử phủ cử phẩm thiên phú nghị lực cơ duyên không có chỗ nào mà không phải là nhân tuyển tốt nhất nhưng mà ngay tại hắn coi là sắp đụng chạm đến trường sinh chi m ộ t lúc lại hái nhiên phát hiện chỉ vì trước tiên một lần bất đắc dĩ hoặc vô c h i lựa chọn con đường của mình sớm đã tại chỗ nền móng bị triệt để chặt đ ứ ớ đây là như thế nào tàn khốc cùng c h â m trọng đồng thời chưng dù cũng rốt cục nghị thông suốt một cái khác q u a n thiếu vì sao lưu đạo nhân rõ ràng nắm giữ t ử phụ cảnh tu vi lại có thể bình yên tồn tại ở nơi này b à n luận bên trên tối cao chỉ cho phép đ à n cùng cảnh tu sĩ hoạt động quý khư thứ ba thứ tứ tứ toàn chỉ sợ hắn chính là vận dụng thái thượng hóa long thiên bên trong kiêm lịch thiên chân long thực linh pháp cương ép ma d i ệ t tự thân đã đúc thành nào đó c h ú t linh căn tự b ủ đạo hạnh đem tu vi cảnh giới mạnh mẽ áp chế trở về đ à n cung cảnh mặc dù cảnh giới rơi xuống nhưng hắn đối n g ũ hành pháp t á c lý giải cùng thể nội còn sót lại n g ũ hành tương sinh chi lực vẫn như cũ có thể khiến cho hắn buộc phát ra viễn siêu bình thường t ử phủ tu sĩ thực lực kinh khủng nghĩ thông suốt tầng này tầng c ấ p đối c h ư n dụ trong lòng đối lưu đạo nhân kiến kỵ trong lúc vô hình giảm bớt mấy phần mặc dù đối phương thực lực vẫn như cũ viễn siêu chính mình nhưng theo hầu khốn cảnh đã bại lộ không còn giống lúc đầu như vậy sâu không dường như bao phụ tại t r o n g x ư ơ n g mù dày đặc qua hồi lâu lưu đạo nhân vông thả tiếng cởi cùng bi phẫn lên án dần dần l ắ n g lại hắn hít sâu vài khẩu khí trên mặt kịch liệt cảm xúc giống như nước thủy chiều thối lui lần nữa khôi phục bộ kia không hề bận tâm khó mà ước đoán bộ dáng chỉ là đáy mắt chỗ sâu lưu lại một kia khó mà ma diệt mọi mệnh cùng thê lương hắn nhìn về phía trước r ụ ngữ khí bình thản lại mang theo một loại thấy rõ thế sự đàm mạc tiểu tử xem ra tâm tư ngươi ý đã q u ế t là dự định sau đó vẫn như cũ đi kia tiên tiên âm dương ngũ hành chân dài đ ư ờ xưa từ bỏ cái này tiễn cảnh nhìn như rộng lớn hơn thái thái thượng hóa Long chứ d ù không có không thừa nhận chỉ là nhẹ gật đầu hắn hiểu được lưu đạo nhân ý tứ tiên tiên linh vật khó tìm mà muốn tìm tới hoàn toàn phù hợp tự thân ngũ hành thuần dương danh sách tiên thiên linh vật càng là khó như lên trời thái thượng hóa long thiên thì lại khác nó lách qua linh vật khan hiếm nan đề chỉ cần có năng lực săn g i ế t đặc biệt thuộc tính chân long hoặc long huyết y ê u thú liền có thể nhanh chóng tập hợp đủ cần thiết vật liệu lại không cần nghiêm n g ặ tuân t theo tương sinh chính tự con đường phía trước xác thực lộ ra thông thuận rất nhiều lưu đạo nhân thấy thế cũng không còn thuyết phục ngược lại nghiêm nghị cảnh cáo nói đã ngươi đã sơ bộ tu thành chân long trí thể có chuyện ngươi nhất định phải nhớ kỹ trừ phi sinh tử con đầu tuyệt không muốn tại tu v i cao hơn ngươi nhất là những cái k i ế kiến thức bên bác l á o quái vật trước mặt tùy tiện vận dụng lòng khí càng không thể lộ ra hóa long thân thể một khi bị nhìn thấu ngươi tu luyện thái thượng hóa long thiên chắc chắn đứng trước toàn bộ lòng tộc không chết không thôi truy sát đến lúc đó coi như ngươi là thượng thanh đạo thống chân truyền đệ tử cũng không có người d á mạo m hiểm thiên hạ sai lầm lớn che chở với ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ chưng dụ trong lòng nghiêm nghị biết rõ lời nói đó không hề giả dối long tộc đối thái thượng hóa long thiên người tu luyện tiên kỵ cùng cựu hận là khắc vào trong huy trong lòng của hắn cũng tỉnh không mười phần bối rối nhờ vào trang bị lan thần dị hắn cũng không đem q u i thủy long châu luyện hóa thành tự thân linh căn long khí đầu nguồn từ đầu đến cuối bị một mực ngăn cách tại trang bị lan bên trong chỉ cần hắn không chủ động lộ ra hóa long thân thể tùy ý thôi động long khí chỉ dựa vào bên ngoài giò xét cho dù là t ử phủ cựu phẩm đại năng cũng tuyệt đối phát giác không ra hắn tu luyện qua thái thượng hóa long tiên đa tạ tiền bối nhắc nhở vãn bối ghi nhớ chức vụ cung kính trả lời đồng thời hắn tâm niệm k ẽ nhúc ních đem q a n h thân k i ế như có như không long khí hoàn toàn thu liễm lân phiến biến mất khí tức quy về bình thường nhìn c u n g bình thường khí h ả i cảnh tu sĩ không khác mảy may nhìn không ra bất kỳ tu luyện hóa long chi thuật vết tích lưu đạo nhân ánh mắt chớp lên tựa hồ có chút ngoài ý muốn, cường đại thần thức không khách khí chút nào đảo qua trương dụ quân thân tra xét rõ ràng nhưng mà mặc cho hắn như thế nào cảm ứng lại cũng không phát hiện được mảy may l o n g khí vết tích dường như vừa rồi kia b ả n g bạc lòng uy chỉ là ảo giác lưu đạo nhân nhìn c h ầ m c h ầ m trương dụ một cái trong mắt lóe lên một tia khó mà phát giác kinh dị nhẹ gật đầu ngựa khí nghe không ra hỉ lộ không nghĩ tới ngươi còn có như thế tinh rượu ẩn nấp pháp môn liền lao phu thần thức đều có thể giấu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 Tân t r ạ chương c ờ trời i lạnh, lặn n phía mặt tây g ư i k h ô b dụ cùng lưu đạo nhân thân ảnh tự thông hướng dung hỏa tâm mục trong huyệt động đi ra khỏi lập vào mi mắt cảnh tượng nhường dù cho sớm có chuẩn bị tâm tư chương dụ cũng không nhịn được hít vào một ngụ khí lạnh ngày xưa đứng sừng sự t i ê n địa, hàng quang lấp lóe ngàn vạn kiếm phong bây giờ toàn bộ đổ sụt vỡ vụn dường như bị rút đi tất cả xương cùng hồn bọn chúng đã không còn mảy may sắc bén chi ý chỉ còn lại tàn phá như là bị phong hóa ngàn vạn n ă m cự thạch hình dáng vô lực p h ụ phục tại đại đ ị a phía trên nhan sắc là tĩnh mịch sắm đen phóng tầm mắt nhìn tới tầm mắt đi tới lại không một tỏa da dáng dây núi chỉ có một mảnh vô biên băng át chập t r ù n g bất bình hoang b u đại đ ị a càng là hoàn toàn thay đổi bộ dáng nguyên bản cứng rắn như sắc màu nâu đen kim loại mắt đất đã biến mất thay vào đó là thật dày một tầng nhìn không thấy bờ. nhỏ vụn vô cùng kim loại cắt sỏi những n à y cắt sỏi bậy biện ra một loại ảm đạm màu sắm trắng tại quy khư cái kia vĩnh hằng vũ ám tia sáng hạng phản xạ không ra mảy may quang trạch chỉ có một loại thôn phệ tia sáng ngột ngạt chân đạp trên đi phát ra sàn sạt nhỏ bé tiến g vang sốt mà bất lực cùng ngày xưa mỗi một bức đều dường như giống tại trên mũi lao cảm giác hoàn toàn khác biệt cúng phong lướt qua mảnh này t ử tịch chi điệu cuốn lên đẩy trời đống cắt đen hình thành từng đạo mở nhạt các màn làm cho cả không gian đều lộ ra mơ hổ mà kiềm c h ế trong không khí nguyên bản sắc bén đâm người kim linh chi khí biến mỏng manh mà hỗn loạn. chỉ còn lại một loại kim loại gì xét giống như ngột ngạt khí tức nơi này đã theo một mảnh từ binh khí chế tạo quốc gia tử vong hoàn toàn biến thành một mảnh không có chút nào sinh cơ to lớn đ ố n g cắt đen mạc sa mạc thương công tử kia kim tiềm thôn vệ chi lực càng đem cái này v ạ n nhận hổ định phá hư đến tận đây trương dụ lơ lửng giữa không trùng nhìn phía dưới cái này thương h ả i tăng điền giống như k ỳ biến trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần cảm khái thiên đ ị a tạo hóa thần kỳ cùng tu sĩ thủ đoạn sự khốc liệt tại lúc này tạo thành t r a n lệch rõ ràng lưu đạo nhân đối cái này rách nát cảnh tượng lại tựa hộ như không có chút nào xúc động chỉ là thản như nói đi thôi ngươi dục cầu tiên t i ê n hỏa liên đã đắc thủ bây giờ giờ đến t i ê n lão phu sự tỉnh chức vụ tập trung ý chí nhẹ gật đầu hắn cuối cùng nhìn thoáng qua cái kia kết nối dung hỏa tâm ngục huyện động cửa vào trong tay phát quyết biến ảo đánh ra từng đ ạ o ẩn nấp kết giới đem nó tạm thời phong ấn mặc dù tiên t i ê n hỏa liên đã bị lấy đi nhưng sở kinh lan b ả y ra tòa kia kinh thiên đại trận căn cơ không hư hại vỡ tại tự phát hội tụ bảng bạc hỏa linh chi khí nơi đó vẫn là đúc thành hỏa linh căn tuyệt hảo chi đ i ể trong lòng của hắn đã hạ quyết tâm chờ lưu đạo nhân sự tỉnh hoàn tất sau liền trở về nơi đây bế quan xung kích đàn cung cảnh hai người thân hình đằng không mà lên hướng về hồ đ ỉ n h biên giới bay đi quan sát phía dưới vô tận kim loại b i ệ n cát c h n g vụ trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần thương hải tăng đ i ể n cảm khái hai người thân hình đằng không mà lên rời đi mảnh này đã t ĩ n h mịch khu vực hướng về vạn nhận hồ đ ỉ n h biên giới bay đi trên bầu trời quan sát phía dưới vô tận kim loại b i ệ n cát c h n g vụ trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần thương hải tăng đ i ể n cảm khái nhìn qua phía dưới phi t ố c s ẹ t qua h o à n g vu cảnh tượng h ã n tại kìm nén không được nghi vấn trong lòng mở miệng hướng bên cạnh lưu đạo nhân hỏi tiền bối chúng ta lần này đến tột cùng muốn đi làm cái gì lưu đạo nhân mắt nhìn phía trước thanh â m bình thản lại mang theo một loại không thể nghi ngờ quyết tuyệt cơ hồ không có chút gì do dự phun ra hai chữ đồ long t r ư ơ n g d ụ nghe vậy con người hơi co lại nhưng trên mặt nhưng lại chưa lộ ra quá nhiều vẻ ngoài ý mớn đối với tu luyện thái thượng hóa long tiên nhu cầu cấp bách long hệ linh vật để đền bù hoặc nặng tố đạo cơ lưu đạo nhân mà nói còn có cái gì so trực tiếp săn g i ế t một đầu chân long càng cấp tốc hơn hữu hiệu, hiệu hơn con đường đâu đồ long cơ hồ là tất nhiên lựa chọn nhưng mà một nghi vấn lớn tùy theo bay lên trương dụ trong lòng hắn trực tiếp hỏi tiền bối nếu muốn đồ long vì sao nhất định phải tuyển tại cái này nguy cơ t ứ phía tầng không gian trồng khó tìm quy khư chi địa theo v a n b ố i biết ngoại giới hải vực rộng lớn chân long mặc dù lui giữ biển sâu nhưng số lượng xa so với quy khư bên trong nhiều hơn nhiều tìm kiếm cũng tương đối dễ dàng chính là ta trường lang tiên môn phụ cận hải vực nghe nói cũng hiểu rõ đầu chân long c h i ế m cứ chứa chân long huyết mạch yêu thú càng là vô số kể lưu đạo nhân lường trương dụ một cái giải thích nói ngươi chỉ biết thứ nhất không biết thứ hai thượng cổ minh nước về sau long tộc đại bộ phận chân long đã lui thủ hải vực trên lục địa chân long thưa thất vô cùng lại phạm là tồn thế người phía sau tất có cường đại chỗ rượt hoặc t i n h người bối cảnh tùy tiện không được trêu t r ọ c động một tí chính là b ắ t thiên đại h o ạ mà trong hải vực chân long lưu đạo nhân ngựa khí ngưng trọng mấy phần bọn chúng bằng vào trời sinh cường hoành thân rồng cùng bản m ệ n h long khí thân thông cùng tu sĩ đồng bậc vốn là chiếm cư ưu thế tuyệt đối thường thường có thể hình thành nghiền ép chi thế n h ư lại mượn nhờ vô biên biển cả địa lợi gây sòng gió điều khiển thủy linh chính là lấy một địch m ư ờ i cũng không phải việc khó bởi vậy tại trong vùng biển đối phó một đầu có chuẩn bị mà đến chân long sát xuất thành công cực thấp hung hiểm và phần c h ư n dụ g i ậ mình thì ra còn có cái loại này cố k � hải vực là long tộc sân nhà ở nơi đó độc thủ s á t thực không công o a n lưu đạo nhân dường như nhớ ra cái gì đó trong giọng nói khó được mang lên mấy phần hồi ức cùng tự hào tiếp tục nói bất quá đây chỉ là nguyên nhân một trong l ã o phu trăm năm trước từng tại bên hải bên mở cùng một đầu cựu phẩm kim long t a n g ộ k i u nghiệt xúc tuy mạnh nhưng ở l ã o phu thủ hạ cũng không chiếm được tiện nghi ngược lại bị l ã o phu cắt ngang nó một trì bản m ệ n h xử đồng l ã o phu trên người kiện thứ nhất long hệ linh vật chính là bởi vậy mà đến lời nói ở giữa kia phần chiến tích mang tới ngạo nghễ tri tình lộ rõ trên mặt chưng dụ đúng lúc đó đưa lên c a n tạng tiền bối thần thông cái thế liền c ử u phẩm chân long đều có thể chiến thắng văn bối bội phụ lời này cũng là không hoàn toàn là định luận chân long chiến lược ngập trời mọi người đều biết lưu đạo nhân có thể ở hải bội phụ cận chiến thắng một đầu c ử u phẩm kim long hắn thực lực tại tử phủ cảnh bên trong tuyệt đối có thể xưng đ ỉ n h tiêm nếu không phải đạo cơ có b ế t không tại cảnh giới chỉ sợ thật có hy vọng dòm nó kia nội cảnh chi bí lưu đạo nhân mặc dù đắc ý nhưng lại không bị choáng váng đầu óc tỉnh táo phân tích nói ngươi cũng chưa có quá cao đáng chừng nhưng còn xa không kịp chân chính thủy hệ chân long khó chơi huống hồ long tộc không có gì ngoài nắm giữ tổ long huyết mạch cực ít di trùng bình thường cựu phẩm chân long thể nội bình thường chỉ chủ tu một loại thuộc tính long khí không giống ta nhân tộc t ử phụ tu sĩ ngũ hành đều đủ luôn có thể tìm được tương khắc phương pháp ứng đối thêm nữa lúc ấy lao phu trong tay vừa có một cái chuyên môn khắc chế kim linh pháp bảo đủ loại nhân tố được ra vừa rồi thắng hiểm một chiêu hắn lời nói xoay chuyển trong giọng nói mang tới một tia lòng còn sợ hãi dù vậy lao phu về sau cũng bị nghe hỏi chạy tới mấy cái chân long liên thủ truy sát trời cao không đ ư ờ n chạy địa mục không cửa vào cơ hồ thân tử đặc yêu hao phí cực lớn một cái giá lớn mới may mắn đào thoát cho nên ngoại giới chân long nếu không có tuyệt đối n ă m chắc cùng tất yếu lao phu là quyết định không còn dám tùy tiện trêu trọc đề cử chuyên hot đừng giả vờ ngươi chính là kiếm đạo trí tôn hoàn thành lý tiên duyên xuyên qua tu t i ê n giới bởi vì không có linh căn chỉ muốn làm con cá m ặ n sống qua ngày nào ngờ tiện tay trồng cây lại là bàn đạo tiên căn g ã y khúc thương h ả i nhất thanh thiếu sư phụ nghe xong trực tiếp thành thánh múa bút để thơ chấn sát yêu tộc trong n h y mắt k h c cái tượng gỗ ẩn chứa phá thiên kiều gậy phượng cầu hoàng dẫn tới thần thú vây qu đồng môn nhao nhao quỳ lạy tiểu sư thúc xin nhờ đ ư ờ n g trang ngài rõ ràng là tuyệt thế cao nhân lý tiên duyên khóc không ra nước mắt hoan bồn u a ta thật sự không có trang chương một trăm ba mươi hai chân tướng phơi bảy hai chương một trăm ba mươi hai chân tướng phơi bảy hai càng quan trọng hơn là lưu đạo nhân nhìn về phía chân dụ điểm ra mấu chốt lao phu bây giờ là tu luyện thái thượng hóa long tiên tự chém tu vi thực lực lớn không bằng trước đã không phải bất kỳ một đầu trưởng thành chân long đối thủ mà cái này quy khư bên trong chân long thì rất là khác biệt lưu đạo nhân trong mắt lóe lên một tia tinh quang càng h i quan trọng hơn một điểm là hắn n h ế n mạnh lần này mục tiêu của chúng ta là một đầu xích long xích long chưng dụ trong lòng hơi đậu không tệ lưu đạo nhân khẳng định nói long tộc lũy giữ hải vực sau chịu hoàn cảnh ảnh hưởng thủy hệ chân long chiêm cứ tuyệt đối đa số kim mục lửa thổ bốn hệ chân long số lượng đối lập thưa thớt trong đó thủy hỏa tương khắc càng kịch liệt dẫn đến hỏa long số lượng là nhất là hiếm t h ấ y bọn chúng phần lớn nghỉ lại tại một ít cực đoan hỏa linh chi địa hoặc đặc thù bí cảnh tu sĩ、si、tầm thường cuối cùng cả đời cũng khó gặp một đầu cái này cũng khiến cho ẩn chứa hỏa thuộc tính long khí thiên địa linh vật là năm hệ bên trong khó tìm nhất kiếm mà quy khư bên trong đầu này xích long chính là lao phu hao phí vô số tâm huyết tìm kiếm nhiều năm mới tỏa định mục tiêu bỏ lỡ lần này lại nghĩ tìm tới thích hợp hỏa thuộc tính long hệ linh vật chỉ sợ là sẽ không bao giờ nghe đến đó c h i ế dụ hoàn toàn minh bạch lưu đạo nhân vì sao cố chấp như thế tại quy khư bên trong con rồng này nhưng hắn lập tức hỏi một cái vấn đề mấu chốt nhất tiền bối không biết đầu này xích long thực lực đại trí tương đương với nhân tộc cảnh giới cỡ nào lưu đạo nhân mặc không đổi sắc bình tĩnh đ áp theo tán phát long uy cùng trước kia hiển lộ tung tích phản đoán ước chừng tương đương với nhân tộc tử phủ bát phẩm c h i cảnh cái gì tử phủ bát phẩm dù là t r ư ơ n g dụ tâm tính đã rèn luyện đến có chút trầm ổ n nghe được đáp án này cũng thiếu chút một cái lảo đ ả o từ không trung tâm xuống đi hắn ổn định thân hình chứng to mắt nhìn vẻ mặt đương nhiên lưu đạo nhân thanh âm đều tăng lên tiền bối ngài chẳng lẽ đang nói một chứ văn bối nói cho cùng bất quá là khí h ả i cảnh tam phẩm t i ể u tu sĩ coi như đem hết toàn lực kích phát chân long chi thể vận dụng tất cả linh vật t h ầ n thông chiến lực tăng hết cỡ cũng liền sờ đến đàn cung lục phẩm đ ỉ n h phong cánh cửa ngài hiện tại nói cho ta muốn đi đối phó một đầu tương đương với tử phụ bát phẩm chân long cái này cái này không khỏi cũng quá để mắt văn bối đây cũng không phải là để mắt xem thường vấn đề đây quả thực là nhường hắn đi chịu chết khí h ả i cảnh khiêu chiến tử phụ bát phẩm ở giữa cách d ò n dã một cái đại cảnh giới còn nhiều trên này như là dom đóm đối với hạ nguyện kiến cảng đối với đại thụ lưu đạo nhân dường như sớm đoán được trương dụ sẽ có này phản ứng không chút hoang mang phân tích nói ngươi không cần tự coi nhẹ mình cũng chớ có bị t r ê n l ệ n h cảnh giới hụ sợ ngươi mặc dù bản thân tu vi chỉ là khí hải nhưng luyện hóa t h ấ t phẩm l o n g châu sau bằng vào ngươi kia đặc biệt thiên phú có thể gần như hoàn mỹ kích phát long châu lĩnh vực chi lực lại phối hợp sơ bộ thành t i ể u chân l o n g chi thể trong thời gian ngắn b ộ c phát ra chiến l ự c đàn cung cảnh bên trong đã không người có thể cùng ngươi chống lại đủ để xem như nửa cái từ phụ tu sĩ đến đối đãi hán dừng một chút ánh mắt rơi vào trương dụ trên thân tiếp tục nói thú chi ngươi mới được đoán này tiên thiên h o à liên như lão phu đoán không sai nên có cực mạnh hỏa thuộc tính k h á n g tính thậm chí có thể miễn dịch bộ phận hỏa hệ tổn thương thủy hỏa tương khắc hết đợt này đến đợt khác đối mặt gái khác thuộc tính tu sĩ hoặc c h â n long ngươi có lẽ lực có chưa đến nhưng chuyên môn đối phó đầu náy xích long b ă n g vào thủy hỏa tương khắc lý lẽ cùng ngươi rất nhiều thủ đoạn đưa ngươi coi là một cái có tử p h ủ thất phẩm chiến lược đặc thù tồn tại cũng không phải là nói ngoa c h ư n dụ trầm mặc một phương diện lưu đạo nhân phân tích xác thực có mấy phần đạo lý hắn quy thủy long châu cùng nhét bản hỏa liên tại đối mặt hòa thuộc tính địch nhân lúc quả thật có thể phát huy ra siêu biệt cảnh giới uy long châu lĩnh b ự c cấp chế hỏa liên miễn dịch bộ phận tổ n t h ư ơ n g lại thêm chân long chi thể c ứ n g hãn có lẽ thật có thể ở một mức độ nào đó kiềm chế đầu kia xích long nhưng một phương diện khác thấy l ạ n h cả người nhưng từ trương dụ đấy lòng lặng liên dâng lên hắn đột nhiên ý thức được lưu đạo nhân lời nói này nhìn như là tại phân tích thực lực của hắn ỷ thực để lộ ra một cái sự thực càng đáng sợ lưu đạo nhân dường như từ vừa mới bắt đầu ngay tại là hôm nay trận này đ ồ long làm chuẩn bị từ lúc nào bắt đầu là theo hắn phát hiện chính mình có thể hoàn mỹ trưởng không thiên địa linh vật thần thông lên vẫn là sớm hơn cùng nhau đi tới lưu đạo nhân nhìn như tùy ý chỉ điểm thời khắc mấu chốt trợ giúp thậm chí bức bách hắn tu luyện thái thượng hóa long thiên đây hết thảy chẳng lẽ cũng là vì đem hắn bồi dưỡng thành một cái tại đối mặt xích long lúc có thể phát huy ra mấu chốt tác dụng đặc thù lợi khí tâm tư này chi thâm trầm tính t o á n trường x a nhường trương dụ cảm thấy một hồi lương phát l ệ n h lưu đạo nhân nhìn xem trương dụ âm tình bất định sắc mặt cũng không thúc d ụ hai người cứ như vậy đang trầm mặc bên trong một đường bay đến mắt thấy là phải rời đi mảnh này tính mịch bạn nhận hồ đình qua bích rốt cục tại sắp xuyên việt không gian bích lũy trước mặt khắc trương dụ mở miệm lần nữa thanh âm trầm thấp rất nhiều tiền bối cho dù như ngài lời nói vạn bối miễn cưỡng có thể tính làm tử phủ thất phẩm chiến lược tăng thêm ngài hai người chúng ta đối phó một đầu tử phủ bắt phẩm xích long phần thắng chỉ sợ vẫn như cũ xa v ờ i à lưu đạo nhân nghe vậy nên miệng lên một bệnh đủ cười ý vị thâm trường đương nhiên không chỉ hai người chúng ta lần này đồ long tính cả người ta tổng cộng bảy n g ư ờ i bảy n g ư ờ i c h ư a dụ trong lòng đông lòng thì ra còn có giúp đỡ hơn nữa nhân số không ít bảy mươi đối phó một con rồng nghe áp lực lập tức nhỏ rất nhiều nhưng mà lưu đạo nhân lời kế tiếp lại giống một chậu nước lạnh đem hắn vừa dâng lên một tia hy vọng hoàn toàn r ộ i tát ngươi cũng không cần cao hơn g quá sớm nhiều người chưa chắc là chuyện tốt đồ long chỉ là bước đầu tiên đầu kia xích long vi là b á t phẩm nhưng cả người tinh hoa sau khi chết tối đa cũng chỉ có thể phân giải ra hai ba kiện thượng phẩm thiên địa linh vật ngươi cảm thấy những vật này đủ chúng ta bảy người điểm sao chưng dụ tâm trong nháy mắt chìm xuống dưới sắc mặt biến so vừa rồi càng thêm khó coi đúng vậy a bảy người nhiều nhất ba kiện linh vật coi như không tính sở hữu cái này công cụ người đó cũng là sáu người đ i ể m bà kiện bà bối dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết một khi xích long đền tội nguyên bản tạm thời đồng minh trong nháy mắt liền sẽ sụp đổ một trận càng thêm hung hiểm hôn chiến gần như không thể tránh cho đến lúc đó hắn một cái ngụy t ử phủ chiến l ư ợ c tại một đám chân chính t ử phủ cảnh lao q u á i ở giữa chẳng phải là như là dê đợi làm thịt đối mặt xích long hắn có lẽ còn có thể bằng vào thuộc tính k h ắ c chế quần nhau một hai nhưng đối mặt những tâm tư đó khó lường thủ đoạn tàn nhẫn từ phủ tu sĩ hắn nào có nửa phần phần thắng nhìn xem trương dụ âm t ì n h bất định sắc mặt lưu đạo nhân ý vị thâm trường bổ sung một câu cho nên chân chính hung hiểm tại đồ long về sau ngươi tự giải quyết cho tốt đề cử chuyến hot triệu h o á n thần thoại chi b ạ n cổ nhất đế hoàn thành xuyên việt dị thế c ử u châu thành đại hán hoàng đế bắt đầu liền đối mặt vòng quốc k h ố n cục làm sao phá triệu nguyên khai vững vàng cười một tiếng cảm thấy vấn đề cũng không lớn mạch b a o trần khánh chi thường thần bảy ngàn quân thiên quân b ạ n mã tất t ử bền vững gan góc phi thường triệu tử long thường thần một thất n g a tốt thất tiến thất xuất chu quốc tặc phong lang cư tư hoắc khứ bệnh hỏi quân lại mượt ba năm tận diện tây lương định gi nhưng ơ bây giờ báo ứng liền đến chẳng những muốn đi cùng bát phẩm chân long nhậu mạng sau đó còn có thể muốn chống lại năm cái nhìn chằm chằm từ phủ cao thủ thật sự là sinh tử khó liệu hơn nữa hắn khí hải bên trong còn bị gieo muốn mạng huyền linh chú muốn lâm trận bỏ chạy đều là hy vọng xác đời lưu đạo nhân dường như nhìn thấu tâm tư của hắn thản nhiên nói ngươi cũng không cần tuyệt vọng như vậy năm người kia bên trong chỉ có một người là tử phụ b á t phẩm đối ta có chút uy hiếp còn lại bốn người đều là tử phụ thất phẩm cho dù lao phu bây giờ tù vi rơi xuống bọn hắn đơn đả độc đấu cũng không phải đối thủ của ta ngươi chỉ cần dựa theo kế hoạch của ta làm việc toàn lực giúp ta cướp đoạt một cái bính h ỏ a thuộc tính long hệ linh vật hai người chúng ta liên thủ tự vệ nên không ngại chưng dụ nghe xong mặc kệ trong lòng là nghĩ như thế nào trên mặt cũng chỉ có thể trầm trọng nhẹ gật đầu chuyện cho tới bây giờ hắn đã là bị trói bên trên chiến xa binh sĩ ngoại trừ đi theo lưu đạo nhân một con đường đi đến đen không có lựa chọn nào khác ít ra tại đồ long thành công trước đó lưu đạo nhân còn cần hắn cái này trợ lực đang khi nói chuyện hai người đã bay khỏi kia phiến t ĩ n h mịch vạn nhận hổ đ ỉ n h q u a bích xuyên qua một tầng rất nhỏ gợn sóng không gian tiến vào một chỗ khác không gian nơi đây vẫn như cũ ở vào quy khư đệ tam ti toàn khoảng cách mục tiêu hỏa lòng chỗ đệ nhị tí toàn còn cách mấy cái không gian thế giới chưng ơ dụ vốn cho rằng lưu đạo nhân sẽ mau chóng đi đường lao thẳng tới hỏa long xảo huyện không nghĩ tới lưu đạo nhân ngược lại tại cái này mới trong không gian chậm lại tốc độ thần thức trải rộng ra lại bắt đầu có mục đích tìm kiếm cũng săn giết một loại đặc biệt ngũ phẩm thổ thuộc tính hung thú hậu thổ cự tê lưu đạo nhân mặc dù tự chém tu vi ngã về đàn cung cảnh nhưng dù sao từng là tử phủ cựu phẩm đ ỉ n h tiêm đại năng đối với thiên địa pháp tắc lý giải kinh nghiệm chiến đấu tích lũy củng cố kia cường hãn kim long chi thể đều xa không phải bình thường đàn cung tu sĩ có thể so sánh đối phó lên những n à y linh trí không cao chỉ dựa vào bản năng làm việc ngũ phẩm hung thú quả thực là dễ như trở bàn tay thương chỉ thấy thân hình hắn l o a lên lòng trào dò ra kia da dày thịt béo đủ để lạnh kháng pháp bảo tầm thường oanh kích hậu thổ cự tê như giấy giống như bị xé nứt ra liền kêu thảm cũng không kịp phát ra v ừ a mới nửa ngày công phu liền có mười mấy đầu hậu thổ cự tê đánh chết ở tay lưu đạo nhân đưa chúng nó thi thể thu lại trong lúc đó càng là thuận tay lấy được hai kiện từ yêu thú tinh hoa ngưng tụ mà thành thổ hệ thiên địa linh vật một màn này thấy trương dụ âm thầm lưỡi i ễ u l đồng thời cũng có chút tâm động bất quá hắn rất nhanh liền đẻ xuống phần này tham nghiệm đến một lần lưu đạo nhân rõ ràng có chỗ dùng khác hắn giờ phút này mở miệng yêu cầu đúng là không khôn đoan thứ hai cũng là nguyên nhân chủ yếu nhất hắn trang bị lan sáu cái ngăn chứa đã chứa đầy quý thủy long châu t ử văn long tham liên quan đến chân long vũ trang huyền kim lưu thể bảo mệnh thụy lân phần thiên tông kỳ lần chi hỏa diệu dụng vô tận nghiết bản hỏa liên là con đường căn bản không c ố c minh tiền cung cấp cực kỳ trọng yếu đột thuật cùng g i ó xét năng lực mỗi một kiện đều không thể thiếu trước mắt những này n g ũ phẩm linh vật phẩm giai đã không lọt nổi mắt xanh của hắn trừ phi gặp phải thuộc tính cực kỳ phù hợp phẩm cấp cao hơn tồn tại bằng không hắn tạm thời cũng không thay đổi trang bị dự định con đường sau đó trình lưu đạo nhân mang theo trương dụ lại tại thứ ba cánh tay xoáy ghé qua ba cái liền nhau không gian mỗi đến một chỗ lưu đạo nhân cũng không có gấp gáp tại đi đường ngược lại chấp nhất săn g i ế t đặc biệt thuộc tính hung thú chủ yếu là thổ nước hai chủng loại tính đối với săn bắt quá trình bên trong ngẫu nhiên xuất hiện thiên địa linh vật hán ngược lại giống như là mượn gió bẻ măng có thì lấy chi không cũng lơ đ ễ m chưng dụ trong lòng nghi hoặc càng lớn rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi tham tiền bối ngài thu thập đám hung thú này thi thể gây nên làm gì dùng hẳn là cùng đồ lòng có quan hệ lưu đạo nhân trong tay đang đem một bộ hiện ra kim loại sáng bóng yêu thú thi thể thu hồi nghe vậy động tác không ngừng cũng không ngẩng đầu lên trả lời đến lúc đó ngươi liền biết được n ữ khí bình thản lại lộ ra một c ố không cho truy đến cùng ý vị chưng ơ dụ thức thời không hỏi thêm nữa như thế vừa đi vừa nghỉ hao p h í ước chừng ba tháng thời gian hai người rốt cục đã tới thông hướng đệ nhị tí toàn không gian bích lũy trước đó cùng lúc trước xuyên việt hàng rào lúc kịch liệt chấn động khác biệt lần này xuyên việt dị thường bình ổn dường như chỉ là xuyên qua một tầng hơi có vẻ s ề n sệ t m ặ t nước hai chân vừa mới bước vào đệ nhị tí toàn thổ đ ị a n chưng dụ liền toàn thân rung động trên mặt khó mà ức chế lộ ra kính sợ nơi đây thiên đ i ệ linh khí mức độ đậm đặc viễn siêu tưởng tượng của hắn thậm chí so trường lang tiên m ô n khu vực hạch tâm linh khí còn muốn dồi dào chỉ là cỗ này linh k h í bên trong vẫn như cũ mang theo quy khư đặc hữu c ù n g bạo thừa số lộ ra sao động bất an n h ư ờ n g mới đến trương dụ cảm thấy không thích hợp cần tận lực vận chuyển công pháp khả năng hoàn toàn thích ứng càng làm cho tâm hắn kinh hãi là nơi đây không gian kết cấu dị thường vững chắc xa không phải t ầ n g dưới cánh tay xoay yêu đất như vậy hiển nhiên nơi này đã có thể tiếp nhận từ phủ cảnh tu sĩ toàn lực hành động mang tới không gian áp lực chân chính tiến vào tu sĩ cấp cao hoạt động khu vực đây chính là đệ nhị tí còn sao trương dụ ngắm nhìn một phía chỉ thấy dây núi trập trùng cổ mộc che trời nơi xa có giang hà chạy xiết thanh â m mơ hồ chuyển đến một phái rất hoang cổ già cảnh tượng trong lòng của hắn không khỏi cảm cái chính mình lần đầu tiến vào quy tư có thể theo phía ngoài nhất đệ ngũ tí toàn một đường xâm nhập đến tận đây từ xưa đến nay có thể làm được bước này khí h ả i cảnh tu sĩ chỉ sợ thật sự là phượng m a u lân r á c đừng phát ngây người lưu đạo nhân thanh em đem hắn kéo về hiện thực đệ nhị tí toàn nhìn như hữu hiểm kỳ thực so phía dưới muốn an toàn chút có thể lại tới đây ít nhất cũng là t ử phủ cảnh tu sĩ t ư n g cái đều là trải qua thiên kết bách nan lao quái vật biết rõ tu luyện không dễ thủ đoạn bảo mệnh tầng lớp lớp bởi vậy, trừ phi gặp phải nhất định phải tranh đoạt lịch thiên cơ duyên nếu không giữa các tu sĩ sẽ rất ít tùy tiện độc thủ để tránh lưỡng bại câu thường tiện nghi người khác đề cử chuyên h ó t đại đường thần cấp phò mã ra cá ước mối liền mạnh lên hoàn thành ngày bạn đại đường giá không sảng văn vô địch nhiệt huyết giải trí phát minh võ đức chín năm tần mục mang theo một tờ phong thư đi vào trường an thành vốn định làm con n h ữ cá ước mối ăn no chờ chết ai ngờ ngoài ý muốn dắt tỉnh hệ thống k e n túc chủ tại giáo phường nghe hát khen thưởng cầm tiên truyền thừa k e n túc chủ tại phụ đệ ngủ say chương n t h một trăm ba mươi ba đồ long tiểu đội hai chương một trăm ba mươi ba đồ long tiểu đội hai hắn dừng một chút nhìn về phía chưng dụ cố ý căng dặn trước ngươi bằng vào kỳ lân tri hỏa hủy trang đàn cùng tu sĩ biện pháp rất không tệ nhưng là kỳ lân tri hỏa phẩm giai quá thấp không thể gạt được từ phủ tu sĩ cảm giác từ giờ trở đi ngươi cần dẫn động một tia t h ấ t phẩm long châu bản nguyên linh khí bao trùm quanh thân mô phỏng ra t ử phủ tu sĩ đặc hữu đạo vận huy áp chỉ cần không bị khoảng cách gần tra xét rõ ràng đủ để hù dọa đa số người tránh cho phiền thoái không cần thiết c h ư n dù gật đầu tỏ ra hiểu rõ hắn hít sâu một hơi tâm niệm khai thông trang bị lan bên trong quý thủy long châu cẩn thận từng ly từng tí dẫn đạo ra một sợi tinh thuần đến cực điểm màu lam nhạt linh khí như là một cái vô hình pháp ý ỉa bao phủ toàn thân lập tức hắn loại phóng khí tức đột nhiên biến đổi theo khí hải cảnh rõ ràng biến như vực sâu biển lớn thâm trầ cùng h nhìn đi, c bên cạnh lưu đạo nhân lại giống nhau đến mấy phần chỗ chỉ là nội t ì n h lộ ra hơi cạn một chút c à n g thụ được tự thân tản ra t ử phủ huy áp trương dụ trong lòng cũng không nửa p h ầ n đắc ý ngược lại tràn đầy hoang đường cùng khẩn trương đầu tiên là ngụy trang đ ả n c u n g hiện tại lại để cho giả mạo t ử phủ cái này kích thích trình độ thật đúng là sóng sau cao hơn sóng trước nhưng địa thế còn mạnh hơn người hắn cũng chỉ có thể kiên trì d i ễ n tiếp lưu đạo nhân thấy trương dụ chuẩn bị thỏa đáng liền không lại chỉ hoãn phân biệt một chút phương hướng hóa thành một đạo đội quang phía trước dẫn đường trương dụ đội vàng thi triển phù phong ngự khí theo sát phía sau đệ nhị tý toàn không gian rộng lớn vô cùng xa không phải tầng dưới cánh tay xoáy có thể so sánh dường như một cái chân chính hoàn chỉnh đại thế giới hai người một đường bay đến phía dưới cảnh tượng không ngừng biến hóa rầm rạp rừng rậm nguyên thủy mênh mông vô bờ thảo nguyên khói trên sông mênh mông to lớn hồ nước liên miên chập t r ù n g nguy nga dây núi các loại địa hình cái gì cần có đều có trong lúc đó bọn hắn thậm chí xa xa cảm ứng được một gã lạ lẫm tử phủ tu sĩ khí tức đối phương hiển nhiên cũng phát hiện bọn hắn song phương thần thức vừa chạm vào tức thu an ý giữ vững khoảng cách diễn phần mình đi vòng cũng không xảy ra bất kỳ xung đ một đường không chút nào dừng lại đ ố i trên đường cảm ứng được những cái kia cường đại yêu thú khí tức làm như không thấy đệ nhị tí toàn yêu thú hiển nhiên càng thêm khó chơi thậm chí ngẫu nhiên có thể cảm giác được tương đương với t ử phụ cảnh thất phẩm đại yêu chiếm c ư tại nơi nào đó tàn mắt ra làm người sợ hãi b u áp lấy lưu đạo nhân hiện tại trạng thái cho dù có thể thắng cũng tất nhiên tiêu hao rất lớn được không ngủ mất như thế không ngủ không nghỉ phi hành hơn mười ngày hai người rốt cục đã tới chỗ này không gian biên giới lần nữa xuyên việt một tầng bốc chắc không gian bích lũy sau một mảnh xanh hắn vốn cho rằng hỏa long nghỉ lại chi điệu xác nhận dung nham khắp nơi trên đất hỏa vân che trời nóng bỏng hoàn cảnh nhưng không nghĩ lại sẽ là một mảnh hạo hãn n ô n dương lưu đạo nhân không có giải thích tiếp tục dẫn linh trương dụ hướng biển dương chỗ sâu bay đi lại phi hành nước trừng đường này tại tầm mắt cuối cùng một tòa to lớn hình dáng chậm rãi hiện hiện theo khoảng cách rút ngắn tia lục địa toàn bộ diện mạo dần dần rõ ràng cùng nó i nói là một cái hòn đảo không bằng nói là một khối bị bao la hải vực vây quanh vi hình đại lục chưng dụ nhìn ra phía dưới diện tích rộng chỉ sợ không kém hơn tấn nguyên quận khối đại lục này phía trên thảm thực vật d cổ thụ c h e trời liên miên thành biển một mảnh sinh cơ bừng bừng nguyên thủy cảnh tượng làm người khác chú ý nhất là tại đại lục trung ương lệ phương bắc hướng đứng sừng sức lấy một tòa cực kỳ hùng vĩ núi tuyết ngọn núi nguy nga đỉnh núi xuyên thẳng trời cao tuyết trắng mênh man g dưới ánh mặt trời lóe ra ánh sáng chói mắt cùng chúng quanh thanh thúy tươi tốt lục s ắ c hình thành so sánh rõ ràng cho người ta một loại cực kỳ rung động đánh vào thị giác lưu đạo nhân mang theo chức vụ cũng không ở ngoại vi dừng lại mà là bay thẳng hướng về phía đại lục đồng bộ duyên hải một chỗ khu vực rất nhanh một mảnh rõ ràng trải qua nhân công thanh lý bằng thẳng đất trống xuất hiện ở phía dưới. Trên đất trống, đã có bốn đạo thân ảnh chờ nơi này từng cái khí tức bên thâm như núi lâm uyên hiển nhiên đều là lần này tham dự đội lòng tử phụ tu sĩ bốn người này hình thái khác nhau người cầm đầu là một gã thân mang đạo bảo màu xanh láo giả khuôn mặt gầy gò ánh mắt đang mở hí tinh quang ẩn hiện cho người ta một loại như gió xuân ấm áp nhưng lại cảm giác thâm bất khả c h á c láo giả bên cạnh thì là một đôi trung niên bộ dáng đạo lữ nam tử người mặc trường bảo màu v à n g l ợ n khuôn mặt tuấn lãng lại mang theo một tia nhuệ khí nữ tử thân mang xanh nhạt đẫy theo kim văn cung trang dung mạo tú lệ khí chất c n g dung nhất làm cho trương dụ ghém ắ t lại là vị cuối cùng. đó là một nữ t ử thân cao tổng cộng năm t r ư ợ n g có hơn nàng cũng không tận lực phát ra huy ác nhưng này nguy nga thân thể bản thân liền mang đến cực mạnh cảm giác ác bách nàng màu da hiện lên khỏe mạnh màu lố mì mặc trên người không biết tên da thú may giản dị quần áo lộ ra dám chắc hữu lực cánh tay cùng bắp chân mái tóc dài màu đỏ rực như là thiêu đốt h ỏ a diễm giống như dối tung tại sau lưng một đôi con ngươi cũng là xích hồng chi sắc nàng quanh thân tự nhiên tản mát ra một cô nóng rực khí lãng nhường không khí chung q u n h cũng hơi và mèo chức vụ lập tức nhận ra cái này tất nhiên là sở trường hòa hệ luyện thể tri đạo vô tộc tu sĩ làm lưu đạo nhân mang theo trương dụ đẻ xuống đội bàng rơi vào đất bằng phía trên lúc bốn người k i a ánh mắt đồng loạt bắn ra tới nhìn thấy lưu đạo nhân bên người trương dụ bốn người trên mặt đều hiện lên một tia không dễ dàng phát giác kinh ngạc hiển nhiên không ngờ tới lưu đạo nhân sẽ thêm mang một người đến đây tia thanh bảo lão giả dẫn đầu nên tiếp một bước trên mặt chất lên nhìn như ấm áp nụ cười chắp tay nói lưu đạo hữu ngươi xem như k h a n thai tới trầm áp vị đạo hữu này rất là lạ mặt không biết là lưu đạo nhân vẻ mặt không thay đổi lạnh nhạt đáp lễ cách kinh trập kỳ hạn còn có một tháng sao là trễ mà nói vị này là lao phu hảo hữu đông Thắng Thần Châu lập tức hắn chuyển hướng chức d ụ theo thứ tự giới thiệu nói hàn đạo h ư u vị này là doanh châu đ ả o thanh mục chân nhân lại chỉ hướng kia cao lớn vô tộc nữ tử vị này là đến từ nam chiêm bộ châu vô tộc trúc d u n g phu nhân cuối cùng giới thiệu kia đối đạo lữ hai vị này là đến từ trung thổ kim cương tông lối hạo đạo h ư u cùng nó đạo lữ liêu tình đạo h ư u chức d ụ hít sâu m ộ t hơi cưỡng chế khẩn trương trong lòng bắt t r ư ớ c lưu đạo nhân ngày thường bộ kia bình thản giọng điệu ô quyền đ ả o mắt một tuần n g a khí không có chút rung động nào địa đạo tại hạ Hà h à lịch gặp qua thanh mục chân nhân trúc dùng p u nhân lôi đạo hữu l i u đạo hữu hắn giờ phút này cảm giác mình tựa như một cái lẫn vào đàn sói h ậ t kỳ, lại nhất định phải giả ra m á n h hộ tư thế chống trải trên đất bằng sáu vị tử phụ tu sĩ đứng đối mặt nhau bầu không khí vi diệu mà ngưng trọng đề cử chuyên họ đấu phá thương không hoàn thành ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây chớ khinh thiếu niên nghèo phế vật tiêu ra năm ấy mười lăm tuổi tại nơi này lập xuống l ờ i t h ề từ nay về sau hắn muốn từng bước một dứt khoát đi về phía đấu khí đại lục đ ỉ n h phong nơi này là thuộc về đấu khí thế giới không có ma pháp xinh đẹp diễm lệ chỉ có đấu khí sinh sôi đến đình phong muốn biết đấu khí diễn biến đến cực hạn là loại phong cảnh nào sao chế độ cấp bậc một tới chín đoạn đấu khí đấu giả đấu sư đại đấu sư đấu linh đấu vương đấu, vương, đấu hoàng đấu tông đấu tôn bàn thánh đấu đế chương một trăm ba mươi b ố thiên địa linh vận một chương một trăm ba mươi b ố thiên địa linh vận một chương r ụ m m n g ô n quyền đỏ mắt ngựa khí bình thản báo ra hàn lịch cái này dùng tên giả sau trên đất chống bầu không khí cũng không như mong muốn giống như hòa hoãn ngược lại lâm vào một loại cảng sâu trầm mặc cuối g không che ấ kia kia cùng vẫn kia người mặc ám kim trường bảo lôi hạo dẫn đầu phá vỡ trầm mặc hắn to mày ngự khí mang theo rõ ràng bất mãn trực tiếp hướng lưu đạo nhân nổi lên lưu đạo hữu cử động lần này sợ là không hợp quy củ a năm đó chúng ta liền từng có ước định nghiêm cấm hướng ngoại giới lộ ra mảy may n g ư ơ i hôm nay tùy tiện mang một vị lạ lẫm đạo hưu đến đây là dụng ý gì lời này vừa ra giữa sân bầu không khí trong nháy mắt nhiều hơn mấy phần giường cung bạc kiếm ý vị kia đối đạo lữ bên trong liễu tỉnh dù chưa ngôn ngữ nhưng nhìn về phía lưu đạo nhân cùng trương dụ ánh mắt cũng tràn đầy lanh ý ngay cả nhìn như hiển lành thanh mục chân nhân u ố t d â u tay cũng có chút dừng lại chỉ có kia thân cao năm t r ư ợ n g t r ú c dung phu nhân k h o a n tay một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng nhưng thân thể khổng lộ mang tới cảm giác á c bách lại trong lúc vô hình trầm trọng hơn hiện trường khẩn、trương. lưu đạo nhân lại dường như sớm có lắm trước đối mặt chất vấn vẻ mặt không thay đổi lạnh nhạt nói lôi đạo h ư u làm gì khẩn trương như vậy ta gặp phải hàn đạo h ư u đơn thuần ngoài ý mến hàn đạo h ư u một thân thủy linh thần thông tu luyện được xuất thần nhập hóa tinh thuần vô cùng kia xích long dù sao cũng là bát phẩm thực lực hung diễn m g ậ p trời nhiều một vị tinh thông thủy pháp đạo h ư u tương trợ liền nhiều một phần phần thắng thiếu một p h ầ n phong hiểm tại tất cả mọi người có lợi thú hồ hàn đạo hữu chỉ là lưu m ẫ mời đến trợ quyền trước đó đã có ước định sẽ không tham dự sau đó thiên địa linh vật phân phối chư vị cứ yên tâm đi t u y ệ t sẽ không tổn hại ích lợi của các ngươi l ô i hạo đạo lữ liêu tình nghe vậy lại là cười nhạo một tiếng lời nói mang theo sự trâm trọng thử nói đến ngược lại tốt nghe vị này hàn đạo hữu là không trực tiếp chia lãi linh vật có thể hắn nếu là ngươi mời tới đến lúc đó làm sao có không giúp ngươi cấp đoạt lý lẽ cái này long còn không có đồ đâu ngươi liền đổ long về sau như thế nào cấp đoạt chiến lợi thành phẩm đều tính toán kỹ lưu đạo hữu ngươi bản cờ này hạ đến thật đúng là khôn keo a ngôn ngữ tranh chua không chút nào cho lưu đạo nhân nề mặt lưu đạo nhân không những không giận ngược lại thản nhiên thừa nhận phải thì như thế nào chẳng lẽ chỉ cho phép các ngươi vợ chồng hai người liên thủ đối địch thì không cho lưu m ộ tìm người trợ giúp đồ long sự tình mỗi người dựa vào thủ đoạn mà thôi l ư u tình không ngờ tới lưu đạo nhân như thế ngay thẳng nhất thời ngẹt lời gương mặt xinh đẹp đỏ lên đang muốn chế dếu lại một bên thanh mục chân nhân liền vội vàng tiến lên một bước cười ha h a đi ra hòa giải ai nha mấy v ị đạo hữu bất giận bất giận dưới mắt quan trọng nhất là đồ long đại k ế không cần thiết bởi vì một chút việc nhỏ tổn thương hòa khí việc đã đến n ư c này lão phu nhìn không bằng liền để hàn đạo hữu gia nhập t chính như lưu đạo hữu lời nói nhiều một vị tinh thông thủy pháp đạo hữu đối phó kia xích long sát thực nhiều mấy phần phần thắng t r ú c dung phu nhân ngươi cho rằng như thế nào hắn đem câu chuyện dẫn hướng một mực trầm mặc vô tộc nữ tử hiển nhiên là muốn mượn nàng miệng hòa hoan mâu thuẫn kia t r ú c dung phu nhân túi đầu nhìn một chút mấy người nàng khuôn mặt mặc dù không giống cô gái tầm thường xinh đẹp mang theo vài phần cứng rắn khí khái hào hùng nhưng mở miệng thanh â m lại dị thường mềm đ u cùng nàng cái kia khổng l ồ thể p h á c tạo thành mánh liệt tương phản các ngươi những người tu tiên này cả ngày lục đục với nhau phiền cũng phiền chết ta mới lừa nhác quản các ngươi ai mang ai đến. Đồ long về sau. thiên địa linh vật tự nhiên là đều bằng bản sự tranh đoạt ừ coi như mấy người các ngươi cùng tiến lên l ã o nương ta cũng không sợ nàng lời nói ngay thẳng mang theo vu tộc đặc hữu dũng mãnh nhưng cũng biểu lộ nàng không phản đối trương dụ gia nhập thái độ l ô i hạo thấy thanh mục chân nhân cùng t r ú c dung phu nhân đều không có rõ ràng phản đối sắc mặt càng thêm khó coi hắn h ừ lệnh một tiếng mang theo vài phần h ờ n dối ý bị nói đi đã các ngươi đều nói như vậy vậy ta cũng không ý kiến chỉ cần một hồi các ngươi có thể thuyết phục hết khô láo tổ là được nhìn hắn lao nhân ra có đáp ứng hay không thêm một người đến phân cái này tranh Huyết khô láo tổ láo bốn chữ vừa ra, ở đúng â y mấy người, hung hãn kia bao quát t r c d u phu đều nhân, vẻ mặt lúc à này hơi đổi. Trên thân khí tức không tự giác thu liễm mấy phần, hiện nhiên đổi, giác liễm đối sắp đến người này cực kỳ kiên đến đ trên tức tự kỳ kỵ. cực mấy sắp n g l ú này chỉ thấy một đạo hát lam sắc đội quang đang từ xa mà đến gần tốc độ cực nhanh đội quang bên trong mơ hồ có thể thấy được một người mặc hát lam pháp bảo l a o giả đầu chọc thân ảnh càng làm cho người ta ghé mắt chính là lão giả bên cạnh lại dùng linh lực giam cấm một đầu dài đến mười triệu toàn thân xích hồng cự mãng kia cự mãng hiển nhiên cũng không phải là sủng vật thân thể cao lớn bên trên bị mười mấy cây đen nhánh tỏa sáng k h á c đầy phù văn lớn đinh xuyên qua đinh trụ yếu hại mặc dù còn chưa c h ế t đấu còn tại thống khổ dây r ù a và mẹo không chút nào không cách nào tránh thoát láo giả khống chế chỉ có thể bị cưỡng ép kéo lấy phi hành kia láo giả đầu t r ọ c không nghi ngờ gì chính là lôi hạo trong miệng h u y ế t khô lao tổ thân hình hắn loay lên liền đã rơi vào trung ương đất trống ánh mắt như như chim ưng đ ả o qua đám người cuối cùng một cách tự nhiên dừng lại tại trương dụ cái này khuôn mặt xa lạ bên trên một c ô ấm lãnh huyết tinh mang theo nồng đậm tính mịch tý vị khí thế cường đại trong nháy mắt bao phủ xuống trương dụ chỉ cảm thấy phía sau h à n khí đỡ ra dường như bị một con r thể h nội k trệ trệ lưu đạo hữu hắn hắn ngươi ở đây mấy n không h i cho lão phu giải thích sao hắn ngữ khí bình thản nhưng mặc cho ai cũng nghe ra được trong đó bất tiện rất có một lời không hợp liền phải xuất thủ tư thế đối mặt cái này rõ ràng n g uy hiếp lưu đạo nhân nhưng như cũ thông dòng hắn chắp tay thi lễ không chút hoang mang địa đạo lao tổ bất giận việc này nói đến thật đúng là muốn trách tại lao tổ ngài trên đầu a huyết khô lao tổ trong mắt huyết quang loại lên người lạnh nói quái đến lao phu trên đầu người cũng là nói một chút như thế nào q u á i p h á p quanh người hắn khí tức càng thêm âm lãnh một cỗ sát ý lạnh như băng trong nháy mắt khóa chặt lưu đạo nhân t r u n g quanh nhiệt độ trợt hạ xuống lưu đạo nhân lại dường như không phát ra gì vẫn như cũ thông dòng nói lao tổ bất giận còn không phải bởi vì ngài phân phó xuống tới chỉ có thể là gom góp một trăm cô nước thổ thuộc tính yêu tướng bốn bề giáp giới lục phẩm yêu thú thân thể để mà thi triển k i ệ b vạn linh huyết chú có thể cái này đệ nhị tí toàn yêu tướng ngoại trừ số ít cô đơn chết bóng phần lớn đều có yêu tôn thất phẩm trở lên che chở lưu mẫu một thân một mình thật sự là lực có chưa đến ứng phó không được bất đắc dĩ đành phải mời đến vị này tinh thông thủy pháp hảo hữu hàn lịch đạo h ư u tướng trợ nghe nói như thế huyết khô láo tổ sắc mặt âm trầm hơi muội liên quan lôi hạo thanh mục mấy người cũng lộ ra rõ ràng tri sắc bọn họ cũng đều biết huyết khô l á o tổ muốn thi triển một môn cực kỳ âm độc nguyền rủa bí thuật cần đại lượng khí hậu yêu thú tinh huyết h ồ n phách xem như kiếp nổ lưu đạo nhân phụ trách thu thập yêu thú thi thể nhiệm vụ gian khổ đề cử chuyên h ó p bị hoa khôi đánh bay sau ta c ầ u thành tỷ phú thế giới hoàn thành liền ban phí đều giao không nổi nông nhị đại trật phạm bị nạo kiều hoa khôi đánh bay sau lại mở ra hạnh phúc nhân sinh phố đổ cổ trên kiếm lậu thị trường chứng khoán đánh bản tiện tay chơi chút đổ thạch không cẩn thận liền cậu thành tỷ phú thế giới nạo kiều hoa khôi khinh thường ngươi không xứng với ta nạo kiều hoa khắc chương ô n n g ty à ta đều bị một công cho hắn phú h à. Tỷ trăm ba mươi bốn thiên địa linh vật hai chương một trăm ba mươi bốn thiên địa linh vật hai chương d ụ ở một bên nghe được trong lòng sáng như tuyết thầm nghĩ lưu đạo nhân lão hồ ly này quả nhiên xảo trá hắn ở đâu là tại đệ nhị tý toàn gian nan săn giết yêu tướng rõ ràng là chui chỗ trống che đến thứ ba cánh tay xoáy đi trắng trận tàn sát những cái kia không có yêu tôn che chở yêu thú lần giải thích này dọn nước không lọt đã giải thích đem chính mình mang tới nguyên nhân lại đ ộ t hiển nhiệm vụ gian nan cùng tự thân công lao thậm chí còn mơ hồ điểm ra nếu không mời giúp đỡ liền có thể chậm trễ đại sự nhường huyết khô lão tổ không tiện phát tác quả nhiên huyết khô lão tổ ngữ khí h ò a hoãn không ít truy vấn a vậy ngươi thu thập đủ lưu đạo nhân mỉm cười tay phải ống tay áo vung lên lập tức trên đất chống quang mang chấp liên tục t ừ n g đống tản ra đồng hát huyết mùi thành cùng các loại linh quang yêu thú thi thể chống rông xuất hiện chống chất như núi những thi thể này hình thái khác nhau nhưng đều không ngoại lệ đều ẩn chứa cường đại linh khí chính là thổ nước hai chủng loại tính yêu thú thô sơ giản lược xem xét số lượng lại có một trăm hai mươi cỗ tả hữu vượt ra khỏi trăm cô yêu cầu may mắn không làm được bệnh còn có hàn đạo h ư u hết sức giúp đỡ số lượng còn hơi có vượt qua lưu đạo nhân bình tĩnh nói huyết khô lão tổ nhìn xem trên mặt đất trồng chất như núi yêu tướng thi thể nhất là cảm nhận được trong đó chưa tan hết tinh huyết hồn phách chi lực trên mặt rốt cục lộ ra một k i a khó mà che giấu vui mừng luôn miệng nói tốt, tốt, số lượng không chỉ có đủ còn vượt ra khỏi hai thành có đây là cơ sở lão phu bạn linh huyết chú uy lực nhất định có thể nâng cao một bước nhất định cực lớn suy yếu kia xích long thực lực tâm tình của hắn tốt đẹp lần nữa nhìn về phía trương dụ lúc trong ánh mắt xem kỹ cùng lanh ý cũng giảm đi không ít ngược lại mang tới một k i a đối đại h ư u dụng công cụ ý vị âm trầm địa đạo đã hàn đạo h ư u đã vì việc này xuất lực vậy lần này đổ lòng chi hành coi như thượng đạo bạn một cái à nói xong hắn lại đảo mắt đám người ngựa khí mang theo không thể nghi ngờ của uy hiện tại hàng đầu mục tiêu là đổ lòng t r ú c dung phu nhân nói đúng đổ lòng sau khi thành công thiên địa linh vật đều bằng bản sự tranh đoạt ai như trước đó tái khởi nội chiến đừng trách lao tổ ta trở mặt vô tình hắn hiển nhiên đối t ự thân thực lực rất có lòng tin cho rằng cho dù thêm một cái chư dụ cũng không ảnh hưởng được cuối cùng phân phối các h cục lôi hạo cùng liêu tình vợ chồng l i ế t nhau trong mắt mặc dù vẫn có bất mãn nhưng huyết khô lão tổ đã lên tiếng chỉ có thể đem bất mãn đẻ xuống sắc mặt âm chầm không cần phải nhiều lời nữa thanh mục chân nhân cùng chúc dung phu nhân thì trao đổi một ánh mắt bọn hắn vui thấy lưu đạo nhân thêm một cái giúp đỡ đến ngăn được lôi hạo vợ chồng đương nhiên sẽ không có ý kiến đến tận đây tạm thời tạo thành sáu người đồ long đ ồ n đội xem như miễn cưỡng đặt thành mặt ngoài nhất trí huyết khô lão tổ thấy không có người phản đối nữa liền tiếp theo chủ trì Chấm g i ọ nhưng g nói, tốt, k o ả n kinh chập kỳ hạn còn có một tháng. Kinh chập thời gian, sớm mùa xuân động, vạn g cách chập có chập phục, thời khôi kỳ một sấm mùa trật d ơ khí thời bước lên, cũng lục lên, là lòng xà lên xà đối i ể m Nhưng đ với đầu kia trường kỳ ẩn nút tại địa hòa động vật bên trong xích long mà nói lúc này lại là thể nội âm dương giao thế khí tức nhất là hỗn loạn thực lực đối lập yếu nhất thời điểm chúng ta nhất định phải bắt lấy cơ hội này mà muốn dẫn n ó xuất động c ơ n đại lượng ẩn chứa tinh thần u linh khí thiên địa linh vật xem như mùi nhử huyết khô lão tổ ánh mắt đảo qua đám người c ư vị trước đó để các ngươi thu thập linh vật thành quả như thế nào đều lấy ra đi đang khi nói chuyện huyết khô lão tổ chính mình dẫn đầu vung tay lên trước người linh quang lấp lóe xuất hiện mười mấy món hình thái khác nhau thiên địa linh vật châu ngọc khoáng thạch kỳ hoa đều có linh quang m ở mịt nhưng nhìn kỹ phía dưới phẩm giai phần lớn tại ngũ phẩm chỉ có hai ba kiện đạt đến lục phẩm tiêu chuẩn mấy người khác cũng nao h nhao đem riêng phần mình thu thập linh vật lấy ra trong lúc nhất thời trên đất chống bảo quang b ộ n phía linh khí m ở mịt vậy mà tụ tập trên trăm kiện thiên địa linh vật những này linh vật đa số là ngũ phẩm lục phẩm lác đắc không có mấy thậm chí còn có mấy món là hạ tam phẩm m ặ hàng cảnh tượng như vậy Thấy trương mắt, ý loạn thần thiên hoa Những này loạn rụ mê. ý đáng ị a linh lấy ngoài giới, như chống môn h vật đặt một đủ để chống đỡ ở p i trăm ă m nội tình, i á tiếc r ị không thể lường. Đáng t đo đây là tại quy tắc đặc thù quy khư tri địa căn bản là không có cách mang ra chỉ có thể xem như dẫn dụ xích long tiêu hao thành phẩm xa xỉ trình độ làm cho người liễu l ư ớ i nhưng mà huyết khô lão tổ nhìn xem cái này đắp lên như núi nhỏ linh vật lông mày lại chăm chú nhăn lại trên mặt cũng không vui mừng ngược lại mang theo vài phần bất mãn chỉ những thứ này liền một cái bên trên tác phẩm đều không có sao thanh n ụ c chân nhân cười khổ một tiếng tiến lên giải thích nói lão tổ minh giám cái này quy khư bên trong yêu thú mặc dù sản xuất linh vật tỷ lệ so ngoại giới cao nhưng cũng càng thêm khó chơi h u n g lệ trừ phi có thể dùng tuyệt đối thực lực đem nó trong nháy mắt biểu sát nếu không tại trong lúc kích chiến yêu thú sẽ điên cuồng thiêu đốt linh khí bản nguyên thậm chí không tiếp tự bạo rất dễ dẫn đến linh vật phẩm c ấ p giảm lớn có thể thu t ậ p tới những n à y trung phẩm linh vật đã là chúng ta đem hết khả năng về phần thân ẩ n thượng phẩm linh vật thất phẩm yêu tôn hán thực lực cường hành nắm giữ lực lượng phát tắc lại đại thể chiếm cứ hiền đ i ệ lại linh trí đã mở rất khó đối phó cho dù chúng ta mấy người liên thủ có thể miễn c ư ỡ n g đem nó đánh g i ế t đã thuộc may mắn mong muốn bảo toàn thể nội linh vật hoàn chỉnh có như lên trời à. hắn chỉ vào linh vật trồng bên trong một cái linh khí hơi có vẻ t ă n giã hình dạng bất quy tắc lục phẩm khoáng thể nói ngài nhìn cái này đ ị a m ạ c h nguyên tinh chính là chúng ta bốn người liên thủ do hết sức bình sinh mới săn g i ế t một đầu t h ấ t phẩm liệt đ ị a m a viên đ o ạ t được kia m a viên t ử chiến không lùi dù chưa để nó tự bạo thành công nhưng nó trước khi chết cũng cơ hồ hao hết này tinh b ằ n nguyên dẫn đến trong đó dựng dục t h u hệ pháp tác tiêu tán phẩm cấp rơi xuống chỉ có thể miễn cương duy trì tại lục phẩm cánh cửa huyết khô láo tổ ngay vậy sắc mặt â m chầm đến có thể chảy ra nước hắn làm sao không rõ đạo lý trong đó thất phẩm phía trên yêu tôn sinh mệnh lực ương ngạnh vô cùng liền xem như t ử phủ cựu phẩm đại viên mãn tu sĩ cũng rất khó làm được m i ể u sắc giết những này yêu thú sắp chết phản công cực kỳ đáng sợ đây cũng là thượng phẩm thiên địa linh vật như thế thưa thất chân quý trọng yếu nguyên nhân sắc mặt hắn khó coi địa đạo chỉ dựa vào những này t r u n g phẩm linh vật tản ra linh khí chỉ sợ rất khó đem đầu kia rào h o a xích long theo nó hang ổ chỗ sâu dẫn ra nó xào huyện chỗ sâu hải để hỏa mạnh cường công giá quá lớn mọi người ở đây hết đường xoay sở lúc lưu đạo nhân lại là nhẹ nhàng cười một tiếng tiến lên một bước cất cao giọng nói lao tổ các vị đạo hữu chỉ bằng vào những này t r u n g phẩm linh vật tự nhiên là không đủ bất quá nếu là tiên h tiên c h i vật đâu tiên h tiên c h i vật lời này như là đất bằng kinh lôi trong nháy mắt đem ở đây ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới lưu đạo nhân trên thân ngay cả một mực việc không liên quan đến mình t r ú c dung phu nhân cặp kia xích h ổng con ngươi cũng đột nhiên phát sáng lên sáng rực nhìn chăm chú về phía lưu đạo nhân thanh mục chân nhân càng là n h ẹ n g à hỏi lưu đạo hữu ngươi, ngươi đạt được tiên tiên linh vật lưu đạo nhân đối mặt đám người nóng r ự c ánh mắt b ỉ m cười cũng không còn thừa nước đục thả câu bàn tay hắn khẽ đ ả o một đạo ôn nhận u thuần hậu ánh sáng màu vàng từ hắn lòng bàn tay hiện hiện q u a n g mang kia cũng không trứng mắt lại mang theo một loại khó nói lên lời nặng nề cùng cổ lao khí thức dường như gánh chịu vạn cổ tham thương quan g hoa thu liễm h i ể n lộ ra một vật kia là một tòa chỉ có cao ba tấc tinh xào đặc sắc ngọn núi nhỏ màu vàng mô hình ngọn núi tuy nhỏ lại mạch lạc rõ ràng chi tiết tất hiệu tản mát ra tinh thuần đến cực điểm dường như nguồn gốc từ thiên địa sơ khai tiên thiên thổ linh chi khí đây là lưu m ô ngẫu nhiên đoạt được tiên tiên kỷ thổ chi tinh lưu đạo nhân nâng kia ngọn núi nhỏ màu vàng n g ự a khí bình thản lại mang theo một loại không thể nghi ngờ tự tin mặc dù không phải tiên tiên hỏa linh chi vật nhưng dùng cái này vật làm mồi nhử lại thêm cái này hơn trăm kiện trung phẩm linh vật hội tụ vàng bạc linh khí dẫn kia xích long xuất động nên dư sải đề cử chuyến hoặc triệu h o á n thần t h o ạ i chi vạn cổ nhất đế hoàn thành xuyên biệt dị thế cựu châu thành đại hán hoàng đế bắt đầu liền đối mặt v o n g quốc khớ cục làm sao phá triệu nguyên khai vững vàng cười một tiếng cảm thấy vấn đề cũng không lớn mạch bao trần khánh chi thường t h ầ n bảy n à n quân thiên quân bạn mã tất t ử bền vững gan góc phi thường triệu tử long thường thần một thất ngựa tốt thất tiến thất xuất chu quốc tặc phong lang c ư tư h o á c khứ bệnh hỏi quân lại mượn ba năm tận diệt tây lương định g i a n g sơn chương một trăm ba mươi lăm sắc cơ dầu dếm một chương một trăm ba mươi lăm sắc cơ dầu dếm một làm lưu đạo nhân trong lòng bàn tay hiện hiện món kia tiên tiên thổ linh chi bật lúc chưng ơ dụ trong lòng hơi động một chút h á n nguyên lai tưởng rằng lưu đạo nhân sẽ xuất r a viên kia phong mang tất lộ tiên tiên kim châu lại không nghĩ rằng đúng là một cái tản g a nặng nề gánh chịu ý vị tiên tiên thổ hệ linh vật, Coi linh vật phẩm cấp nước tại lục phẩm nhưng thân làm tiên tiên c h i vật tính đặc thù khiến cho giá trị tuyệt không thua ở bình thường t h ấ t phẩm thiên địa linh vật vật này vừa ra ngay cả trương dụ khí hải chỗ sâu mậu k ỳ thổ đ i ề n đều sinh ra một tia vi rượu cộng minh cùng rung động huyết khô lão tổ nhìn thấy cái này tiên tiên c h i vật trong mắt huyết quang đại thịnh trên mặt nếp vốn đều dang ra vui vẻ nói t ố t t ố t lưu đạo h ư u quả nhiên thâm tàng bất lộ mà ngay cả như thế bảo vật đều bỏ được xuất ra có cái này tiên tiên kỷ thổ tri tinh là chủ mồi lại dựa vào cái này hơn trăm kiện linh vật hội tụ bàng bạc linh khí lo gì kê xích long không mắc câu lần này đồ long sự tỉnh có thể nói mười phần chất chín ha ha hắn tiếng cười khàn khàn lại lộ ra một cỗ nhất định phải được hưng ơ phấn đã b ạ n sự sẵn sàng chúng ta liền là khắc phân công nhiệm vụ bắt đầu chuẩn bị dứt lời hắn tiện tay đem cái kia bị lớn đinh xuyên qua thoi thóc màu đỏ cự mãng ném tại trên mặt đất đối thanh mục chân nhân cùng chúc dung phu nhân nói thanh mục đạo hữu thuật luyện đăng của ngươi chính là chúng ta bên trong nhân tài kiệt xuất cái này xích mãng chính là kia nghiệt lòng trực hệ huyết huệ thể nội ẩn chứa một tia tinh thuần xích long bản nguyên chi huyết liền do ngươi chủ trì chúc dung phu nhân theo bên cạnh hiệp trợ lấy nàng trúc dung chi hỏa tương trợ cần phải đem mãng xà này thể nội long huyết hoàn chỉnh đề luyện ra xem như lão phu thi triển vạn linh huyết chú mấu chốt kích nổ phải huyết mạch tinh thuần không được có mất thanh mục chân nhân sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu c h ắ p tay nói lão tổ yên tâm tinh luyện huyết mạch tinh túy ngay tại lão phu am hiểu bên trong có trúc dung phu nhân thần hỏa tương trợ nhất định có thể làm ít công to đem mãng xà này huyết mạch hoàn mỹ tinh luyện mà ra trúc dung phu nhân cũng ồm ồm lên tiếng bàn tay khổng lồ khẽ đạo một sợi cô động đến t ự c hạn cơ hồ hiện lên ngọn lửa màu đen tại nàng đầu ngón tay nảy gọn tàn mát ra kinh khủng linh khí Tiếp đấy, huyết khô láo tổ lại chỉ hướng trên mặt đất đống kia như ngọn núi nhỏ thiên địa linh vật đối l ô i hạo liêu tình vợ chồng dặn gió nói lôi đạo h ư u liêu đạo h ư u hai người các ngươi tinh thông âm dương song tu chi đạo linh lực giao hòa vận chuyển hòa hợp liền do các ngươi phụ trách đem những n à y thiên địa linh vật nhất là kia bốn năm mươi k ỳ t h ổ kim thuộc tính lấy lưu đạo h ư u cung cấp tiên thiên những k ỳ thổ c h i tinh làm hạch tâm mượn nhờ âm dương nhị khí lưu truyền đem tất cả linh vật linh khí sâu trôi kích phát hội tụ hình thành một đạo không cách nào kháng cự vòng xoáy linh khí để mà câu dẫn kia xích long rời ổ nhờ lấy sóng linh khi cần mô phòng thiên nhiên địa mạch phun trào c h i tượng không thể quá đột ngột để tránh gây nên kia nghiệt long cảnh giác lời vừa nói ra lưu đạo nhân lại không chút do dự ngón tay gậy nhẹ tôn này vô cùng chân quý lục phẩm tiên thiên hãng kỷ thổ chi tinh liền hóa thành một đạo hoàng vang nhẹ nhàng bay về phía lôi hạo l ô i hạo đưa tay tiếp nhận cảm nhận được núi nhỏ vào tay kia phần chịu nặng tiên thiên đạo vận chấm g i ọ n g nói lao tổ yên tâm hai vợ chồng ta nhất định dốc hết toàn lực trong vòng mười ngày định đem việc này bố trí thỏa đáng huyết khô lão tổ thỏa mãn gật gật đầu cuối cùng đưa ánh mắt về phía lưu đạo nhân cùng chưng dụ lưu đạo、hưu. ngươi tại trận pháp nhất đạo tạo nghệ xấu nhất liên do ngươi cùng hàn đạo h ư u cùng nhau tiến về kia s í c h long địa quật xuất khẩu phụ cận bố trí xuống mây tầm cường đại phong ân cơm chế để phòng bạn nhất kia s í c h long thấy tình thế không ổn mong muốn trốn về hang ổ cần phải làm được khốn long tại giã khiến cho không chỗ có thể trốn cuối cùng huyết khô lão tổ nói về phần lao phu thì cần t ĩ n h tâm luyện chế vạn linh huyết chú cần đem cái này hơn trăm cô yêu tướng thi thể tinh huyết hồn phách toàn bộ tinh luyện đúc nóng tốn thời gian lâu nhất ước cần hai mươi ngày sau hai mươi ngày đêm trăng tròn chính là chúng ta tại địa q u t nhập khẩu tụ hợp trung đổ xích long thời điểm đám người đối với cái này an bài đều không dị nghị lập tức liền riêng phần mình cách ra tìm nơi yên tĩnh bắt đầu khua chiêng gõ trống mà chuẩn bị lên lưu đạo nhân mang theo c h ố n g mà chuẩn bị lên lưu đạo nhân mang theo chiêng dụ hóa thành hai đạo không đáng chú ý đ ộ t q u a n g hướng phía huyết khô láo tổ chỉ bậy ra địa quận phương hướng lạng yên bước đi thẳng đến rời xa k i u phiến doanh địa tạm thời mấy trăm dặm xác nhận không có người nào nữa nhìn trộm chiếc dụ mới thở phào một hơi thần kinh một mực căng thẳng thoáng k h n g l ỏ n g nhịn không được đối lưu đạo nhân thấp giọng nói tiền bối mấy người này nhìn từng cái đều không phải là dễ trêu người nhất là kia huyết kh lưu đạo nhân đội quang không ngừng cũng không bay đầu lại lạnh ngặt nói thế nào sợ chưng dù cũng là mười phần lưu manh không chút do dự gật đầu thừa nhận sợ văn bối chỉ là khí hải cảnh xen lẫn trong một đám tử phủ láo quại ở giữa như là dê nhập đàn sói làm sao có thể không sợ cái này không có gì thật không tiện thừa nhận thực lực sai biệt còn tại đó lưu đạo nhân nghe vậy khoe miệng dường như câu lên một tia nhỏ bé không thể nhận ra đồ cong lập tức n g ự a khí nhẹ nhàng phân tích ra ngươi có biết chúng ta lần này mưu đồ xích long cùng chúng ta nhân tộc tu sĩ đi cũng không phải là cùng một cái đường mà là tu luyện tần đạo thần đạo chưng dụ lập tức bắt được cái này mấu chốt tin tức ân lưu đạo nhân khẽ mất cảm tiên đạo luyện mình cầu là tự thân siêu thoát cho nên r ằ n g cứu ngũ hành tương sinh linh căn thuần túy mà thần đạo dung thiên trọng đại trưởng không cùng phù hợp thiên địa quyền hành phóng nhãn đương kim ngoại trừ chúng ta chính thống tiên đạo tu sĩ bên ngoài thế gian yêu thú bao quát long tộc ở bên trong tuyệt đại đa số đi đều là loại này thần đạo phát m ô n cái này xích long tự nhiên cũng không ngoại lệ nó tuân theo nơi lây minh mông hỏa mạch linh cơ mà sinh tại trong mắt giữa thiên địa hỏa linh chi khí vốn là một thể không phân bính hỏa chi dương cương dữ dằn cũng không phân biệt đinh hỏa c h i âm lưu kéo dài nó thu nạp luyện hóa giảng cứu chính là âm dương một thể lẫn nhau chuyển hóa bính hỏa có thể làm dương diễm phần thiên đinh hỏa có thể hóa âm hỏa âm thần vận chuyển tùy tâm đều là linh lực bản nguyên chức vụ bừng t ỉ n h hiểu ra cho nên cái này xích long thể nội cùng lúc dựng dục ra bính hỏa cùng đinh hỏa hai chủng loại tính thiên địa linh vật chính là này lý lưu đạo nhân khẳng định nói chức vụ không khỏi truy vấn tiền bối đã như vậy chẳng lẽ liền không có một loại linh vật có thể đồng thời ẩn chứa âm dương đạt tới trạng thái thăng bằng sao lưu đạo nhân suy nghĩ một chút lắc đầu nói thiên địa linh vật cụ thể hiện hóa lúc chịu lúc ấy trạng thái ngoại giới hoàn cảnh thậm chí một kia cơ duyên vận khí ảnh hưởng thường thường vẫn sẽ có chỗ khuynh hướng hoặc là ổn định là dương thuộc tính hoặc là ổn định là âm thuộc tính cực thiểu số dưới tình huống như đang ngưng tụ quá trình bên trong nhận kịch liệt quấy nhiêu hoặc đặc thù nào đó thiên địa p h á p tắc ảnh hưởng xác thực khả năng xảy ra âm dương hòa hợp thế lực ngang nhau tình trạng nhưng loại tình huống này cũng không phải là chuyện may mắn âm dương chi lực lẫn nhau đối lập nhưng lại không cách nào dung hợp liền sẽ tạo thành linh vật bản thân kết cấu bất ổn thậm chí sinh ra phân liệt trên người nguy viên kia quý thủy Long Châu,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 công ty nhà ta đều bị hắn thu mua ta cũng ở làm công cho hắn a tỷ phú hội nghị thượng đỉnh trần phạm đạm nhiên vung tay ta đối với tiền thật không có hứng thú có điều các ngươi trong mắt nhìn thấy dưới chân dẫm lên đều là sản nghiệp của ta chương một trăm ba mươi lăm s á t cơ dầu dếm hai chương một trăm ba mươi lăm s á t cơ dầu dếm hai lập tức lưu đạo nhân lời nói xoay chuyển năm người kia bên trong huyết khô láo tổ tu vi cao nhất đã đạt t ử phủ bát phẩm lại thủ đoạn tàn nhẫn quỷ dị sở c ầ u cũng là kia xích long trên người bính hòa thuộc tính long hệ linh vận là chúng ta lớn nhất đối thủ cạnh tranh bất quá ngươi không cần lo lắng h ắ n đến lúc đó tự có ta đến đường đối thanh mục chân nhân nhìn như hình i ảnh kỳ thực tâm tư kỳ n á o s ở c ầ u chính là đinh hỏa thuộc tính thiên địa linh vật cùng chúng ta bính hỏa chi v ậ n cũng không phải là một đường chỉ cần không chủ động t r e o trọng đến lúc đó xung đột khả năng không lớn chúc dung phu nhân v ư u tộc thể tu tính tình bạo liệt trực tiếp thực lực mạnh mẽ nàng đi là dung luyện bạn hỏa lấy tôi thể con đường bính hỏa chi giữ dằn đinh hỏa chi âm l u đều có thể giúp đỡ tu hành cho nên cả hai đều có thể nói đến bọn hắn vô tộc một mạch con đường tu luyện chính là từ viễn cổ thần đạo bên trong biến hóa ra một loại cũng coi như thần đạo chi nhánh cuối cùng là không sẽ cùng chúng ta xung đột muốn nhìn kia xích long bị phân giải sau đến tột cùng có thể ra mấy món thượng phẩm linh vật sát xuất ước chừng tỷ lệ năm năm duy chỉ có kia lôi hạo liêu tình vợ chồng ngươi cần phá lệ cẩn thận lưu đạo nhân ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo kia lôi hạo toàn tính cũng là bính hỏa chi thuộc đồ long về sau vợ chồng bọn họ hai người tất nhiên sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế ngăn ta c ư ớ p đoạt bính hỏa linh vật xung đột gần như không thể tránh cho chưng ơ dụ nghe xong trong lòng đầu tiên là bung lòng xem ra minh xác định nhận chủ yếu chính là lôi hạo vợ chồng hai người nhưng lập tức tâm lại nhấc lên cho dù là đối mặt một người trong đó hắn cũng tuyệt không phần thắng thú n g chi là ăn ý mười phần vợ chồng liên thủ lưu đạo nhân tiếp tục nói cái này lôi hạo vợ chồng xuất thân trung thổ một cái tên là kim cương tông tiểu môn phái kỳ tông c ử a truyền thừa thần thông phép thuật vốn là thường thường không có gì lạ bất quá bọn hắn trước kia từng có một phen kỳ ngộ đạt được một môn thượng cổ lưu truyền âm dương bí thuật hai người bằng vào song tu chi công linh lực âm dương g i a o hội có thể thi triển ra một loại có chút quỷ dị thổ hệ lôi pháp uy lực không thể khinh thường lôi pháp c h ư n dụ trong lòng giật mình lôi pháp cùng phong pháp như thế cũng không phải là đơn thuần ngũ hành chi lực mà là âm dương nhị khí giao hội va chạm diễn sinh ra kỳ dị lực lượng tại tu tiên giới bên trong xa so với ngũ hành pháp thuật hiếm thấy được nhiều tu sĩ tầm thường truy cầu thuần dương hoặc thuần âm tri đạo thể nội khó mà điều hòa âm dương trừ phi thân có lôi linh căn hoặc làm ư ợ n nhờ đặc thù pháp bảo nếu không rất khó thi triển chân chính lôi pháp mà những cái k i a tại đàn cung cảnh liền từ bỏ thuần dương thuần âm con đường ngược lại truy cầu âm dương tương tế tu sĩ mặc dù có thể tu tập lối pháp nhưng bởi vì linh căn phẩm giai có hạn uy lực thường thường còn không bằng tinh thâm ngũ hành pháp thuật chỉ có tới từ phủ cảnh linh căn phẩm chất tăng lên đối với thiên địa pháp tắc cảm nộ làm sâu thêm lôi pháp uy lực mới bắt đầu chân chính hiện hiện nhưng đối mặt cùng giai tử phủ tu sĩ ngũ hoa tám môn ngũ hành thần thông cũng khó tả ưu thế tuyệt đối nghe nói chỉ có bước vào tử phủ phía trên nội cảnh cảnh giới lôi pháp khai thông thiên địa pháp tắc mới có thể thể hiện ra hủy thiên diệt địa chân chính uy năng bởi vậy cao giai lôi pháp truyền thừa cực kỳ thưa thớt không nghĩ tới cái này lôi hạ vợ chồng lại nắm giữ lấy một loại cần hai người phối hợp hợp kích lôi pháp bí thuật chuyện này đối với trương dụ mà nói tuyệt không phải tin tức tốt lưu đạo nhân nhìn ra trương dụ sầu lo âm thanh lạnh đùng nói hai bọn họ ngoại trừ tay này hợp kích lôi pháp có thể xưng nhất tuyệt bên ngoài thủ đoạn khác cũng không quá mức chỗ thần kỳ cho nên như đến lúc đó xung đột không thể tránh né xét lược của chúng ta chính là tiên hạ thủ b i cường lấy thế xét đánh lôi đ ỉ n h trước phế bỏ một người trong đó chỉ cần đánh vỡ bọn hắn âm dương hợp kích chi thế còn lại một người ngươi cho dù không địch lại bằng vào trên người rất nhiều thủ đoạn trong thời gian ngắn tự vệ làm không vấn đề chưng ơ dụ trong mắt hàn quang l o i lên t r ủ n g đ i ệ p gật đầu việc quan hệ sinh tử dùng không được nửa điểm nhân tử từ đạo hữu bất tử bần đạo đã nhất định là định nhân vậy thì không có gì tốt do dự tiền bối nhưng có biện pháp có thể nhanh chóng giải quyết hết một người trong đó hắn hỏi vấn đề mấu chốt nhất lưu đạo nhân nghe vậy lật bàn tay một cái viên kia được từ bạn nhận h ồ đình toàn thân đục mạch phong vệ chi khí bức người t i ê n thiên kim châu thỉnh lĩnh xuất hiện tại hắn lòng bàn tay oay tròn xoay tròn lấy chưng ơ dụ thấy thế trong lòng không khỏi vui mừng thầm nghĩ hẳn là cái này t i ê n thiên kim châu còn ẩn giấu đi cái gì kinh thiên động địa công kích thần thông lưu đạo nhân là muốn đem này châu tạm mượn tại ta dùng để đối phó lôi h ạ vợ chồng nhưng mà lưu đạo nhân chỉ là vớt vớt kim châu cũng không giao cho hắn ý tứ hắn l ư ờ n trương dụ một cái dường như nhìn tấu tâm tư của hắn t h ả m nhiên nói ngươi chớ c o i cho là bằng ngươi k i a phần hoàn mỹ trưởng khống thiên địa linh vật thần thông thiên phú cầm trong tay một cái lục phẩm tiên thiên linh vật liền có thể vượt cấp đánh g i ế t t ử phủ tu sĩ cảnh giới hồng câu cũng không phải là đơn thuần dựa vào ngoại vật liền có thể tùy tiện đền ngủ t ử phủ tu sĩ đối thiên địa linh khí t r ư ờ n g khống hộ thể cương khí cường độ cùng bảo mệnh n ộ i thuật đều xa không phải đàn cung tu sĩ có thể so sánh chưng ơ dụ trong lòng run lên vừa mới dâng lên hy vọng trong nháy mắt làm lạnh đúng vậy a chính mình vẫn là nghĩ đến quá đơn giản từ phủ tu sĩ như thật dễ rét như vậy cũng không đến nỗi n h ư ờ n g vô số tu sĩ nhìn lên bất quá lưu đạo nhân lời nói xoay chuyển trong mắt lóe lên một tia tia sáng kỳ dị ta tại lúc trước tự chém tu vi lợi dụng long khí cưỡng ép chôn vùi thể nội linh các lúc tại tiêu cực hạ n thống khổ cùng hủy diệt bên trong trong lúc vô tình thấy được một tia thiên địa pháp tắc b ă n g diệt đích cao bí bởi vậy lĩnh ngộ ra một loại cực kỳ bá đạo bí thuật hắn nhìn chăm chú trong tay tiên tiên kim châu ngự a khí mang theo một loại gần như tàn khốc bình tĩnh loại bí thuật này có thể cưỡng ép kích phát thiên địa linh vật chỗ sâu nhất bản nguyên h ạ c tâm đem nó ẩn chứa toàn bộ đạo vận cùng linh khí trong nháy mắt hoàn toàn phóng xuất ra. c h ư ơ dụ hít sâu một hơi trong nháy mắt phóng thích toàn bộ bản nguyên vậy cái này linh vật không tệ lưu đạo nhân tiếp lời nói phương pháp này chính là t á t ao bắt cá m ổ gà lấy trứng một khi thi triển bị kích phát thiên địa linh vật bản nguyên sẽ mãi mãi hao tổn phẩm dai sụt giảm thậm chí hoàn toàn sụp đổ hóa thành phạm vật có thể nói là dùng một cái thiên địa linh vật hoàn toàn hủy diệt làm đại giá đổi lấy một lần viễn siêu thông thường thần thông m i năng h n thạch phá thiên kinh kinh khủng công kích c h ư ơ dụ trong lòng dung mạnh hắn năm đó chính mình vì giải thích trang bị lan năng lực thuận miệng lập kích phát linh vật bản nguyên thần thông lấy cớ không nghĩ tới một câu thành sấm thế gian lại thật có cùng loại phát môn chỉ là cái này đại giới không khỏi quá mức xa xỉ vận dụng một lần liền phải vì đi một cái chân quý linh vật không phải tới bạn bất đắc dĩ ai dám tùy tiện sử dụng bất quá tại cái này quy khư chi địa thiên địa linh vật trừ phi luyện hóa không cách nào mang ra dùng một cái mang không đi lục phẩm tiên thiên linh vật đổi lấy một vị tử phủ cảnh cường địch vẫn lạc hoặc trọng t h ư ơ n g cuộc mua bán này thấy thế nào đều là đằng giá lưu đạo nhân tiếp tục nói cho dù là duy nhất một lần kích phát cái này lục phẩm tiên thiên kim châu toàn bộ bản nguyên có thể hay không hoàn toàn d i ệ t s á t một cái có chỗ phòng bị tử phụ thất phẩm tu sĩ ta cũng không hoàn toàn chắc chắn dù sao tử phụ tu sĩ thủ đoạn bảo mệnh tầng tầng lớp lớp nhưng trọng thương chi khiến cho trong thời gian ngắn hoàn toàn mất đi sức chiến đấu nam chắc vẫn là tương đối lớn hắn nhìn về phía trước dụ ánh mắt thâm thúy đến lúc đó ngươi nhìn ta ánh mắt làm việc như k i u lôi hạo vợ chồng quả thật không biết điều ta lợi dụng n ả y châu đưa bọn hắn một phần đại lễ đề cử chuyên hót quay thú phân thân của ta tiến hóa thành tinh không cự thú hoàn thành thiên địa d i biến mặt thế hàn lâm vô số quái dị cự thú từ trong thứ nguyên thông đạo Điên c u tuân ồ n g ra. t ư ơ n g t m a t h h à n t h ị sụp đổ, toàn b ộ Long Quốc hám s â u vào tuyệt c ả n h địa n g ụ Ngay tại t h ờ i khắc s i n h tử, một tôn c a o trong vút t n mây i h k h ô n g cự thú đột xuất thế. nhiên hoành không một à tại thú thình thẳng linh cự đỉnh đầu, linh đứng m đạo trăm h ảnh, khí â n tức t ự c trùng b ạ c h t r ư ơ i 136, xích long sơ hiện một kế sách đã định hai người không cần phải nhiều lời nữa thu liễm k h í t ứ c tiếp tục hướng về mục đích phi đội b ấ t quá gần nửa ngày công phu liền đã tới huyết khô láo tổ trong miệng địa quần xuất khẩu chỗ đứng xa nhìn lúc chức d ụ liền cảm giác núi này hình dáng tướng mạo kỳ lạ giờ phút này phụ cận càng cảm thấy bất phẳng toa này núi tuyết thể lượng cực kỳ to lớn s ơ n cơ rộng lớn chiếm cứ tầm mắt hơn phân nửa nhưng thế núi lại không phải dốc đứng cao ngất mà là hiện ra một loại trầm ồn hùng hồn độ cong đỉnh núi chỗ bao trùm lấy một vòng tuyết trắng mê mang tại quy khư ưu ám sắc trời h ạ loé ra thanh lanh anh sáng chạch làm cho người lấy làm kỳ chính là chân núi cũng không phải là băng phong tuyết nguyên ngược lại sinh trưởng từng mảng lớn cây anh đào rừng lúc này chính vào thời kỳ nở hoa vô số màu hồng nhạt hoa anh đảo như mây giường như h lưu đạo nhân mang theo c h i n g dụ trực tiếp bay đến đỉnh núi rơi vào danh giới có tuyết phía trên c h i n c dụ mới nhìn rõ cái này bằng phảng tuyết đỉnh trung ương rõ ràng là một cái to lớn vô cùng hình tròn cửa hang đường kính trượng, tính chừng mấy trăm triệu tính bịch đen nhánh sâu không thấy đáy cửa hang biên giới nhang thạch bậy biện ra màu đỏ sậm mang theo rõ ràng thiêu đốt cùng nóng chạy vết tích xem ra nơi đây từng là một tòa to lớn núi lửa hoạt động lưu đạo nhân quan sát kia sâu không thấy đáy lô đen ngựa khí ngưng trọng núi lửa này miệng nối thẳng sâu trong lòng đất không biết tên hỏa mạch kia xích long liền ở trong đó ngủ say chỉ có tại thiên địa hỏa khí xảy ra kịch liệt biến động thời điểm thí dụ như kinh c h ậ p lôi động dương khí bốc lên mới có thể đem nó theo thâm trầm nhất trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh chúng ta nhất định phải tại nó thức tỉnh mới bắt đầu đem nó rụ ra cái này xảo hệt như tại hang ổ bên trong băng vào địa mạch biển lửa chi lực chính là từ phủ cựu phẩm đến đây cũng chưa chắc có thể làm gì được nó chúng ta giờ phút này m u ố làm chính là bố trí xuống t u y ệ trận t đoạn đường về t r ư ơ n g dụ trịnh cho gật đầu minh bạch đây là mấu chốt hai người lập tức bắt đầu đập thủ lưu đạo nhân lấy ra các loại sớm đã chuẩn bị xong trận kỳ trận bàn linh tài chỉ huy t r ư ơ n g dụ tại đỉnh núi các nơi tiết điểm bố trí mới đầu t r ư ơ n g dụ còn tưởng rằng là bố trí thường gặp không trận phong ấn trận loại hình nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện không hợp lý lưu đạo nhân nhường hắn khắc họa một chút p h ù văn an trí một chút hạch tâm trận nhãn kết cấu linh khí lưu chuyển phương thức lại cùng lúc trước kia hủy thiên diện địa đại trận lúc cực kỳ tương tự chưng dụ trong lòng giật mình nhị không được mở miệ hỏi tiền bối chúng ta không phải bố trí phong ấn trận pháp sao van bối nhìn trận thế này lưu đạo nhân động tác trên tay không ngừng cũng không ngẩng đầu lên đ áp bình thường phong ấn trận pháp đối phó loại kia dai xích long có thể vây khốn nó một thời ba khắc đã là may mắn muốn tuyệt phía sau đường chỉ có đem lối đi này hoàn toàn hủy đi yên tâm nơi đây là đệ nhị tí toàn không gian kết cấu vững chắc xa không phải tầng dưới cánh tay xoáy có thể so sánh sẽ không dẫn phát không gian sụp đổ chưng ơ dụ nghe vậy lúc này mới thoáng an tâm có kinh nghiệm lần trước hắn lần này bố trí lên những mầm mống này trận đến có thể nói thuận buồn xôi gió đối với phủ văn tuyên khắc độ chính xác linh khí thiết điểm dính liền trận cơ vững chắc đều nắm chắc đến vừa đúng thêm nữa lưu đạo nhân ở bên tỉnh thoảng t r ì điểm hắn đối tòa này phức tạp mà nguy hiểm đại trận lý giải cũng dần dần làm sâu thêm lần này trận pháp phạm vi bao trùm chủ yếu tập trung ở tuyết sơn này đỉnh chóc cùng miệng núi lửa xung quanh quy mô đối lập khả khống là lấy tiến độ có phần nhanh bất quá năm sáu ngày công phu tất cả trận cơ trận nhãn phủ văn tuyến đường đều đã bố trí xong theo lưu đạo nhân cuối cùng một đạo pháp quyết đánh vào hạnh tâm trận bàn cả tòa đại trận bị lạng yên kích hoạt mấy trăm đạo nhỏ xíu linh quang như cùng sống vật giống như tự bố trí điểm phát hiện lập tức cấp tốc thẩm thấu lên núi thể nham thạch cùng băng tuyết phía dưới biến mất không thấy nếu không phải trương dụ tự mình tham dự b ố trí có thể mơ hồ cảm giác được lòng đất kia ẩn nút như là núi lửa giống như vận sức chờ phát động kinh khủng năng lượng cơ hồ muốn coi là vừa rồi tất cả chỉ là ảo giác hắn hiếu kỳ hỏi tiền bối không biết ngài trận pháp này nhưng có danh hảo nguyên lý dường như cùng vãn bối tại tông môn sở học trận pháp tri đạo một trời một cực lưu đạo nhân nghe vậy trên mặt lộ ra một tia phức tạp dường như tự dễ ước lại như là n g o nghễ trận này chính là ta chấp vá lưu t u n g tự hành lục lọi ra tới nào có cái gì đứng đắn danh hảo các ngươi những n à y đại tông môn đệ tử sở học trận pháp giảng cứu chính là căn cơ v ữ n chắc vòng vòng đan sen hội tụ thiên địa linh khí phối hợp các loại c ầ m chế pháp bảo diễn hóa vô tận d i ệ u dụng uy lực theo bảy trận người tu vi cùng linh khí cung cấp tăng lên lại không tổn thương trận pháp căn bản cùng bảy trận người nguyên khí đi là đường hoàng chính đạo hắn dừng một chút ngữ khí mang theo tán tu đặc l ư u thiết thực cùng một tia bất đắc dĩ mà chúng ta tán tu trận pháp chi thức vụn và không được đầy đủ có cái gì học cái gì thường thường chỉ truy cầu cực hạn lực sát thương cùng hiệu quả tòa này sát trận chính là ta theo sở học qua rất nhiều tàn trận trong c ấ m chế chọn lựa ra uy lực lớn nhất bộ phận cưỡng ép ghép lại cải tiến mã thành uy lực tất nhiên vô cùng lớn nhưng trận pháp b ả n thân cực không ổn định bảy trận tài liệu cần thiết tiêu hao rất lớn lại phần lớn không cách nào thu về mỗi lần sử dụng đều để ta thịt đau không thôi luận đến tinh diệu cùng có thể tiếp tục là xa xa so ra kém các người thượng thanh đạo thống chính tông truyền thừa c h ư n dụ sau khi nghe xong chẳng những không có mảy may k i n h thưởng ngược lại đối lưu đạo nhân tại trên trận pháp thiên phú sinh ra mấy phần nội p h ụ có thể ở tài nguyên thiếu thốn truyền thừa không hoàn toàn dưới tình huống bằng vào tự thân tài trí lục lọi ra uy lực như thế kinh người trận pháp nghị lực cùng thiên phú tuyệt không phải người thường có thể so sánh lưu đạo nhân dường như bị khơi gợi lên hứng thú nói chuyện tiếp tục nói đã ngươi hôm nay hỏi liền vì nó đặt tên ai trận này nói trắng ra cũng không phức tạp hạch tâm chính là một tòa tên là đ ị a tâm dung lô hỏa d i ễ m trận pháp cái khác tất cả từ trận bất luận là hội tụ linh khí tụ nguyên trận vẫn là n ị c h chuyển ngũ hành dẫn phát chấn động địch linh trận hoặc là phụ trách cuối cùng dẫn nổ cùng linh khí dẫn hướng phá hư trận đều là vì cái này đ i ệ tâm dung lô phục vụ mục đích cuối cùng nhất là đem hội tụ tới hải lượng linh khí áp suất, chuyển hóa. mô phỏng địa hỏa phun trào chi uy lại lấy âm dương va chạm v ũ hành đ ị c h đoạn lý lẽ trong nháy mắt p h ó n g thích để đạt tới phá hủy tất cả hiệu quả hắn nói xong ánh mắt nhìn về phía c h ơ n g dụ hiển nhiên là muốn nhường hắn đến mệnh danh c h ơ n g dụ c h ầ m ngâm một lát trong đầu hiện lên trận pháp này dẫn nổ lúc kiêm hủy thiên diệt địa dường như hạch tâm tụ biến giống như cảnh tượng t h ứ g ra trận này hội tụ bàn linh nghịch sông một phát giống như sao trời nội hạch băng diện không bằng liền cứ gọi tịch diện hạch quang trận như thế nào lưu đạo nhân sửng sốt một chút ngai nuốt lấy cái tên này tịch diện hạch quang hạch quang là vật gì? Nghe có chút cổ bất quá tịch diễn hai chữ cũng là chuẩn xác hắn mặc dù cảm thấy danh tự có chút quá i dị nhưng một cách lạ kỳ cũng không phản đối xem như chấp nhận Đề cử chuyên h ó t đấu la từ bắt được nữ thần bắt đầu vô địch hoàn thành lạc vũ xuyên qua đấu la kết bạn cầu n g ư ờ i n a từ trăm vạn năm thu thần chuyển tu thành người đúc thành đấu la đệ nhất thần thể thức tỉnh song sinh thần cấp võ hồn i ể u tiêu chu tiên h kiếm treo lên đánh hạo thiên chủ y vạn long chi tổ n g h i ế n ép lam điện bá vương long lại có siêu phàm nữ thần hệ thống đánh thẻ nữ thần liền nhận thưởng đại sư muốn thu đồ ngài thật sự không xứng đường tam ám ký vô xong t i ế t tam một kiếm lại nói Bị bị đông kẹt thùng, vũ chương a giáo o à là n n g g chi bị i ư một a c trăm ba mươi sáu xích long sơ hiện hai chương một trăm ba mươi sáu s í c h long sơ hiện hai lưu đạo nhân vệ mặt trang nghiêm tiếp tục nói đổ lòng chi chiến tập hợp chúng nhân chi lực rất nhiều thủ đoạn vấn đề nên t h ô n g lớn chân chính nguy hiểm ở chỗ đổ long về sau chia của thân hồn của ngươi chi lực không cách nào thời gian dài trèo chống thất phẩm lòng châu toàn lực bộ pháp ta giống nhau bởi vì tự chém linh căn bản nguyên có hại khó mà bền bị duy trì t ử p h ụ cảnh đ ỉ n h phong chiến lược ánh mắt của hắn sắc bén mà nhìn xem trước dụ lập tức lại nhìn về phía nơi xa kia phiến hiện ra xanh đ ậ m gần màu b ự c quang trạch vô ngân hải vực nói bổ sung ta biết ngươi thực lực chân thật cùng t ử p h ụ cảnh còn có chính lệ n h không yêu cầu ngươi cùng bọn hắn chính diện từ đấu đồ long về sau ta sẽ dốc toàn lực bộ c phát tật khả năng kiềm chế lại những người khác nhiệm vụ của ngươi chính là thừa dịp loạn cướp đoạt một cái bính hỏa thuộc tính long hệ linh vật đắc thủ về sau đừng có bất cứ chút do dự nào lập tức phóng tới kia p h i ế biển quý thủy long châu chính là ngự thủy trí bảo ngươi mặc dù thần hồn không đủ để hoàn toàn khống chế nhưng bằng mượn phẩm dai đủ để cho ngươi trong khoảng thời gian ngắn cùng mênh mông biển cả khí tức hòa làm một thể cực lớn che giấu tự thân hành tích đây là ngươi thoát đi nơi đây thoát khỏi t ử phủ tu sĩ truy tung lớn nhất ỷ vào hắn cường điệu c ư ờ n g điệu sau đó bằng nhanh nhất tốc độ trốn đi thứ ba cánh tay xoáy nơi đó không gian yếu kém t ử phủ tu sĩ không cách nào tiến bảo mới là ngươi sinh cơ chỗ c h ư dụ nghe được kế hoạch này trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra c ò tốt lưu đạo nhân cũng không ngừng hắn đi cùng từ phủ tu sĩ liều mạng b â n g không hắn thật muốn cân nhắc phải chăng phải mạo hiểm kích phát nhất bàn hỏa liên nhất bàn thủ hộ đi đánh cược một lần có thể hay không gánh vắt thể nội h u y ề n l i n h chú hai người lại đem kế hoạch lặp đi lặp lại thôi diễn mấy lần xác nhận không sai sau lúc này mới một lần nữa trở lại tuyết sơn chi đỉnh địa quân xuất khẩu chỗ lẳng lặng chờ đ ợ i hai mươi ngày kỳ hạn trước mắt là tới là đêm một vòng trăng tròn treo cao chân trời thanh lãnh n g u y ệ n hoa vẩy vào tuyết đỉnh cùng b i ể n hoa anh đào bên trên bằng thêm mấy phần tĩnh mịch cùng kỳ dị trước dụ nhìn qua kia vòng trăng tròn trong lòng không khỏi nổi lên nói thầm cái này quy khư chi địa coi là thật kỳ quái có không gian vĩnh có lại như là ngoại giới ngày thường nguyện giao thế cũng không biết ánh trăng này là như thế nào xuyên tấu h t ầ n g t ầ n g không gian bích lũy chiếu d ọ i đến đây ngay tại hắn suy nghĩ lung tung lúc phương xa chân trời chuyển đến tiếng x é gió năm đạo nhan sắc khác nhau lại đều tản ra k h í tức cường đại đội quang chạy nhanh đến chính là huyết khô láo tổ một vài người lưu đạo nhân cũng theo đó đứng dậy bảy người lần nữa tại tuyết sơn tri đỉnh hội tụ huyết khô láo tổ ánh mắt đảo qua lưu đạo nhân cùng chưng dụ trầm giọng nói chúng ta bên này tất cả thuận lợi bạn linh huyết chu cùng linh khí ngồi nhử đều đã chuẩn bị tốt lưu đạo Hư, các ngươi bên này như thế nào lưu đạo nhân chắp tay trả lời lão tổ yên tâm trận pháp đã bố trí thỏa đáng chỉ lợi kia nghiệt lòng xuất động đảm bảo gọi nó có đến mà không có về huyết khô lão tổ thỏa mãn gật gật đầu ngầm đầu quan sát t h i ê n tượng thanh â m mang theo một kia túc s á t ngày mai giờ xỉu chính là kinh c h ậ p kỳ hạn thiên địa âm dương nhị khí chuyển đổi thời điểm giờ vừa đến lập tức độc thủ kia yêu lòng sau khi ra ngoài từ ta lưu đạo hữu t r ú c dung phu nhân cùng lôi hạo vợ chồng chủ công thanh mục đạo hữu cùng hàn đạo hữu hai người các ngươi ở ngoại vi phối hợp tác chiến phong tỏa một phía tuyệt đối không thể nhường chạy trốn mọi người đều gật đầu lĩnh mệnh c h ư a dù âm thầm bóp một cái mồ hôi lạnh mặc dù khoảng cách giờ x ỉ u còn có hai canh giờ nhưng cái loại này đợi thời gian lại có vẻ phá lệ dài d à n g d ặ c mà dày v ò hắn khoanh chân ngồi trên mặt tuyết cố gắng bình phục nỗi lòng đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất thời gian từng phút từng giây trôi qua trăng lên giữa trời giờ tí đã qua giờ x ỉ u sắp tới bảy đạo thân ảnh đồng thời phi thân lên trôi nổi tại kia t ĩ n h mịch địa quật nhập khẩu ngay phía trên huyết khô láo tổ trong mắt huyết quang l o ạ lên quắc khe nói giờ đã đến đ ộ n thủ lôi hạo nghe vậy không chút do dự lật bàn tay một cái một cái ước chừng một trượng lớn nhỏ b ả y biện ra bất quy tắc hình cầu mặt ngoài tỏa ra ánh sáng lung linh vật thể xuất hiện tại hắn lòng bàn tay vật này vừa mới hiện thế một c ố khó mà hình dung bảng bạc linh khí liền ẩm vàng n ộ p phát trực trùng bất tiêu nguyên bản bị bóng đêm bao phủ tuyết sơn chi đỉnh trong n g á y mắt bị các loại linh quang chiếu lên sáng như ban ngày kia linh khí nồng nặc cơ hồ hóa thành thực chất hình thành đạo đạo t h á i s á t hào quang v ờ n quanh hình cầu mở mịt lưu t r u y ề n tản mát ra như mậu ảo vờ sáng chính là lấy tiên thiên kỳ thổ chi tinh làm mạch tầm hội tụ trên trăm kiện trúng phẩm thiên địa linh vật tinh hoa linh khí nguyên dụ nhĩ mà giờ khác này không người có giành tâm thần của mọi người đều càng cứng tới cực điểm lôi hạo hai tay bấm nghiệm pháp quyết dẫn dắt đến hình cầu kia chậm rãi hạ xuống lơ lửng tại địa quật lô đen ngay phía trên lập tức hắn thôi động pháp quyết hình cầu bên trong lần chứa mênh g ô n g như b i ể n tinh thuần linh khí như là vỡ đê giang hà giống như hóa thành một đạo tráng kiện ngũ thải q u a n trụ liên tục không ngừng chút vào kia sâu không thấy đáy địa quật bên trong linh khí q u a n trụ kéo dài trọn vẹn một khắc đồng hồ địa quật chỗ sâu nhưng như cũ tính mịch một mảnh không phản ứng chút nào nhưng mọi người trên mặt chẳng những không có lộ ra vẻ lo lắng ngược lại càng thêm lương trọng bởi vì bọn hắn cũng có thể cảm giác được một cố làm người sợ hãi khí tức khủng bố ngay tại kia hát cám chỗ sâu nhất c h ầ m dài thất tình n g ẫ nhiên cả hòn đảo nhỏ chấn động nhẹ một chút ngay sau đó một hồi chầm thấp uy nghiêm dường như đến từ cựu lũ chỗ sâu tiếng l o n g âm như có như không theo lòng đất chuyển đến chưng dụ toàn thân run lên trang bị lan bên trong lòng châu linh khí cũng vì đ ỏ k h u ấ y đậu kia xích long muốn tới ánh mắt mọi người đều gắt gao tập trung vào cửa h à n g chỉ thấy kia nguyên bản một mảnh đèn kịt hang động chỗ sâu đột nhiên sáng lên một cái nho nhỏ điểm đỏ kia điểm đỏ mới đầu chỉ có to bằng núi kim nhưng trong nháy mắt liền nội kịch mở rộng nương theo lấy một cô nóng rực đến cực hạng ngang ngược khí tức như là ngủ say núi lửa ẩm vang một phát một c ô mang theo lưu hình cùng dung nham khí tức kinh khủng bị áp như là thực chất hải khiếu giống như theo cửa hàng dâng lên mà ra quét sạch toàn bộ tuyết sơn chi đ ỉ n h liền không khí đều bị thiêu đốt đến v ặ n bèo biến hình ngay sau đó một cái cực lớn đến làm cho người hít thở không thông thân ảnh đột nhiên phá vỡ cửa động h ắ c đám xuất hiện ở trước mắt mọi người đây cũng không phải là chương dụ trong tưởng tượng sừng n h i liệu đầu giường như cỏng mắt giường như thọ truyền thống thần lòng hình tượng nó toàn thân bao trùm lấy to bằng nhựa chén l ó é r a kim loại sáng bóng xích h ồ n g lần hiến thân thể tráng kiện như dây núi vốn lượn gần ba trăm triệu dưới bụng sinh ra bốn cái dữ tợn hữu lực long t r ả o hàn quang lấp lóe nhưng mà nhất là người sợ hai chính là đầu lâu của nó cũng không phải là một quả mà là tám quả tám quả đầu lâu theo thon dài trên c ổ ngang nhiên đứng lên mỗi một quả đều dữ tợn đáng sợ trong miệng răng nhọn sừng sững phun ra nuốt vào lấy nóng rực lửa hơi thở tỏ rõ lấy huyết mạch cũng không phải là thuần túy chân lòng mà là từ một loại nào đó cường đại xích xà dị chủng trải qua gian khổ tiến hóa mà thành bát thủ xích long quanh thân tán phắt long khí mặc dù bằng bạn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 hết sức căng thẳng một chương một trăm ba mươi bảy hết sức căng thẳng một kia bắt thủ xích lòng sông lên ra địa q u ậ t giữ tợn đáng sợ hình thái cùng bàng bạc ngang ngược long uy liền nhường trương dụ trong lòng xếp chặt cơ hồ tại nó hiện thân trong nháy mắt săn bắn bảy người liền đã c ắ t hiện thần thông tế ra phát bảo trợ địa sẵn sàng đón quân địch huyết khô láo tổ trong tay cầm một thanh toàn thân đ e n nhánh quấn quanh lấy đọ sầm xiến g xích cự phủ lưới b ú a chỗ huyết quang lưu chuyển tản mát ra nồng đậm tĩnh mịch cùng phong duệ chi khí lưu đạo nhân vẫn như c ũ là cái kia mai nhìn như cổ pháp kỳ thực nội vẩn huyền cơ ám kim sắc viên hoàn trôi n t r ú c dung phu、Úi、nhân gầm nhẹ một tiếng một thanh t o à n thân xích hắc tạo hình cổ phát trượng bát xà mâu xuất hiện tại nàng bàn tay khổng lồ bên trong n u i thương thoát ra ngọn lửa lôi hạo cùng l i ê u t ỉ n h vợ chồng thì là song song tế r a phi kiếm một kim một bạch k i ế m quang phun ra n u ố t vào khí cơ tương liên hiển nhiên là một đôi hỗ trợ lẫn nhau phát bảo thanh mục chân nhân bên người lục quang lại lên một đầu nhìn như mềm dẻo thanh thúy đẳng mạn như cùng sống rắn giống như bốn lượn mà r a cấp tốc dài r a biển lớn linh động vờn quanh tạy quanh người hắn tản mát g a sinh cơ bừng bừng cùng cưng gọi chi ý trương dụ không dám thất lễ khi sâu mơ hơi đem được từ khương công tử c ấ c băng lao n ắ m trong tay lạnh thấu xương hẳn khí tràn ngập ra đây là trên người hắn duy nhất phẩm dai đầy đủ lại thuộc tính tương khắc có khả năng đối cái này kinh khủng xích long tạo thành uy hiếp binh khí kia bắt thủ xích long tám đối dự n g thẳng đồng trong nháy mắt liền khóa chặt trôi n ổ i tại không tản ra địch ý bảy người nhưng mà kia lơ lửng tại cửa hang lấy tiên thiên mậu thổ chi tinh làm h ệ tầm hội tụ trên trăm linh vật tinh hoa linh khí nguyên tản r a dụ hoặc thực sự quá mức kinh người kia là nó tiến hóa trên đường không cách nào kháng tự thuốc bủ chỉ là hơi chút trần t ờ trong đó một quả tương đối to lớn đầu t h ư n g luồng liền rốt cuộc kìm nén không được đột nhiên dò r a n g o á c ra cái miệng rộng giống như cá voi hút nước một n g ụ m đem kia tỏa ra ánh sáng lung linh hình cầu nuốt vào trong bụng giống ngao còn lại bảy viên đầu lâu đồng thời phát r a đình thai nhức g ó c tiếng l o n g âm thanh â m bên trong mang theo hài lòng uy hiếp cùng một kia thôn vệ con mồi sau tàn nhẫn khoái ý y mười sáu con to lớn mắt r ồ n g lộ h u n g quang quét mắt bảy người đã có bị q u ấ y n h i u xào h u y ệ t p h ấ n nộ cũng giống như đang dò xét lấy hạ một đạo ngon miệng đ i ể m tâm ngay tại kia mồi nhử bị nuốt vào trong n á y mắt huyết khô lão tổ băng lãnh mà thanh em rồn rập đồng thời tại mọi người thức hại bên trong nổ vang đậu thủ bảy đạo công kích như là sớm đã vận sức chờ phát động tên n ỏ đống nhiên bắn ra. huyết khô láo tổ trong tay màu đen cự phủ lăng không đánh xuống, h u y ế n hóa ra một đạo đủ để khai sơn liệt hại to lớn đen nhánh b ú a ảnh, mang theo thê lương quỷ khiếu thanh âm thẳng chém về phía trong đó một quả đầu rồng. lưu đạo nhân tay háo hất lên, ám kim viên hoàn vô thanh vô tức biến mất, sau một khắc đã xuất hiện tại một viên khác đầu thùng luồng trên không, kim quan g đại phóng ở giữa, hóa thành một đạo to lớn kim sắc vòng sáng, vào đầu trục xuống. chúc dung p u nhân chiến ý xôi trào, vốn là cao năm triệu thân thể đàng quận trào khí huyết quán trú lại lần nữa bành tr tiếp cận mười trượng nàng giống giận cầm trong tay trượng bát xà mâu ra sức ném ra thân mâu hóa thành một đạo xé rách trường không thân mang ẩn chứa nàng vô song cự lực cùng tiêu cháy tất cả c h ú c dung thần hỏa lôi hạo cùng liêu tình vợ chồng tâm ý tương thông song kiếm trên không trung giao kích phát ra từng tiếng càng kiếm minh thân kiếm phủ văn sáng lên lại dẫn động ra một đạo vạn b ẹ o nhảy gọn tản ra nặng nề g h phá hủy chi ý thổ hoàng sắc lôi điện phát sau mà đến trước s ớ m xét hướng đầu rồng thay một chân nhân phát quyết một chỉ vợn quanh quanh thân màu xanh dây leo như là cự mãng xuất động phía trước trong nháy mắt biến cứng rắn như thần thiết, mang theo bén nhọn tiếng xé gió. đâm thẳng xích long đối lập mềm mại phần bụng lân giáp khe hở chưng ơ dụ cũng là không cam lòng người sau toàn lực thôi động quý thủy long châu b ê n h mông tinh thuần thủy linh chi khí điên cuồng tràn vào cước băng đao thân đao lam quang đại thịnh hẳn khí bước người hắn ra sức vung ra một đao một đạo nhìn như bảng bạc to lớn màu lam đ à o cường mang theo đông kết vạn vật hàn ý chém về phía dao long thân thể bảy đạo thuộc tính khác nhau lại giống nhau sắc bén vô sòng công kích cơ hồ phong kín long tất cả né tránh không gian t r ớ c mắt đã áp sát nhưng mà cái này bắt thủ xích long có thể tu luyện tới cảnh giới như thế há lại dễ, dễ chê người nó sớm đã ngờ tới những ngày sâu kiến sẽ thừa cơ nổi lên ngoại trừ vừa mới nuốt vào mụi nhử tạm thời không cách nào công kích cái đầu kia còn lại bảy viên đầu lâu đồng thời đột nhiên ngóc lên miệng lớn mở ra bảy đạo đường kính vượt qua mấy trượng nhan s ắ c đỏ thậm biến thành màu đen kinh khủng h ỏ a diễm hồng lưu phun ra ngoài cái này bảy đạo h ỏ a diễm cũng không phải là phân tán ngăn cản mà là tại không trung cấp tốc hội tụ giao hòa hình thành một mặt cơ hồ che đậy n ử a bầu trời lương thực như đỏ tinh như lưu ly li to lớn hòa diễm thoát tưởng、Ấm、ẩm ầ m bảy đạo công kích ngang nhiên đụng phải hòa diễm tho tưởng lũ ảnh c h é bảo hòa diễm nổ tung vòng vang c h â n áp tường lửa lõm thương mang gai nhọn hỏa tinh vỡ nát lôi điện tứ ngược hỏa nguyên tán loạn dây leo đâm xuyên sóng lửa bước lên đao cương chém xuống băng hỏa giao kích b ú c hơi lên đầy trời sương trắng tiếng nổ kinh thiên động địa vang tận mây sành cùng bạo linh khí sóng xung kích như là gợn sóng giống như từng vòng từng vòng khuyết tán ra đến đem tuyết sơn chi đỉnh tuyết động cùng nham thạch toàn bộ nhấc lên trôn bùi kia mặt tập hợp bảy thủ chi lực hỏa diễm thuận tưởng kịch liệt r u n động sáng tối chập trờn mặt ngoài hiện đầy vết rách lại mạnh mẽ không có hoàn toàn sụ đổ đem bảy người liên thủ một cách lấy một đ ị c h bảy cái này bát thủ xích long lại thật không rơi vào thế hạ phong cái này ngắn ngủi lại g i a o phong kịch liệt qua đi huyết khô lão tổ đã lấn người phụ cận hắn thân hóa huyết quang trong tay màu đen cự phủ múa như gió huyên hóa ra hàng ngàn hàng vạn đạo hư thực khó phân biệt sắc bén búa ảnh như là mưa to gió lớn giống như bao phủ hướng ba viên đầu thù luồng làm cho bọn chúng liên tục phun lửa ngăn cản trong lúc nhất thời lại bị hoàn toàn kiềm chế hắn không hổ là t ử phủ b ắ t phẩm tu vi một người độc đấu bát h ủ vẫn như c ũ lộ ra thành t ạ o điêu luyện thế công hùng mánh vô xong một bên khác chúc dung phu nhân càng là dung mánh nàng lại trực tiếp hóa thành một đạo xích sắc lưu quang ngang nhiên xông vào dao long bên trong phạm vi công kích trong tay một lần nữa ngưng tụ trượt bát xà mâu múa đến kín không kẽ hở đỏ bạch thương mang như là n ở rộ từ vòng chi hoa đem hai viên ý đồ giáp công nàng đầu t h u ờ n g luồng kéo chặt lấy mâu thương giao kích cùng hỏa diễm phun ra không ngừng bên h a i tình hình chiến đấu kịch liệt vô cùng lưu đạo nhân thì lộ ra càng thêm linh động cùng t i n h chuẩn h à n ám kim viên hoàn hóa thành một đạo kim sắc tiệm h điện trên không trung xuyên thẳng qua không chừng khi thì mánh kích khi thì bay n ố t phối hợp với lôi hạ vợ chồng kia đối phi kiếm không ngừng kích phát thổ hàng o sắc lôi điện đem còn lại ba viên đầu t h ủ n g luồng đánh cho đỡ trái hở phải lân phiến tung bay mà thanh mục chân nhân cùng chức d ụ thì phân loại tại giao long thân hình khổng lồ hai bên không ngừng phát động công kích thanh mục chân nhân màu xanh dây leo như là linh xả chuyên môn tìm kiếm giao long lân giáp dính liền chỗ yếu kém điểm tiến hành đồng xuyên c u ố n quanh tuy khó lấy tạo thành vết thương trí mạng lại cực đại q u ấ y nhớ giao long hành động chức vụ thì bằng vào cất băng đao sắc bén cùng hạt khí không ngừng chém ra băng lam đ ạ cương tại xích long cứng rắn trên lân phiến lưu lại từng đạo hoặc sâu hoặc cạn vết xương cùng vết thương tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cũng khiến cho phiền muộn không thôi trong lúc nhất thời toàn bộ tuyết sơn chi đỉnh hóa thành chiến trường t h ế thảm đen nhánh búa ảnh kim s ắ t vòng tròn đỏ bạch thơ n g mang màu vàng đất lôi điện xanh tươi dây leo ảnh băng lam đao cương vũ quang thập sắc linh quang cùng dao long tám cái đầu sọ phun ra phần thiên c h i hỏa điện cùng bá chạm xe lẫn trôn bụi long ngâm gầm hét phát bảo banh minh linh khí bạo liệt thanh em linh thái n h ứ c cảnh tượng hỗn loạn mà to lớn hỗn loạn tới cực điểm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 Hai, chứ 137, hết sức tăng thẳng, Hai, nhưng mà, một vừa mới lướt ạ n yên g l qua quả quỷ quyết. lui đầu luồng dấu kia thừa bữa tay tay một âm một một một động tốt sát. thùng trong trái tốc kết tạp khoảng phi cái lánh lần Hán cách, áo ảnh Ông, phức phát dịp dị bổ ở vào ừ a mới nuốt v kia linh khí nguyên khí tức d ư ờ n g như còn cường thịnh mấy phần xích long p h ầ n bụng đột nhiên chuyển đến một hồi d ị động ngay sau đó p h ầ n bụng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kịch liệt bành trướng một cỗ đậm đặc như mực nhưng lại lộ ra chẳng lành huyết quang màu đỏ t r o n khí trụ hô t ạ n đồng đậm nước thổ linh khí cùng vô số yêu thú t ả n hồn dít lên đột nhiên theo lân phiến khe hở bên trong cưỡng ép lộ ra thậm chí mơ hồ muốn xông ra bên ngoài thân vạn linh huyết chú bạo phát ngao ngao ngao đau nhức dữ dội khó mà hình dung dường như đến từ sâu trong linh hồn sẽ rách cùng ăn mòn n h ư ờ n g bát thủ xích long phát ra trước nay chưa từng có thê lương rú thảm thanh âm kia vạn mẹo biến hình tràn đầy cực h ạ n thống khổ cùng nổi giận nó thân thể cao lớn cũng không còn cách nào bảo trì ổn định phi hành cùng, cùng lạ lộn vạn mẹo to lớn long vĩ lung tung quật đem vốn là tàn phá núi tuyết quét đến càng thêm bừa bộn vô số thiêu đốt lên hỏa diễm cự thạch như l à như lưu tinh tứ tán bề ra ngay tại lúc này huyết khô lão tổ nghiêm nghị quát cơ hội trước mắt l à qua đám người sao lại bỏ lỡ huyết khô lão tổ dẫn đầu làm khó dễ trong tay cự phủ ô quan g đại thịnh một đạo cô động đến cực h ạ n dường như có thể chặn đứt hư không cự đại phủ ảnh không nhìn hôn loạn hỏa diễm cùng lăn lộn giao thân thể vô cùng tinh chuẩn chém về phía một quả bởi vì thống khổ mà tạm thời mất đi phòng hộ đầu rồng chúc dung p u nhân cơ hồ tại xích long mất khống chế trong n h y mắt nàng đã người mâu hợp nhất hóa thành một đạo xé rách không gian đỏ bạch cầu g ồ n g lấy không thể ngăn cản chi thế đâm thẳng một viên k h ắ c giống nhau môn hộ mở rộng đầu rồng lưu đạo nhân ánh mắt sắc bén ám kim viên hoàn trong nháy mắt biến mất sau một khắc đã như là lấy mạng chi quấn lạng yên không một tiếng động bao lấy một quả ngay tại thống khổ tê minh đầu rồng cái cổ kim quan g đột nhiên co lại lôi hạo cùng liêu tình vợ chồng càng là ăn ý mười phần song kiếm lần nữa giao kích một đạo so trước đó càng thêm trắng kiện ẩn chứa phá hủy chi u y thổ hoàng sắc lôi điện như là thiên phạt chi tiên mạnh mẽ quất hướng bị vòng vàng bao lấy không cách nào né tránh viên kia đầu rồng bốn đạo đòn công kích cơ hồ không phân t h ậ t tự đồng thời giáng lâm tại bị nguyền rủa d à y v ò đến không có lực phản kháng chút nào xích long trên thân phốc phốc đen nhánh búa ảnh hiện lên một quả to lớn đầu dòng ứng thanh mà rơi đỏ s ầ m dao máu dâng trào như suối vê anh đỏ bạch thương mang xuyên não mà bảo trắng loa c h ú c dung thần hỏa trong nháy mắt từ nội bộ bộ c phát đem một viên khác đầu lâu thiêu đến cháy đen khô héo sinh cơ đoạt tuyệt giang g i á c vê anh bị kim sắc vòng tròn gắt gao kìm chặt viên thứ ba đầu lâu đầu tiên là bị thổ hoàng sắt lôi điện bổ đến kinh ngạc lập tức tại vòng vàng kinh khủng co vào lực hạng mạnh mẽ bị đ ì n đoạn cùng thân thể tách rời trong nháy mắt tám đầu đi thứ ba cái này vẫn chưa xong thanh mục chân nhân nắm lấy thời cơ kêu màu xanh dây leo như là đã có được sinh mạng giống như điên cùng sinh trưởng l à n tràn như là to lớn màu xanh xiềng xích lại xảo r ư ợ u c u ố n lên xích long bốn cái long c h ả o đem nó ngắn ngủi trói buộc cùng một chỗ chưng dụ cũng là phúc trí tâm linh toàn lực thôi động tức băng đao một đạo ngưng tụ quanh thân long châu thủy linh chi lực cực hạn đ o mang như là lam sắc thiểm điện giống như mạnh mẽ chạm tại xích long bởi vì n g u y n rụa bộc phát mà đối lập yếu ớ t phần bụng vết thương c ũ phía trên m ộ trước đạo dài hơn t nay chưa n từng có thống i hàn chi khổ cùng tử vong n g uy hiếp nhường xích long còn lại năm cái đầu lâu phát ra hỗn hợp có cực hạn thống khổ hóa độc cùng điên cuồng long âm kinh khủng sóng âm như là thực chất xung kích hô tạp nó bản nguyên hỏa lòng chi khí hình thành một cỗ hủy diệt tính hình cái vòng khí lãng đột nhiên hướng bốn phía quyết tán đứng núi chương o n huyết khô nhân, kích chấn động đến khí huyết sôi trào, thân hình bất ổn, không thể không tạm thời tránh nhọn. lưu này đến tổ, một trào, bất tạm t sôi láo cái đạo ổn, ư động cũng nén giận núi bị r dụ càng là tại một kích thành công sau liền cấp tốc lui lại vẫn như cũng bị c ố này sóng xung kích mạnh mẽ tung bay ra ngoài t r ă m t r ư ợ n g xa mới miễn cưỡng ổn định thân hình kia tiếng long â m trực thấu thần hồn nếu không phải t r ư ơ n g dụ có quý thủy long châu long hồn thủ hộ bị động chống cự chỉ sợ tại chỗ liền phải thần hồn bị hao tổn mà kia cố hừng hực hỏa long chi khí càng là bá đạo vô cùng đầu tiên là xuyên thấu chân long lĩnh vực hình thành lực trường lại xuyên thấu huyền kim lưu thể cùng long mãng chi khu s o n g trọng phòng hộ cuối cùng vẫn có một k i a xâm nhập trương dụ thể nội may mắn hắn sớm đem trang bị lan bên trong t h ủ y lân phần thiên tông thay thế thành tê hà cổ dung tâm lập tức thôi động thần thông tê hà một cân toàn lực khu trừ cái này đã bị tầm tầng suy yếu nhưng như cũng phòng kinh m ạ c h hỏa long chi khí mà kia xích long tại buộc phát ra cái này vòng kinh khủng khí lãng đem mọi người bước lui đồng thời thân thể cao lớn lại quỷ dị cấp tốc co vào trong nháy mắt biến thành không đủ t r ắ n trượng hình thể c h ậ giảm lực lượng dường như càng thêm h n g tụ đồng thời cũng dễ dàng tránh thoát thành một chân nhân dây leo trói buộc nó hiển nhiên đã mất chiến ý còn lại năm cái đầu lâu hán đ ầ u quét đám người một cái thân hình u ố n léo liền hóa thành một đạo xích sắc lưu quang cũng không quay đầu lại hướng phía kia địa bậc nhập khẩu p h ó n g đi y đổ trốn về hàng h nhưng mà ngay tại nó sắp xông vào cửa động sắt na một mực thờ ơ lạnh nhạt lưu đạo nhân nếp miệng lên một vện cười lạnh trong tay p h á p b i ế t đột nhiên một hướng dẫn tịch diện h ạ c quang khải oanh long long long trói mắt ánh lửa thôn vệ tất cả kinh khủng sóng xung kích lôi cuốn lấy vô số bị nát bấy nhăn thạch giống như là biển gầm hướng bốn phía quét sạch toàn bộ núi tuyết tại thời khắc này dường như bị một cái vô hình cự thủ hoàn toàn xóa đi nửa bộ phận trên tia thu nhỏ xích long mặc dù phản ứng cực nhanh né tránh h ạ c h tâm nhất hủy diệt tính bạo tạc nhưng vẫn như cũng bị tia c u ầ n bạo linh khí loạn lưu cùng bay vụt đá vụt đánh trúng trên thân trong nháy mắt tăng thêm vô số đạo vết thương xích hồng long huyết như là như trời mưa phun ra đem còn lại một nửa núi tuyết nhiễm đến một mảnh tinh hồng tuyết ố t h khô láo tổ thay thế mừng rỡ chư vị cái này nhiệt súc đã là nọ mạnh hết đà nhất cổ tắc khí diệt nó mấy người nghe vậy cũng nao nhau đẻ xuống vừa rồi bị trấn khai khí huyết lần nữa ngưng tụ linh lực chuẩn bị phát động sau cùng công kích kia xích long mắt thấy sau cùng đường lui bị triệt để nổ nát chạy trốn vô vọng dưới tuyệt ả n h h u n g tính bị triệt để kích phát nó phát ra một tiếng của u loạn gà ghét thu nhỏ thân thể lần nữa tăng vọt về ba trăm trượng lớn nhỏ thậm chí so trước đó to lớn hơn nó vậy còn dư lại năm viên đầu lâu điên của múa hai cái to lớn long t r ả o lấy thế xét đánh không kịp bưng hai đột nhiên dò ra một tay lấy cách nó gần nhất t r ú c d u n g phu nhân gắt gao bắt lấy t r ú c dùng phu nhân nổi giận gầm lên một tiếng q u a n thân thần hỏa cùng vũ lực điên của một phát bác thịt quần quận bành t r ư n g ý đồ tránh thoát cái này trí mạng cầm ôm theo lý thuyết lúc này chính là mấy người khác toàn lực công kích là trúc dung phu nhân giải vây cũng hoàn toàn trọng thương xích long tuyệt hảo thời cơ nhưng mà trương dụ lại nhạy cảm phát rất được bao quát lưu đạo nhân ở bên trong huyết khô lao tổ lôi hạo vợ chồng trong tay bọn họ ngưng tụ linh quang kia sắp phát động công kích đều nhỏ bé không thể nhận ra châm n ử a nhịp thấy l ạ n h cả người trong nháy mắt theo trương dụ đáy lòng dâng lên mượn đao giết người cái này xích long còn chưa hoàn toàn để tội những này tạm thời đồng minh liền đã bắt đầu tính toán như thế nào mượn xích long tri thủ trước diệt trừ trúc dung phu nhân cái này mạnh hữu lực người cạnh tranh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 kia b á t thủ xích long t u y ệ t cảnh phản công to lớn long c h ả o như xích kim công xiềng đem trúc dung phu nhân thân thể cao lớn gắt gao nằm lấy một quả g i ữ tợn đầu t h u n g luồng không chút do dự đắp xuống vượt sâu miệng lớn bên trong phun ra ra đủ để dòng kim hóa thiết đỏ thấm long tức trong nháy mắt đem trúc d u n g phu nhân n u ố t hết giống trúc dung phu nhân phát ra chấn thiên nội hống nàng chính là vu tộc đại tu nhục thân chính là mạnh nhất pháp bảo tại cái này sinh tử c o n đầu nàng quanh thân khí huyết như là núi lửa bộc phát thân thể lại lần nữa mạnh mẽ bành trướng một vòng cơ bắp sôi sục như dòng c u ộ n từng cục xích hồng đường v â n tại dưới làn da sáng rực phát sáng quả thực là đỉnh lấy tia đốt người liệt diễm đem khép lại lòng c h ả o chống ra một tia khe hở cho láo đưa mở nàng cung hống một tiếng quanh thân trúc dung thần hỏa cùng kia long tức kịch liệt đôi sông buộc phát ra đầy trời hỏa vũ mượn trong chấp đoán g này lực bốc phát nàng thân hình hóa thành một đạo xích sắc lưu quang lấy cùng nó thân hình khổng lộ không hợp mau lẹ hiểm lại càng hiểm vòng lòng trào khe hở bên trong tránh thoát mà ra hướng về sau gấp rút lui chỉ là trên người nàng cái tia không biết tên ra thu chế thành quần áo đã có nhiều chỗ cháy đen. trên da cũng lưu lại rõ ràng đốt bị thương vết tích khí tức hỗn loạn cho tới giờ khắc này huyết khô l á o tổ đen nhánh búa ảnh lưu đạo nhân ám kim viên hoàn lôi hạo vợ chồng màu vàng đất lôi điện chờ công kích mới khoan thai tới chậm đánh vào xích dao bởi vì cầm nã trúc dung mà bộc lộ ra trên thân thể t ó é lên một mảnh lân r i á p m ả n h b ụ n g cùng h u y ế t hoa chưng dụ lúc này cũng vừa bận đem xâm nhập thể nội kia một tia bá đạo hỏa lòng chi khí bằng vào tê hà cổ dung tâm tê hà một cân thần thông hoàn toàn khu trừ hắn không dám thất lễ lập tức bung lên cước băng đao chém ra băng hàn đao cương gia nhập trên đoàn một cỗ vô hình hàn ý bao p h ủ tại mỗi người trong lòng c h ư n dù ánh mắt c h ấ p lên trong tay cất băng đao làm quang lập lòe nhìn như thanh thế không nhỏ thì thư cơm t h ẩ m thu ba phần lựa đạo thân hình càng là tận lực đi khắp tại bên ngoài vòng chiến bây hắn như thế mấy người khác sao lại không phải huyết khô láo tổ đũa ảnh vẫn như cũ sắp bén lại thiếu đi mấy phần lấy mạng đổi mạng quyết tuyệt lưu đạo nhân vòng vàng xuyên thẳng qua không chừng nhiều lấy kiềm chế làm chủ lôi hạo vợ chồng lôi điện thanh thế to lớn nhưng luôn luôn tại thời khắc mấu chốt lệ một ly thanh mục chân nhân dây leo quấn quanh nhìn như chặt chẽ nhưng luôn luôn luôn tại thời khắc mấu chốt kém một kia tính bền dẻo. trong lúc nhất thời bên trong có vạn linh huyết chú duy trì liên tục ăn mòn bên ngoài mất ba thủ người bị thương nặng xích long lại đương tựa theo một c ố điên của dũng mãnh cùng bảy vị đều mang tâm tư tử phủ cùng ngụy tử phủ tu sĩ đánh lực lượng ngang nhau thậm chí bằng vào thân thể cao lớn cùng ngọn lửa cùng bạo còn mơ hồ chiếm cứ cảnh tượng bên trên chủ động kia xích long linh trí hoặc bởi vì quy khư hoàn cảnh ảnh hưởng không kịp ngoại giới chân long thông thấu nhưng bản năng lại làm cho nó bén nhạy đã nhận ra đối thủ nhóm tiên kỵ cùng thư giãn giống nó phát ra một tiếng hôn hợp có thống khổ cùng ngang ngược lòng n ầ m còn thừa năm đầu đột nhiên đồng thời phun ra lệ diễm làm cho chính diện cường công hết u y khô láo tổ cùng trúc dung phu nhân tạm thời tránh mũi nhọn lập tức tia tráng kiện long v ĩ như là một đầu x é rách thương không hết u y sắc thần tiên mang theo thê lương tiếng nổ đ ồ n g đoàn đột nhiên một cái hoành tạo thiên quân vâng anh côn bạo khí lưu đem sát lại gần nhất lôi hạo liêu tình vợ chồng tung bay ra ngoài thanh m ộ t chân nhân dây leo cũng bị cưỡng ép c h ấ n khai vòng vây trong nháy mắt xuất hiện một cái to lớn lỗ hổng xích long thân thể cao lớn không chút do dự thể nội long khi ẩm vàng một phát hóa thành một đạo màu đỏ h o vang liền phải từ nơi này lỗ hổng bỏ chạy mà nó lựa chọn phương hướng thình lình chính là trong mọi người bên ngoài khí tức yếu nhất một mực du đấu ở bên trương dụ vị trí ngăn lại nó huyết khô l á o tổ vừa sợ vừa giận quát trói hai tiếng như cùng như tiếng sấm văng lên trương dụ chỉ cảm thấy một cố làm cho người hít thở không thông hung sát chi khí đập vào mặt kia xích long còn lại năm cái đầu lâu mười cái dựng thẳng đồng bên trong tiêu đốt lên liên cuồng cùng hủy diện hỏa diễm gắt gao khóa chặt hắn nói b ù a c á i gì nhường hắn một cái khí hải cảnh đi chính diện đối cứng đầu này lâm vào t u y ệ t cảnh b ắ t phẩm chân long cho dù hắn át chủ bài ra hết có lẽ có thể miễn cưỡng ngăn lại một cái trước mắt nhưng kết quả tuyệt đối so vừa rồi chúc dùng phu nhân còn thê thảm hơn gấp mười đến lúc đó chớ nói cướp đoạt bính họa l i n h vật có thể hay không tại cái này sau đó trong hỗn loạn giữ được tính mạng đều là không thể biết được trong điện quan g hòa thạch chưng ơ dụ trong lòng đã làm ra quyết đoán đối mặt kia lôi cuốn lấy phần t i ê n t r i thế v ọ t tới xích long chưng ơ dụ thậm chí liền giả thoáng một thương dáng vẻ đều chẳng muốn làm tại viết khô lão tổ lời còn chưa dứt trong nháy mắt hắn đã xem phủ phong ngự khí thi triển đến thực hạng thân hình như trong gió tơ liễu lấy một loại gần như chật vật dáng vẻ không chút do dự hướng phía sau kích xạ trở ra tránh ra thật xa xích lòng và chạm lộ t ế n cử động của hắn như thế dứt khoát như thế trực tiếp nhường đang chuẩn bị hợp lực vòng vây mấy người đều là khe giật mình kia xích long hiển nhiên cũng không ngờ tới cái này quả hồng mềm lại rút lui đến như thế quả quyết nhưng nó thế đi đã lên không tốn sức chút nào liền từ trương dụ tránh ra trong thông đạo vật qua mắt thấy là phải hoàn toàn xông phá vây quanh trốn vào mênh ngông chân trời ừ nhưng vào lúc này một tiếng nhàn nhạt hừ lạnh văng lên một mực thờ ơ lạnh nhạt lưu đạo nhân dường như sớm đã ngờ tới trương dụ sẽ làm này lựa chọn ngón tay hắn gậy nhẹ viên kêu một mực tại quanh người hắn xoay quanh ám kim viên hoàn phát ra từng tiếng càng bù bụ trong nháy mắt biến mất trên không trung trong n g á y mắt tiếp theo vòng tròn đã mất âm thanh vô tức xuất hiện tại xích long trốn chạy đường đi phía trước kim quang tăng b ọ t ở giữa hóa thành một cái đường kính vượt qua trăm trượng to lớn kim sắt vòng sáng như là thiên địa lùng giam vào đầu trục xuống kim quang như luyện mang theo cường đại giam cầm chi lực trong n g á y mắt c u ố n lên xích long thân thể dù chưa có thể hoàn toàn đem nó định trụ nhưng cũng nhường phi đội tốc độ bỗng nhiên chỉ trệ mấy bị đạo hữu lưu đạo nhân thanh â m băng lãnh đạo mắt đám người nhất là ánh mắt đạo qua huyết khô láo tổ cùng lôi hạ vợ chồng lúc này còn không phải lưu thủ thời điểm như thật làm cho cái này nghĩa xúc chạy thoát hoặc là để nó có thời gian tiêu hóa thể nội linh vật áp chế mình lên rủa chúng ta trước đây hao phí tâm huyết coi như thật phải trả chả chư chạy về hướng đông huyết khô láo tổ sắc mặt tái xanh hắn làm sao không biết trong đó lợi hại chỉ là vừa rồi đều có tính toán mà thôi giờ phút này bị lưu đạo nhân đ i ể m phá lại gặp xích long thật kém chút bỏ chạy rốt cục đ è xuống trong lòng t ạ c nghiệm nghiêm nghị quát lưu đạo h ư u nói cực phải lời còn chưa dứt hắn thân hóa huyết quang tốc độ nhanh đến kinh người trong nháy mắt siêu việt bị vòng vàng ngăn lại xích long xuất hiện tại ngay phía trước trong tay trôi này đen nhánh cự phụ dơ cao khỏ đầu lưới búa phía trên huyết mang phun r a n u ố t vào dường như ngưng tụ ngàn vạn đoan hồn kêu gạo một đạo so trước đó càng thêm cô đ ộ n g càng khủng bố hơn cự đại p h ủ ảnh xé rách hư không hướng phía xích long ở giữa nhất cái đầu kia ngang nhiên đánh xuống xích long nhận biết cái này cự phủ lợi hại cảm nhận được kia uy hiếp chí mạng bản năng thân hình co r ụ t lại hướng về sau nhanh chóng t ố i lui ý đ ồ tránh đi cái này một b ữ a nhưng mà nó cái này vừa lui lại vừa vẫn đã rơi vào những người khác phạm vi công kích phía sau lôi hạo vợ chồng ấp ủ đã lâu thổ hoáng sắc lôi điện tinh chuẩn bổ vào nó không kịp hoàn toàn tránh né trên thân thể nổ lân phiến tung bay cháy đen một mảnh đồng thời thanh một chân nhân màu xanh dây leo lần nữa như bóng với hình như là cứng cỏi dây t h ư ờ n g cuốn chặt lại nó một cái s a u chảo mấy người công kích phối hợp ăn ý trong nháy mắt c á c ngang xích long chạy trốn chi thế đem nó một lần nữa bước dừng ở giữa không trung mà đúng lúc này làm sơ thở dốc trúc dung phu nhân lại lần nữa thể hiện ra dũng mánh tuyệt luân chiến lực nàng nổi giận gầm lên một tiếng thân thể cao lớn như là như đạn pháo phóng lên tận trời trong tay trượng bát xà mâu thần quang đại thịnh hóa thành một đạo kinh thiên trường hồng cũng không phải là đâm vệ xích giao yếu hại mà là đối lập yếu ớ t phần bơi xà mâu vô cùng tinh chuẩn đâm vào long b ĩ lực lượng khổng lồ thậm chí đem nó xuyên thủng t r ú c dung phu nhân hai tay bắp thịt c u ộ t quận buộc phát ra dung c h u y ể n trời đất ma lực lại mượn hạ xuống chi thế mạnh mẽ đem không trung giấy rủa xích long từ giữa không trung chảnh rơi ẩm ẩm thân rồng như là thiên thạch nặng trọng nện ở sớm đã vỡ vụn không chịu nổi vùng núi phía trên đại địa vì đó kịch chấn b ù i b n g ngập trời mà lên tia trượng b ắ t xà mâu như là định hải thần trâm đem xích long phần nuôi gắt gao đính tại mặt đất mấy người sao lại bỏ lỡ cái loại này cơ hội tốt lập tức phi thân mà lên lần nữa đem rơi xuống đất xích long bao bọc vây quanh. rơi xuống đất xích long buộc phát ra kinh thiên động địa gà o t h é t kia là bị ép vào tuyệt cảnh điên cuồng cùng nổi giận còn lại năm viên đầu lâu điên của múa liều linh hướng về bốn phía phun ra ra hừng hực long tức hỏa diễm hình thành một mảnh bao trùm phương v i ê n v à i giảm hỏa diễm luyện ngục làm cho đám người không cách nào tùy tiện vận thân đề cử chuyến hót triệu hoán thần t h o ạ i chi vạn cổ nhất đế hoàn thành xuyên biệt dị thế cựu châu thành đại hán hoàng đế bắt đầu liền đối mặt v o n g quốc khớ cục làm sao phá triệu nguyên khai vững vàng cười một tiếng cảm thấy vấn đề cũng không lớn mạch bao trần khánh chi thường thần bảy ngàn quân thiên quân vạn mã tất từ bền vững gang gó Thưởng thần một thất ngựa tốt, thất tiến thất xuất chú quốc tặc. Phong lang cư tư tận diệt chú Phong hoác khứ bệnh, hỏi cư mượn 3 năm, tận diệt Tây Lương ngựa lang quân năm, quốc lại Tây đồng ị n Giang Sơn. Trước 138, trước nổ thứ nhất, 2, trước 138, trước nổ thứ nhất, h thứ thứ Trước trước trước trước đ thời nó kia bị đình trụ lòng vĩ điên cuồng gáy lực lượng kinh khủng trực tiếp đem nắm chặt xà mâu trúc d u n g phu nhân lần nữa quăng bay ra đi t r u n g điệp đâm vào một chỗ trên vách núi đá vụn bắn bay thừa dịp cái này ngắn ngủi hỗn loạn xích long trên thân dị biến nảy sinh một t ầ n loại loại loá mắt kim sát hỏa diễm cũng không phải là nó trước đó sử dụng xích hồng làm viêm mà là mang theo một loại thiêu tân vật vật không t i ế t tất cả quyết tuyệt ý vị đột nhiên theo nó thể nội mỗi u một cái lân phiến khe hở bên trong phun ra ngoài trong chốc lát nó cái kia khổng lồ trăm t r ư ợ n g tân h rồng dường như hóa thành một cây ở trong thiên địa cháy gừng n ự c to lớn ngọn đuốc. tại ngọn lửa màu vàng nóng này bay lên trong n ấ y mắt trên người nó kia hai viên sớm đã mất đi sức sống rắt lôi kéo tàn phá đầu lâu cùng nơi xa bị huyết khô láo tổ chém xuống chưa hoàn toàn tiêu tán viên kia đầu thù luồng lại đồng thời hóa thành ba đạo tinh thuần xích hồng lưu quang như là thiêu thân lao đầu vào lửa giống như chủ động đầu nhập vào cái kia kim sắc liệt d i ễ m bên trong kim sắc h ỏ a diễm đạt được cái này bàng bạc bản nguyên tầm bổ t h i ê u đốt đến càng thêm v ự c g ự c h ỏ a diễm những nơi đi qua xích long trên thân những cái kia bị bối ảnh lôi phát đao cương lưu lại vết thương gây rợn lại lấy mắt chẩn có thể thấy tốc độ bắt đầu nhúc đ í c h khép lại cháy đen ra thịt c h ó c ra tân sinh lân phiến mặc dù nó nứt lại cấp tốc bao t r ù m vết thương nhưng cái này vẫn chưa xong xích long ở giữa viên kia chủ đầu lâu phát ra một tiếng tràn ngập thống khổ cùng quyết tuyệt long ngầm quanh thân kim sắc họa diễm đột nhiên hướng vào phía trong thu vào dường như hóa thành vô số nhỏ b hung h ă n g đâm vào trong cơ thể nó kia như là như giỏi trong xương vạn linh huyết chú đỏ thâm chi khí bên trong Xì xì c ì dường như nước lạnh nhỏ vào lan dầu nguyên r ù a chi lực cùng kim sắc hỏa diễm kịch liệt đ ố i kháng cướp ép đem kia dây dưa không do nguyên r ù a chi lực đẩy vào ở ngoại vi trong đó hai cái đầu bên trong kia hai viên bị rót vào đại lượng nguyên r ù a đầu lâu trong nháy mắt biến đen như mực mạch máu từng cục n ô lên phát ra không chịu nổi gánh nặng khanh khách âm thanh b ả n h vành liên tiếp hai tiếng trầm đ ụ kia hai cái đầu lại thật như là bị thổi phồng quá độ tối ra giống như đột nhiên nổ bể ra đến hóa thành đầy trời màu đỏ thâm hết u y vụ cùng tiêu tán nguyền rủa chi khí hoàn toàn t r ô t bụi tám đầu xích dao đến tận đây chỉ còn lại ba thủ khí tức như là giang hà vỡ đê điên cuồng ngã xuống nguyên bản đụng chắc bát phẩm chân lòng khí tức lại bắt đầu lảo đảo bớt ngã mắt thấy là phải rơi xuống tới t h ấ t phẩm cấp độ nhưng mà mặc dù bỏ ra năm viên đầu lâu thảm thiết một cái giá lớn nhưng giờ phút này xích lòng q u ê n thân thương thế tại kim diễm tiêu đốt hạ đã lớn gây nên khép lại thể nội kia làm người đau đầu vạn linh huyết chú cũng bị cưỡng ép thanh trừ nó kia ba viên còn sót lại đầu lâu ngẩng lên thật cao sáu con mắt rồng bên trong tiêu đốt lên không còn là trước đó ngang ngược cùng hỗn loạn mà là một loại thuần t u y đến cực hạn điên cuồng c ê u hận c ũ n g không tiếc đồng quy vũ tận quyết tuyệt ngoan cố chống cự thúng chi lòng ư giống thoát khỏi chói bột xích long lần nữa đằng không mà lên còn sót lại ba suất r a đầu tiên ra sẽ rách trời cao long âm bên trong tiếng gầm tràn đầy khắc cốt toàn độc ba cái đầu lẫn nhau hiểm h ộ phun r a r a long tức không còn là phân tán hòa trụ mà là ngưng tụ thành từng mảnh từng mảnh s ề n sệt như nham tương giống như hòa vân hướng về đám người bao trùm mà đến l o n g c h ả o vung lên ở giữa đạo đạo xích kim sắc móng đốt u nhọn hoắt x é rách hư không uy lực lại so trước đó càng thêm cô động xảo trá nó thân thể cao lớn giống như quỷ mị trên không trung làm ra các loại quỷ dị và mèo trong lúc nhất thời thậm chí bằng vào kia cỗ không muốn mạng chơi liều nhiều lần làm cho đám người lui lại để tránh huyết khô l á o tổ một búa đánh tan một mảnh hỏa vần lại bị một viên khác đầu lâu phun ra cô động hỏa tuyến sát qua cánh tay hộ thể c ư ơ n g khí một hồi kịch liệt dập dởn sắc mặt hắn khó coi quát mấy vị n h ư lại không xuất toàn lực tuy ý cái này n h i xúc như thế thiêu đốt bản nguyên liệu mạng coi như cuối cùng có thể giết nó chúng ta chuyến này cũng sẽ lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng đám người nghe vậy trong lòng đều là r u lên bọn hắn hao phí vô số tâm lực không phải là vì cái này xích long trên người thiên địa linh vật sao n h ư thật bị nó liều cái ngọc thạch câu phần đó mới là thua thiệt đến cực hạn phi đúng lúc này k i u bị nện vào vách núi trúc dung phu nhân đột nhiên trấn khai quanh thân đá vụn phóng lên tận trời khoe miệng nàng treo một vệt máu áo da thú vật tổn hại càng lớn nhưng này song con mắt lớn bên trong chiến ý lại như là như thực chất b u c cháy lên s、so、a kia xích long hỏa diễm càng thêm nóng bỏng các ngươi nghĩ biện pháp đem nó cho lão nương trói lại một lát Còn lại, i g không không xích, xích long bên ngoài h n trùng, thân tầng kia hộ thể kim diễm lại không thể ngăn mảy may cứng gọi vải rồng cũng chỉ là nhường đinh nhọn hơi dừng lại tựa như cùng lông đỏ châm sắt đâm vào mỡ bỏ giống như thật sâu đâm đi vào mặc dù đối với xích long thân thể cao lớn cái này mười tám cây cái đinh như là l ồ n g châu nhưng đinh nhập trong n y mắt xích long liền phát ra một tiếng thê lương bi thảm thân thể cao lớn đột nhiên cứng n ở khóa lưu đạo nhân nắm lấy thời cơ á m kim viên hoàn lần nữa hóa thành trăm trượng lớn vòng như là kim cương quấn giống như g ắ t gao bọc tại xích long thân thể trung đoạn kim quang lưu chuyển xích đến lân giáp băng liệt nhường d â y ruột chi lực đại giảm lôi vong thiên la lôi hạo vợ chồng cũng là toàn lực ra tay song kiếm giao kích không còn ngưng tụ đơn thể lôi điện mà là hóa thành một trường phô thiên cái địa thổ hoảng sắc lôi điện mạng đôi nốt rung động bao trùm tại xích long toàn thân điện nó toàn thân tê liệt động t á c càng thêm chậm chạp thanh mục p h ư ơ n g long thanh mục chân nhân quắc khẽ kia xanh b i ế t dây leo p h á p bảo trong nháy mắt chia ra bốn cái tráng kiện chủ dây leo như là bốn con cự mãng tinh chuẩn c u ố n lên xích long bốn cái long t r ả o gắt gao giữ chặt nhường không cách nào mật lực c h ư n dụ thấy thế cũng tôi h động bí thủy long châu m ê n mông thủy linh chi khí rót vào cước băng đao thân đao lam quang đại thịnh một đạo cực hàn đao khí cũng không phải là trầm kích mà là hóa thành một mảnh đồng đậm màu lam băng bụ cấp tốc lan tràn đem xích long phần sau đoạn thân thể đông kết lên một tầng dậy hàng khí thấu xương sâu tận xương thủy tiến một b ư ớ c hạn chế xích long hoạt động tại tầng tầng c h ó i buộc cung áp chế n dưới cho dù cái này ba thủ xích long hung uy ngập trời giờ phút này cũng như lâm vào hổ p h á c h con môi ấy, thân thể kịch liệt rung động phát ra không cam lòng gầm thét lại nhất thời khó mà tránh thoát t r ú c dung phu nhân nổi giận gầm lên một tiếng nàng quanh thân khí huyết cùng linh lực tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng vận chuyển áp xúc một cố làm người sợ h ã i sức mạnh mang tính chất hủy diệt tại trong cơ thể nàng h n g tụ trên người nàng kia nguyên bản màu đen trúc dung thần hỏa nhan sắc đột nhiên làm sâu thêm khối cùng hóa thành một loại thâm thúy dường như có thể thôn phệ tia sáng đen nhánh c h i s á c cái này đen nhánh hỏa diễm trong nháy mắt bao trùm nàng cao mười t r ư ợ n g thân hình khổng lồ cùng nàng trong tay t r ư ợ n g bát xà mâu tia xà mâu tại cái này hát hỏa con chú thân mâu kịch liệt rung động trong nháy mắt huyền hóa ra một đạo dài đến trong trượng cô đ ộ n g như thực chất đen nhánh thương mang phá chúc dung phu nhân người mâu hợp nhất hóa thành một đạo xé rách thiên địa màu đen lưu quang không nhìn xích long ba cái đầu hợp lực p h u n ra đủ để đốt núi nấu biển lòng tức t ừ lửa tia đen nhánh trúc dung thần hỏa dường như vạn hỏa khất đ n h lòng tức chạm đến trong nháy mắt liền tự hành tán loạn, trôn bùi. màu đen lưu quang tốc độ không giảm trái lại còn tăng tại xích long kia tràn ngập kinh hãi cùng tuyệt vọng sáu mắt nhìn soi mói ngang nhiên theo nó ở giữa cái đầu kia mở ra muốn n u ố t miệng lớn bên trong xuyên thảm bảo、Phúc. không có kinh thiên động địa bạo tạc chỉ có một loại giận người huyết n ụ c bị cực hạn lực lượng cưỡng ép phá vỡ c h ầ m đ ủ c xích long thân thể cao lớn đột nhiên cứng đờ lập tức bắt đầu không cách nào k h ô n g chế kịch liệt có g ắ p có rút đó là một loại nguồn gốc từ sinh mệnh bản nguyên không cách nào hình dung cực hạn thống khổ nó phát ra tiếng hét thảm đã vận mẹo biến hình tràn đầy sắc chết tuyệt vọng cùng không cắm lòng sau một khắc tại xích long p h ầ n bụng kia bị trương dụ h u y ề n băng đông k ế t khu vực q u a y một tiếng nổ tung một cái to lớn lỗ thủng một thân ảnh màu đen từ đó bắn nhanh ra như điện chính là trúc d u n g phu nhân nàng giờ phút này khí tức dung chuyện hiển nhiên vừa rồi một kích kia tiêu hao rất lớn nhưng nàng bàn tay khổng lồ kia bên trong lại nắm thật chặt một vật một quả ước chừng một trượng lớn nhỏ toàn thân xích h ồ n g như là hồng ngọc điêu khắc thành mặt ngoài bao trùm lấy tinh mịn v ả y dòng đường vân còn tại có chút n ả y lên tản ra bảng bạc sinh cơ cùng tinh thuần lỏng khí xích long trái tim chúc dung phu nhân nhìn cũng không xem ở trận đám người ánh mắt cùng gặp thoáng qua trương dụ ngắn ngủi giao hội một cái trước mắt lập tức nàng không chút do dự hóa thành một đạo màu đen lưu quang hướng về phương xa chân trời mau chóng đuổi theo trong trước mắt liền biến mất không thấy đề cử chuyên họt nhân vật phản diện tiên b ự c mạnh nhất thái tử gia đang ra hơn một ca t r ư ơ n g dạ vân xuyên qua tiên b ự c trở thành thế lực tối cường dạ ra thiếu chủ bối cảnh thông tiên muốn gì có đó nhưng hắn lại phát hiện bản thân vậy mà là một cái chính cống trùm phản diện bắt đầu liền bị khí vận chi nữ làm cho tàu hỏa nhập ma dạ vân một mặt một bức nhưng bay đầu gia tộc nàng đã ngoan ngoan tự mình đưa nàng đến hầu hạ bên cạnh càng quá đáng hơn là ngay cả vị hôn thê của khí vận c h i tử cũng đối với hắn ái mộ có thửa cảnh giới nhục thân linh thức cung tuyển thần thông nội đạo đại năng phong hầu phong vương n g u y thần thư thần chân thần vương thần bất diện t c h u ẩ t h á n h thánh nhân thánh chủ đại thánh tôn chủ chuẩn trí tôn trí tôn vô thượng trí tôn chuẩn đế đại đế chương một trăm ba mươi chín long vẫn sắc cục một chúc dung phu nhân phá bục lấy tim trốn xa ngàn n g dặm tất cả đều tại trong c h ư ớ c mắt xảy ra nhanh đến mức làm cho người tư duy đứt gãy thẳng đến cái k i a đạo màu đen lưu quang hoàn toàn biến mất tại chân trời trong không khí vẫn tràn ngập tim dòng huyết khí nóng rực cùng chúc dung thần h ỏ a dữ dằn mọi người mới như đại mộng mới tỉnh tốt một cái chúc dung phu nhân tốt một tay chim sẻ n u ố t đằng sau chưng ơ dụ trong lòng nhấc lên vận sóng hán nguyên lai tưởng rằng trận này đánh cờ chỉ ở huyết khô lao tổ lưu đạo nhân lôi hạo vợ chồng mấy người ở giữa vạn vạn chưa từng ngờ tới kia nhìn như tính tình nóng này đi thẳng về thẳng vu tộc đại tu lại có như thế tâm cơ cùng quyết đoán ngay à n chỉ sợ sớm đã tại đ o trúc dung phu nhân thân ảnh biến mất sắt na tiện tỷ an giám một tiếng lôi cuốn ngập trời tức giận gào thét như kinh lôi nổ tung chính là huyết khô láo tổ hắn trơ mắt nhìn xem kia ẩn chứa xích long sinh mệnh tinh hoa giá trị không thể lường được tim rồng bị đoạn trong mắt tơ máu bạo khởi kia là bị lửa đạn bị chặt đức thực hạ phẫn nộ hắn cơ hồ không cần nghĩ ngợi lập tức từ bỏ đối mười tám cây màu đen đinh dài điều khiển thân hình hóa huyết ảnh liền phải đuổi theo nhưng mà hắn cái này b u ô n g lòng tay sắp chết xích long đông cảm giác trói buộc chật nhẹ ngao mất đi tim rồng vô biên thống khổ cùng sinh mệnh trôi qua ngược lại kích động ra cái này tuyệt thế hung vật cuối cùng điên cùng nhất phản công chi lực Kêu khí khí chuyên lên, màu xuống suy cây cương cơ bạc phá đinh thể hôn phát đen trong nó loạn bảng lòng dài, lại lại bị ra quấn quanh quanh thân lôi điện lưới điện trói buộc long c h ả o màu xanh dây leo tại cái này sắp chết bộc u phát cự lực hạ n cũng như giòn dây t ừ n g giống như đức thành tướng quốc đánh sơ sát chỉ có lưu đạo nhân á m kim viên hoàn vẫn g ắ t gao xiết tại xích long trên thân thể kim quan g kịch liệt lấp lóe sáng tối c h r ở trởn hiển nhiên cũng chịu được lấy áp lực cực lớn gần như cực hạn m ấ y v ị đạo hữu lưu đạo nhân thanh â m gấp rút nhưng như c ũ tỉnh táo chúc dung phu nhân đã đắc thủ đuổi không kịp dưới mắt việc cấp bách là đầu này còn chưa tắt thở xích long chớ có bởi vì nhỏ mất lớn lại sinh biến cố huyết khô láo tổ thân hình dừng lại mạnh mẽ ngừng thế đi h á n trung vi là tử phủ bát phẩm lao quái trước mắt cân nhắc lợi hại t r ú c dung phu nhân chính là vu tộc thể tu tốc độ bay chưa hẳn định tiêm nhưng thủ đoạn bảo b ệ n h tất nhiên k h ô n g ít giờ phút này đổi theo hy vọng xa c ờ i ngược lại khả năng hoàn toàn mất đi xích long thân thể tàn phế khả năng ngưng tụ thiên địa linh vật h á n đột nhiên quay đầu tinh hồng ánh mắt đảo qua mọi người tại đây cuối cùng rơi vào điện cùng rẽ rủa xích long trên thân thanh â m như vạn năm hà băng mang theo không che giấu chút nào s á c ý tất cả mọi người toàn lực ra tay t r ư ớ làm thịt đầu này nghẹt xúc ai còn dám chơi tiểu tâm tư xuất công không xuất lực cũng đừng trách lao tổ ta trở mặt vô tình lấy trước hắn tế cờ lời còn chưa dứt, quanh người hắn huyết quang đại thịnh một cỗ xa so với trước đó càng bạo ngược càng máu tanh khí tức phóng lên tận trời trong tay đen nhánh cự phụ dường như sống lại lưới búa huyết mang ngưng tụ như thật mơ hồ có ngàn vạn đoan hồn têu trên hắn bước ra một bước thư không chấn động dẫn đầu hóa thành một đạo huyết sắc kinh hồng nào về phía còn sót lại bà thủ xích long một c í c h này nén giận mà phát lại không giữ lại lôi hạo vợ chồng cùng thanh mục chân nhân lướt nhau đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt ngừng trọng cùng quyết tuyệt đến nơi này bước như lại nội chiến chỉ sợ đúng như huyết khô láo tổ lời nói cái gì cũng không chiếm được thậm chí khả năng bị sắp chết xích long p h ả n vệ ba người không do dự nữa lôi hạo vợ chồng song kiếm r a m ì n h lần này kích phát lôi điện không còn là mạng mà là hai đạo cô đ ộ n g đến thực hạn mang theo phá hủy khí tức cám kim lôi mâu thanh mục chân nhân hít sâu m ộ t hơi kia bị đánh tan dây leo cấp tốc thu hồi trong tay hắn ngưng tụ thành một thanh to lớn màu xanh m ộ t tường mũi thương lục mang phun ra n u ố t vào đâm thẳng xích long ngay cả c h ư ớ c dụ tại h u y ế t khô lão tổ kia tràn ngập sát y ánh mắt đảo qua lúc cũng là lệnh cả tim biết giờ phút này lại bởi nước lập thành mục tiêu công kích trong tay hắn c ứ c băng đao làm quan g đại định toàn lực thôi động bị thủy lòng châu một đạo so trước đó càng cô đọng hạt khí đủ để đông kết linh hồn màu lam đao cường như mới nguyệt giống như chém về phía xích long kia xích long bị trúc dung phu nhân hái đi t i m rồng đã là dầu hết đèn tắt toàn bằng một cỗ không cam lòng oán nghiệm cùng thú tính trèo trống giờ phút này đối mặt mấy người lại không giữ lại v â y g i ế t như thế nào ngăn cản giang giắt huyết khô l á o tổ nén giận một b ữ a như huyết sắc thiềm điện đem bên trái đầu rồng tận gốc chặt đứt đỏ sấm long huyết như thác nước dâng trào gần như đồng thời thanh một chân nhân màu xanh mộc thương cùng lôi hạ vợ chồng ám kim lôi mâu. đồng thời chúng đích phía bên phải đầu lâu m ộ t thương xuyên qua hốc mắt lôi mâu thì tại bên trong nổ t u n g đem đầu lâu kia nổ máu thịt bé bét chức vụ băng hàn đao khí theo sát mà tới sẽ bị trọng thương đầu lâu trong nháy mắt băng phong không lợi hắn người bổ đao huyết khô l á o tổ đạo thứ hai càng sắc bén búa ảnh đã phá không mà đến răng rác một tiếng đem kia đông thành b ă n g đống đầu lâu bổ đến nắp ấy trong nháy mắt ba thủ xích long chỉ còn lại một bài kia còn sót lại đầu lâu mắt rồng bên trong đã là một mảnh hỗn đ ộ n cuộc nộ cùng tuyệt vọng quanh thân còn sót lại đỏ kim linh khí như hồi quang phản chiếu giống như ẩm v à n g bộc phát lại mạnh mẽ kéo đ ứ t lưu đạo nhân kia đã kiệt lược cám kim biên hoàn ngay sau đó một cố làm người sợ h ã i hủy diệt tính linh khí tự thể nội điên cùng hội tụ thân thể tàn phế mặt ngoài đạo đạo trói mắt huyết quang thấu thể mà ra dường như tiếp theo một cái chớp mắt liền phải nổ tung không tốt nó muốn tự b ạ o thân rồng lưu đạo nhân con n g ư ơ i co r ụ t lại t h ậ t âm thanh quát thừ vùng gây dây chết huyết khô lão tổ hư lạnh phản ứng cực nhanh cái kia vừa mới thu hồi mười tám cây màu đen đinh dài lần nữa hiện, hiện như nghe máu tanh c á mập hóa thành mười tám đạo ô quang trong nháy mắt không có vào xích long thân thể tàn phế các nơi mấu chốt tiết điểm xích long thân thể tàn phế hội tụ linh khí đột nhiên chỉ trệ lôi hạo vợ chồng cùng thanh mục chân nhân cũng đồng thời phát lực điều động bàng bạc linh lực hình thành trung điểm áp chế như v ô hình công xiềng trói buộc xích long thể nội cuồng bạo linh khí đề cử chuyên hót tu luyện cấp chín nghìn chín trăm chín mươi chín lão tổ mới cấp một trăm hoàn thành một con chó hắn u ôi lại là một yêu tôn quét ngang yêu giới một ao cá chép hắn u ôi thế mà toàn bộ đều vượt long môn hóa thân cựu thiên thương long một tên ăn mày hắn tiện tay nhặt được tùy ý điểm hóa vài câu vậy mà thành tựu một đời nhân hoàng chương một trăm ba mươi chín long vẫn sắc cục hai chương một trăm ba mươi chín long vẫn sắc cục hai chức d ụ thì điều khiển quý thủy lĩnh vực dẫn động tinh thuần thủy linh chi khí như tia nước nhỏ nhưng lại vô cùng bất nhập xâm nhập xích long thể nội tiến một bước nhiễu loạn vốn là hỗn loạn linh khí vận chuyển trong ngoài đều khốn đốn phía dưới xích long tự bạo bị mạnh mẽ ngăn chặn xích long dường như cũng minh bạch hôm nay hai kiếp khó thoát tia tràn ngập cùng n ộ mắt rồng bên trong lại đột nhiên hiện lên một tia dị dạng thanh minh chỉ thấy nó miệm lớn đột nhiên mở ra cũng không phải là phun ra long tức cũng không phải phát ra l o ngâm ngay sau đó tại mọi người kinh ngạc nhìn soi mói kia gánh chịu lấy xích long tàn hồn tiên tiên mậu thổ chi tinh lại như có sinh mệnh giống như đột nhiên chầm xuống phía dưới trong nháy mắt không nhậm xuống phương phá thành mảnh nhỏ đại địa biến mất không còn tam tích một màn này vượt qua tất cả mọi người dự kiến nhưng ngay lúc này chương dụ vang lên bên thai lưu đạo nhân gấp rút mà rõ ràng truyền âm chuẩn bị kỹ càng xích long tàn hồn đã mượn thổ linh bỏ chạy thân dòng tinh hoa sắp ngưng tụ thành linh vật cầm tới linh vật lập tức theo kế hoạch rút lui chương dụ trong lòng đột nhiên run lên tất cả tạm n i ệ m toàn bộ dứt bỏ h á n biết chân tướng t h ơ i bày thời điểm tới thể nội linh lực âm tầm h vật chuyển không gốc minh thiền phủ phong ngự khí thần thông đã nâng đến cực h ạ n lưu lam phiêu miệu phiến dù chưa lấy ra nhưng đã vận sức chờ phát động cả ngựa như một chiếc cung keo căng lúc nào cũng có thể bộ phát ra cực hạn tốc độ quả nhiên làm xích long cuối cùng một sợi tàn hồn mang theo tiên thiên thổ tinh bỏ chạy không chung cái kia khổng lồ thân rồng dường như mất đi cuối cùng chèo trống đột nhiên đình chỉ có gáp ngay sau đó thân rồng bên trong còn sót lại mênh mông long khí sinh mệnh tinh hoa cùng tàn mát trên mặt đất kia hai viên bị chém xuống long đầu hóa thành tinh khí như bị vô hình dẫn dát như bách xuyên quy hải giống như điên c u ồ n g tuần hướng thân rồng hai cái vị trí một cỗ bảng bạc nóng bỏng linh khí chủ yếu tuôn hướng đầu rồng chỗ nơi đó xích kim quan mang đại t ị n h phản phất tại dựng dục cái gì mà đổi thành một cỗ đối lập chầm ngưng mang theo nóng rực cùng nặng n ề khí tức linh khí thì hội tụ hướng lưng dòng sống lưng vị trí hệ tâm giống nhau có linh quang bắt đầu ngưng tụ thiên địa linh vật ngay tại cái này xích long vẫn lạc chi địa h ấ p thu cuối cùng bản nguyên sắp thành hình ngay tại cái này linh quang hội tụ linh vật sắp thành chưa thành vi d i ệ u s á t na huyết khô lão tổ trong mắt tham lam cùng vẻ ngoan lệ tang vọng hắn lại không lại chờ chờ linh vật hoàn toàn thành hình dẫn đầu làm có dễ chỉ nghe hắn một tiếng gầm nhẹ bên người ô quang như suối quân ra thình linh lần i n h l nữa hiện ra mười tám cây màu đen đinh g i i tăng thêm lúc trước sử dụng mười tám cây dòng r ba mươi sáu cái chuyên phá cương khí quỷ dị đinh g i i lơ lửng q u a n thân tản mát ra làm cho người da đầu tê dại sửng sưng sắc khí đi lao tổ ngón tay một chút ba mươi sáu cái đinh dài như ủng sinh mệnh hóa thành một mảnh tử vong ô quang mưa to không khác biệt bắn về phía ở đây lưu đạo nhân lôi hạo vợ chồng thanh một chân nhân cùng chưng ơ dụ chưng ơ dụ mặc dù lúc trước tỏ thái độ không tham dự tranh đ o ạ n lại vẫn có ba cây đinh dài giống như rắn động p h o n g tới tốc độ nhanh đến d i ò n người ngưng chưng ơ dụ trong lòng quắc khẽ quý thủy lĩnh vực trong nháy mắt á p xúc đến trước người tinh thuần thủy linh chi khí điên của ngưng kết hóa thành một mặt dày đến bài thước lấp lóe màu lam hàn quang to lớn huyền b nhưng m à cái này màu đen đinh dài l ự c xuyên thấu viễn siêu tưởng tượng Phúc, phúc, phúc. ba cây đinh dài gần như đồng thời đánh trúng băng thuẫn băng thuẫn vẻn vẹn ngăn sát na liền phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vỡ vụn bị đinh dài xuyên thủng nhưng một sát na này ngăn cản đã là trương dụ tranh thủ tới quý giá phản ứng thời gian trong tay hắn cước băng đao múa như vòng đao quang giết lạnh đinh đinh hai tiếng g i ò t bàng tinh chuẩn đánh bay t ả hữu hai tiếng i ọ t b à i n h chuẩn đánh bay t ả hữu hai t i n g g i t c â y đ i n h d à i đã đột phá đao v õ n đâm thẳng ngực thời khắc mấu chốt huyền kim lưu thể tại trước ng Đinh dài đâm vào bình trướng, tốc độ lưu đạo b ì nhân t g tốc đối trật mặt phóng tới bảy tám cây đinh dài vẻ mặt không thay đổi kia ám kim viên hoàn quay tích một vòng hóa thành một đạo kim sắt vòng ánh sáng t h e ở trước người đem tất cả đinh dài toàn bộ bắn bay phát ra liên miên tiếng sắt thép va chạm thay một chân nhân quanh thân màu xanh dây leo i ê n cùng sinh trường xen lẫn thành một cái kín không kẽ hở to lớn chất gỗ áo giáp đinh dài bắn vào một giáp bên trong mặc dù xâm nhập vài thước lại bị cứng cỏi chất gỗ kéo chặt lấy chưa thể thương tới bản thể lôi hạo vợ chồng thì là s o n g kiếm hợp bích kiếm quang h ắ t nước không tiến trước người hình thành một đạo kiếm m ạ c đem phóng tới đinh dài từng cái đó nữa tia lửa tung tóe tuy nhiều người đều ngăn trở cái này s ó n g tập kích bất ngờ nhưng liền này nháy mắt cách trở huyết khô láo tổ đã thân hóa huyết quang, như mũi tên, lao thẳng tới đầu g i n g chỗ nơi đó xích kim quan mang trói mắt nhất hiện nhiên là bính hỏa t h u tính long hệ linh vật ngưng tụ chỗ hạn t h a n h m ộ t chân nhân mắt sáng lên hắn cần thiết chính là đinh h ỏ a c h i vật cùng bính h ỏ a cũng không phải là một đường thấy thế lập tức chuyển hướng lưng rồng chỗ đoàn ngắn kia ngay tại ngưng tụ khi tức đối lập nội liễm linh quang thân hình khét động liền muốn đánh tới mà lưu đạo nhân cùng lôi h ạ o vợ chồng thì đồng thời sầm mặt lại ba người bọn họ sở cầu đều là bính h ỏ a chi thuộc giờ phút này thấy huyết khô láo tổ muốn động chiếm há có thể cam tâm căn bản không cần giao lưu ba người trong nháy mắt hình thành ngắn ngủi đồng minh đầu mâu trực chỉ huyết khô láo tổ hiu lưu đạo nhân ám kim viên hoàn phát sau mà đến trước mang theo sắc bén tiếng x é gió mạnh mẽ đánh tới hướng huyết khô láo tổ hậu tâm lôi hạo vợ chồng cũng là ăn ý mười phần song kiếm một c h ỉ một t r ư ờ n g so trước đó càng ngưng thực mang theo mạnh mẽ tê liệt hiệu quả lôi điện lưới lớn vào đầu hướng huyết khô láo tổ trục xuống đề cử chuyên hot đại đường thần cấp phò mã ra cá ướp mối liền mạnh lên hoàn thành ngày b ạ n đại đường giá không sản văn vô địch nhiệt huyết giải trí phát minh võ đức chín năm tần mục mang theo một tờ phong thư đi vào trường an thành vốn định làm con cá ướp mối ăn no chờ chết ai ngờ ngoài ý muốn giáp tỉnh hệ thống ken t ú c chủ tại giáo phường nghe hát khen thưởng cầm tiên truyền thừa ken h t ú c chủ tại phủ đệ ngủ say khen thưởng bô thượng nội công từ đó cầm kỳ thi h o ạ ý thuật võ đạo tần mục không không tinh thông lý nhị vội vàng tần mục chấm cả công chúa cho ngươi có tốt hay không đ ộ t quyết dung dậy phò mã ra tha mạng vũ tính thất vọng đối đầu luận tài lực chúng ta không bằng tần mục một hai chương một trăm ba mươi chín long vẫn sắc cục ba chương một trăm ba mươi chín long vẫn sắc cục ba người hợp lực thế công sắc bén huyết khô láo tổ cho dù tu vì cao thâm cũng không dám không nhìn không thể không thân hình dừng lại trở lại vung b ú a đón đỡ vòng tròn đồng thời buộc phát huyết quang đánh sơ sát lôi v ó n g đúng lúc này lưu đạo nhân trong mắt hàn quang tăng vọt bàn tay hắn khẽ đ ả o viên kia được từ bạn nhận h ồ đình toàn thân một bạch phong duệ chi khí bức người tiền thiên kim châu thỉnh l ì n h hiện ở lòng bàn tay ông kim châu hiện thế s á t na một cố dường như có thể xé rách thương h ù n g xuyên thủng i ể u lũ cực hạn phong duệ chi khí đột nhiên m ộ c phát không khí chung quanh phát ra không chịu nổi gánh nặng tê minh không gian đều mơ hồ nổi lên bọn sóng lưu đạo nhân căn bản không có chút nào do dự càng không một chút dấu hiệu còn ngón b ú n ra hiu một đạo cô đọng đến cực h chỉ có to bằng ngón tay lại thuần v h í từ tiên thiên tân kim chi khi tạo thành màu trắng lưu quang n h ư không nhìn không gian khoảng cách trong nháy mắt vượt qua mấy chục t r ư ợ n g xuất hiện tại lôi hạo cùng liêu tình trước người tốc độ nhanh chóng v y tri tập trung viễn siêu lúc trước bất kỳ công kích lôi hạo vợ chồng vạn vạn không nghĩ tới vừa mới còn cùng bọn hắn ăn ý liên thủ đối kháng lao tổ lưu đạo nhân lại giờ phút này đem khủng bố như thế sát chiêu nhắm ngay bọn hắn phu quân cẩn thận liêu tình hoa rung tất sắc hét lên một tiếng một mặt cổ phát thanh đồng bảo kính trong nháy mắt tự nàng trong ngực bay ra mặt kính quan hoa lại phóng ý đồ ngăn cản nhưng mà vội và như thế nào chống đỡ được lưu đạo nhân mưu đồ đã lâu lấy tiên tiên kim châu bản nguyên phát ra tất sắc nhất kích giang d ắ c thanh đồng bảo kính như giấy mỏng giống như trong nháy mắt bị màu trắng lưu quang xuyên thủng mặt kính nổ tung lôi hạo phản ứng cực nhanh tại bảo kính vỡ vụn trong nháy mắt đã không để ý tự thân đột nhiên đem l i ế u tình hướng về sau đ ờ i ra đồng thời quanh thân linh lực không giữ lại chút nào bộc phát hình thành một đạo nặng nề thổ h o à n g sắc hộ thể cơ ư khí mạnh mẽ nên tiếp cái tia đạo trí mạng tiên tiên kim khí、Phúc. hộ thể cơ khí như bọn biện chốt bụi lôi hạo như gặp phải trọng kích cả n g ư ờ i như d i ề u đứt dây giống như bay rớt ra ngoài trong miệng máu tơi ư của vún trước ngực xuất hiện một cái nhìn thấy mà giật mình huyết động kim k h í tại thể nội tứ ngược trong nháy mắt làm hắn mất đi tất cả sức chiến đấu khi tức thể b ả i đến cực điểm không rõ sống chết phu quân liêu t ỉ n h phát ra thê lương bi thiết mà liên tại lưu đạo nhân tập kích bất ngờ lôi hạo vợ chồng đắc thủ cùng một thời gian hắn một cái tay khác điều khiển ám kim viên hoàn đột nhiên buộc phát ra trước nay chưa từng có ngũ sắc linh quang bạch thanh lam đỏ hoảng ngũ hành lưu truyền sinh sôi không ngừng hóa thành một đạo to lớn màn ánh sáng năm màu như thiên địa l ồ n giam g đem vừa mới xông phá lôi bóng đang muốn phát tác huyết khô láo tổ vào đầu bạo lại vũ hành luân chuyển chu thiên cầm cố người huyết khô láo tổ vừa sợ vừa giận hắn điên cùng công kích màn sáng lại phát hiện cái này màn ánh sáng năm màu cứng cỏi vô cùng càng ẩ n chứa n g ũ hành tương sinh lý lẽ sinh sôi không ngừng trong lúc nhất thời lại khó mà tránh thoát chu thiên p h á t bảo hắn nghiến răng nghiến lợi phun ra bốn chữ trong mắt tràn ngập khó có thể tin cùng nổi giận mà liên tại cái này trong t r ớ c mắt sớm đã chuẩn bị đã lâu chưng dụ đem phủ phong ngự khí thi triển đến cực h ạ n thân hình như quỷ bị nhanh đến mức chỉ còn một đạo nhà ảnh trong nháy mắt lướt đến đầu rồng trước đó trong tay hắn cước băng đao la mang m l ó e lên không chút do dự giơ tay chém xuống g i a n g dắt i ê u ngưng tụ bàng bạc bính h ỏ a tinh hoa đã sơ bộ thành hình phát ra mê người ánh sáng màu đỏ xích long chi thủ bị nang cổ chém xuống hắn thuận thế đem đầu rồng tính cả trong đó dựng dục linh vật cùng nhau thu hồi đắc thủ về sau chưng dụ không chút nào dừng lại thân hình hóa một đạo khói xanh theo kế hoạch dự định cũng không quay đầu lại hướng vương xa phi nhanh mấy cái lấp lóe liền biến mất tại chân trời cùng lúc đó một bên k h á c thanh mục chân nhân cũng thừa dịp này cơ hội tốt trong tay dây leo một quyển liền đem lưng rồng chỗ đoàn kia đã thành hình phát ra ôn hòa ánh lửa linh vật bỏ vào trong túi hắn giống nhau không dám trì hoãn thân hình dung nhập dưới chân còn sót lại sơn lâm bóng ma c h ớ p mắt không thấy giữa sân trong nháy mắt liền chỉ còn lại bị chu thiên màn sáng vây k h ố n huyết khô lao tổ ô m trọng thương ngã gục lôi hạo vi vẫn gần chết l i ê u t ì n h cùng sát mặt lệnh lùng lưu đạo nhân lưu đạo nhân xác nhận trương dụ đã đắc thủ trốn xa trong lòng hơi định hắn cũng không lập tức rời đi mà là tiếp tục thôi động vòng trọn toàn lực duy trì màn ánh sáng năm màu h i ệ nhiên n là muốn là trương dụ tranh thủ càng nhiều thoát đi thời gian huyết khô lão tổ bị nốt màn sáng bên trong c h ơ mắt nhìn xem linh vật bị đoạn trương dụ cùng thanh m ộ t bỏ chạy thẳng tức giận đến tam thi thần bảo khiêu thất khiếu nội sinh khói hắn điên cùng công kích màn sáng giận dữ hét lưu láo quỷ người m u ố n chết nhưng mà ngay tại lưu đạo nhân toàn lực giam cầm lão tổ coi là đại cục đã định thời điểm t i a nguyên bản ôm lôi hạo l i ê u tỉnh đột nhiên ngầm đầu một đôi mắt đẹp bên trong tràn ngập khắc cốt cửu hận cùng điên cùng nàng gắt gao tiếp cận lưu đạo nhân phi kiếm trong tay phát ra một tiếng thê lương kiế minh một đạo ngưng tụ nàng tất cả bi thống cùng đoán độc lâm ly kế i m v a n g như rắn độc xuất động l ạ g yên không một tiếng động nhưng lại nhanh như thiểm điện bán thẳng đến lưu đạo nhân hậu tâm yếu hại một kiếm này góc độ xảo trá thời cơ tàn nhẫn lưu đạo nhân phát g i á c phía sau đánh tới sừng sưng k i ế m khí trong lòng giật mình không thể không phân tâm ứ n g đối đối chu thiên viên h o à n k h ô n g chế cũng bởi vì này xuất hiện một tia không có ý nghĩa v ư ơ n g i ế u chính là cái này một tia v ư ơ n g i ế u đối với bị nhốt huyết khô láo tổ mà nói đã đầy đủ cho láo tử phá huyết khô láo tổ bắt lấy cái này t r ớ c mắt là qua cơ hội q u a n thân huyết quang như là bom nổ ẩm vàng quyết tán thể nội truyền đến xương cốt nổ đúng thanh âm hiển nhiên vận dụng tổn thương nguyên khí bí pháp k i a cứng cỏi màn ánh sáng năm màu kịch liệt và mẹo phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng gà phét lập tức bành một tiếng bị mạnh mẽ nó、no、bạo thoát khốn mà ra huyết khô l ã o tổ dâu tóc đều dựng giống như liên liên dại hắn nhìn cũng không nhìn một bên liếu tình cùng trọng thương lôi hạo trà ngập n vô tận s á t y ánh mắt gắt gao khóa chặt lưu đạo nhân lưu láo quỷ đã ngơi khăng khăng muốn cản lão tổ con đường của ta vậy thì cho lão tử đi chết đi lời còn chưa dứt trong tay hắn trôi này đen nhanh cự phủ đã mang theo ngập trời sóng máu cùng o như khai thiên tích địa giống như hướng lưu đạo nhân ngang nhiên đánh xuống lần này lại không giữ lại chút nào là không chết không thôi tuyệt sát chi thế đề cử chuyên hót đất phong một dây trướng một binh nữ đế quỳ cầu đừng tạo phản hoàn thành xuyên qua đại cản trở thành h ổ u i đại tướng quân t r i tử tần trạch bắt đầu liền bị nữ đế tá ma giết lửa tước đoạt binh quyền đ ạ y tới c ả n g cỗi b ắ c lương nhập bắc lương đêm trước h á n thức tỉnh trí tôn lanh chúa hệ thống một dây tự động thu hoạch điểm tích lũy đội nhân khẩu lương thảo triệu hoán sát thần bạch khởi binh tiên hà tín chế tạo mạnh nhất quân đội đương tần trạch d ù n binh trăm v đội vàng ban thưởng trần an tần trạch c ư ờ i lạnh mặt trời lặn phía tây ngươi không b ổ i đông sơn tái khởi ngươi là ai đợi ta vào kinh này g chính là lúc ngươi rơi xuống đến vị chương một trăm bốn mươi chim sẻ nút đằng sau một chương một trăm bốn mươi chim sẻ nút đằng sau một chương dụ đối sau l ư n g viết sơn chi đỉnh bộ phát đại chiến hoàn toàn không biết gì cả càng không quan tâm lưu đạo nhân sống hay chết trong lòng hắn lưu đạo nhân như thật bị nổi giận hết u y khô lao tổ mấy người liên thủ chém g i ế t đó mới là kết quả tốt nhất hắn chẳng những có thể thoát khỏi khí hải bên trong huyền linh chú vi hiếp cũng có thể yên tâm thoải mái giấu ra tay bên trong cái này ẩn chứa bính hỏa lòng khí xích long chi thủ chiếm thành của mình giờ phút này trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu trốn b ằ nhanh g n nhất tốc độ thoát đi chỗ thị phi này phù phong ngự khí thần thông bị hắn thôi phát đến cực hạ n thân hình hóa thành một đạo cơ hồ dung nhập trong gió nhạ ảnh lưu lam phiêu m i ệ u phiến bằng hương ngự phong chi lực l ạ g yên gia trì khiến cho thân hình hắn càng thêm nhẹ nhàng tốc độ đổ tăng đồng thời hắn sơ bộ thành tựu long mãn chi thể bản thân liền có phi hành thuật có thể giờ khác này ở quý thủy l o n g châu triển khai lĩnh vực bên trong giữa thiên địa thủy linh chi khí dường như đều thành trợ lực của hắn hình thành một cô vô hình l ư ợ đầy tam trọng ra chỉ phía dưới chưng dụ tốc độ nhanh đến kinh người cơ hồ hóa thành một đạo xé rách trưởng không màu xanh ra trời pha lẫn xanh lá cây dây nhỏ trong chớp mắt liền đã rời xa kia phiến bửa bộn núi tuyết phi hành ư ớ c chừng thời gian một n é n nhang sau lưng vẫn như c ũ không hề có động tính gì chưng dụ trong lòng an tâm một chút suy đoán tất nhiên là lưu đạo nhân thành công kéo lại vết khô láo tổ bằng người lão hồ ly quả nhiên có chút thủ đoạn hắn thầm n nhưng dưới chân tốc độ không ch lại phi độn chỉ chốc lát phía trước tầm mắt cuối cùng đã xuất hiện một mảnh xanh thảm vâu gần sắc thái hải vực chưng dụ trong lòng lập tức vui mừng chỉ cần đi vào biển rộng mênh mông băng vào quý thủy long châu đối thủy linh chi khí tuyệt đối trường khống cùng long mãn g chi thể ở trong nước thiên nhiên ưu thế hắn sinh tồn năng lực đem tăng lên rất nhiều đến lúc đó mới tính an toàn mắt thấy khoảng cách mặt biển càng ngày càng gần thậm chí có thể cảm nhận được kia ướt át gió biển đập vào mặt đột nhiên xảy ra d i biến phía dưới một mảnh rậm rạp nguyên thủy trong rừng không có dấu hiệu nào một đạo đen như mực nhưng lại quấn quanh lấy làm người sợ hãi khí tức nóng b như là ẩn nút đã lâu rán động đ ố n g nhiên bạo khởi một thương này tốc độ nhanh đến mức cực hạn góc độ càng là xảo trá tàn nhẫn phong kín trương dụ tất cả né tránh không gian trương dụ mặc dù một mực duy trì lấy không cốc minh tiền h thiền, thiền â m động hư dò xét b ố i phía nhưng đạo này công kích người để xuất hiện nhiên cực kỳ am hiểu ẩn nấp cùng một phát thẳng đến thương ảnh gần người trước một s á t n a hắn mới khó khăn l à m phát giác không tốt trong lòng báo động của mình trương dụ căn bản không kịp làm phát giác không tốt trong lòng báo động của m n h t r ư ơ n cái kia màu đen thương ảnh ẩn chứa lực lượng vô cùng kinh khủng dường như có thể đốt diệt vật vật xuyên thủng hư không chưng ơ dụ trong lúc đội vác bày ra quy thủy lĩnh b ự c như là giấy giống như bị tùy tiện xé rách bốc hơi thương ảnh thế đi không giảm trực tiếp đánh vào hắn bao trùm lấy v ả y rồng trên lồng ngực huyền kim lưu thể ban cho bất diệt kim khu bị động trong nháy mắt phát động kia đủ để miễn dịch lục phẩm công kích đám kim sắc lưu quang điên c u ồ n g lưu chuyển ý đồ ngăn cản nhưng mà tại đạo này màu đen thương ảnh trước mặt danh xưng bất diệt kim thân thể mà ngay cả một hơi đều không thể chống đỡ tựa như cùng yếu đớt như lưu ly vỡ t r ư ơ n g dụ kia trải qua long mãn g chi biến cường hóa cứng rắn viễn siêu tinh thiết b ả y rồng cũng vẹn vẹn phát ra một tiếng nhỏ xíu răng rắc âm thanh liền bị vô tình suy thủng ạch a một cố khó mà hình dung cực hạ n thống khổ trong nháy mắt quét sạch trương dụ toàn bộ thân kia không chỉ là nhục thể bị sỏ xuyên kịch liệt đau nhức càng có một cô âm tàn bá đạo ngọn lửa màu đen theo vết thương điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn t h i ê u đốt l ấ y kinh mạch của hắn tạm phụ thậm chí t h ầ n hồn trước mắt hắn đôi sầm q u a n thân linh lực trong nháy mắt tán loạn cả ngựa như, như từ trên không trung thẳng tắp rơi xuống bay một tiếng đập ầm trên mặt đất, thằng đến lúc này tia thương ảnh chủ nhân mới giống như quỷ mị từ phía dưới trong rừng cây chậm rãi dâng lên chính là đi mà quay lại chúc d u n g phu nhân nàng nhìn xem ngã xuống đất bị chính mình t r ư ợ n g bắt xà mâu một mực đính tại mặt đất k h í tức cấp tốc hễ vải đi xuống hàn lịch tấm kia mang theo v a i hùng chi khí trên mặt lại lộ ra một k i a cùng n à n g khí chất hoàn toàn không hợp nụ cười âm t r ầ m n g bọ ngựa bắt v e chim sẻ nút đằng sau nàng đã sớm ngờ tới sẽ có người đắc thủ sau bởi vậy phương hướng thoát đi ở đây mai phục đã lâu nàng vừa muốn tiến lên thu lấy chiến lợi phẩm di biến lại lần nữa xảy ra chỉ thấy trương dụ kia bị xỏ x xuyên trên người. không có dấu hiệu nào hiện ra một đoá sinh động như thật cánh hoa biên giới chạy xuôi kim hồng sắc vầng sáng màu đỏ h ò a sen hư ảnh hoa sen xoay c h ậ m c h ậ m t à n mắt ra một loại ấm áp thần thánh nhưng lại mang theo niết bàn trọng sinh ý vị đạo vận sau một khắc chức d ụ thân thể lại hô một tiếng hóa thành một đoàn tinh khiết ngọn lửa màu đỏ thắm trong nháy mắt đem trượng bát s à mâu bức ra lập tức hoàn toàn tiêu tán mà l i ê n tại ngọn lửa kia tiêu tán trung tâm hồng liên hư ảo quan tỏa sáng chức vụ thân ảnh lại từ đó từ hư hóa thực cấp tốc một lần nữa ngưng tụ ra niết bàn họa liên duy nhất bị động niết bàn thủ hộ phát động chưng ơ dụ sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy trong ánh mắt tràn đầy lòng còn sợ hãi cùng trước nay chưa từng có nổi giận hắn lại chết một lần loại kia bị trựa ư bát xả mâu xuyên qua lại bị cái kia quỷ dị hắc hỏa từ trong tới ngoài thiêu đốt vũ tạng câu phần thần hồn muốn nước thống khổ xa so với lúc trước xuyên việt mà khi đến ngâm nước cảm giác càng thêm rõ ràng càng thêm tuyệt vọng nếu không phải cái này niết bàn hỏa liên bị động thần thông tự động vô chủ hắn giờ phút này đã hình thần câu diện vũ tộc chúc dung phu nhân tốt. rất tốt sắc ý ngập trời trong lòng hắn sôi trào t r ú c dung phu nhân nhìn xem tại hỏa d i ễ m bên trong trọng sinh trước dụ trong mắt tràn đầy khó có thể tin vẽ kinh ngạc nghiết bàn trọng sinh thiên thiên hỏa liên người là khuất gia người nàng nghẹn ngào thấp giọng hô nhưng lập tức kia kinh ngạc liền biến thành càng thêm hừng hực s ắ c ý nàng thân hình k h á c động không còn ỉ lại t chữa bát xà mâu to lớn trên nắm tay trong nháy mắt bao trùm lên kia đủ để đốt diệt tất cả đen n h á n h t r ú c d u n g t h ầ n h ỏ a m a n g t h e o băng sơn liệt thạch chi uy mạnh mẽ đánh tới hướng vừa mới ngưng tụ đầu lâu một q ê n này thế muốn đem trương dụ hành kinh nghiệm sinh tử một cái chớp mắt chư dụ giờ phút này ánh mắt cũng là biến trước nay chưa từng có hung ác cùng quyết tuyệt đối mặt cái này tất sát một quyền hắn chẳng những không có lui lại ngược lại phát ra một tiếng rít gào chầm chầm tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa trang bị lan trong nháy mắt điều chỉnh đã linh ẩn hao hết tạm thời lâm vào yên lặng nhất bản hỏa liên bị rời ra thụy lân phần t h i ê n tông trong nháy mắt trang bị cùng lúc đó trong cơ thể hắn tất cả có thể động dụng lực lượng tại thời khắc này bị không giữ lại chút nào kích phát hội tụ thụy lân p h n thiên tông kỳ lân hỏa linh chi khí huyền kim lưu thể sắc bén kim linh chi khí tê hạ cổ dung tâm bừng bừng một linh chi khí quý thủy long châu mênh mông thủy linh chi khí cùng hắn khí h ả i chỗ sâu góc kia tiên tiên mậu kỷ thổ liên biến thành tinh thuần mậu thổ linh khí ngũ hành linh khí trước kia chỗ không có phương thức tại hắn ý niệm cưỡng ép thống ngự h ạ cũng không phải là đơn giản được ra mà là lần theo tiên tiên â m dương ngũ hành chân giải bên trong căn bản nhất tương sinh lý lẽ mục sinh hỏa hỏa sinh thổ thổ sinh kim kim sinh thủy thủy sinh mục bắt đầu điên c ù n tuần hoàn cùng t ă n phúc ông ngũ sát quang hoa xanh biết xích hồng vàng sáng chốn trắng xanh h ả m đống nhiên từ hắn nắm chặt tức băng đao bên trên bạo phát đi ra nguyên bản dày đặc khí lạnh thân đao giờ phút này lại lưu chuyển lên ngũ hành luân chuyển tương sinh không thôi bản g bạc lực lượng tản mát ra một loại hỗn loạn nhưng lại vô cùng kinh khủng khí tức hủy diệt đây là t r ư ơ n g dụ từ lúc chào đời tới nay dốc hết tất cả át chủ bài siêu việt tự thân cực hạn phát ra đòn đánh mạnh nhất trong đó thậm chí ẩn chứa một tia hắn tự thân đều chưa hoàn toàn lý giải ngũ hành sinh diệt c h i diệu đề cử truyện hot đ ư n g giả bộ đạo trưởng ngươi chính là tại tu tiên hoàn thành lâm hàn xuyên qua thành đạo sĩ bắt đầu chỉ có một cái đạo quan đổ nát lại thu hoạch trực tiếp đem gấu t r ú c làm sủng vật lão hổ tại hắn trước mặt ngoan như mẹo con tám trăm cân heo rừng vương bị một trưởng bỗ bay thiện tay b u n g lên triệu h ắ n lôi điện dân mạng kinh hô đường giả bộ đạo trưởng ngươi rõ ràng chính là tại tu tiên lâm hàng nghiêm mặt g à o h ấ n tu tiên tu cái gì tiên đại gia phải tin tưởng khoa học dứt lời kiếm trong tay hất lên ngự kiếm bay đi t r ư n g một trăm bốn mươi chim sẻ nút đằng sau hai c h ư n g một trăm bốn mươi chim sẻ nút đằng sau hai đang chuẩn bị một q u y ề n đem trương dụ a n h sắt t r ú c dung phu nhân khi nhìn đến kia cước băng đao bên trên dâng lên ngũ sắc quang hoa lúc to lớn con ngươi đột nhiên co bảo trên mặt lần thứ nhất lộ ra vẻ sợ hãi v ũ hành đều đủ từ phủ c i u phẩm không là chu thiên pháp bảo trong óc nàng trong nháy mắt hiện lên mấy cái đáng sợ suy nghĩ bất luận là loại nào đều tuyệt không phải nàng hiện tại trạng thái có thể ngày tháng nàng mong muốn sau khi thu quyền lui nhưng đã không còn k ị p rồi kia ngưng tụ trương dụ tất cả lực lượng cùng ý chí ánh đao năm màu như là khai thiên tích địa mới bắt đầu luồng thứ nhất qua mang xé rách không gian không nhìn nàng quyển phong bên trên màu đen thần hỏa n g n g nhiên chém xuống t r ú c dung phu nhân đành phải từ bỏ công kích hai tay giao nhau che ở trước người thể nội bằng bạc khí huyết cùng t r ú c dung thần hỏa điền c u ồ n g tuân ra trước người tạo thành một mặt dày đặc vô cùng như là màu đen tinh bích giống như hỏa d i ễ m hậu thuẫn và anh ánh đao năm màu mạnh mẽ chạm tại màu đen tinh bích phía trên căng thẳng vẹn vẹn kéo dài một cái trước mắt kia nhìn như không thể phá vỡ tinh bích liền phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vỡ vụn v ũ hành luân chuyển tương sinh tương khắc lực phá hoại viễn siêu đơn nhất thuộc tính lực lượng giang g i c màu đen tinh bích hoàn toàn tha mỡ đao quang thế như chẻ tre trực tiếp chạm tại chúc dùng phu nhân g a o nhau đón đ suy huyết quang tái hiện hai cái tráng kiện như là lương trụ cứng như tinh kim cánh tay lại bị đủ hiệu tay chặt đứt đứt g â y chỗ cháy đen một mảnh không gây huyết dịch chảy ra đã bị ngũ hành đao khí trong nháy mắt phong bế đao quang thế đi giảm xuống nhưng như cũng mạnh mẽ bổ vào trúc dung phu nhân kêu bao trùm lấy giáp ra trên lồng ngực、Phúc. một đạo sâu đủ thấy xương cơ hồ đưa nàng nghiêng bổ ra tới vết thương khổng lồ xuất hiện mơ hồ có thể thấy được trong đó khiêu động trái tim cùng tiêu đốt tạp phủ trúc dung phu nhân phát ra kêu đau một tiếng thân thể cao lớn như là bị cự truy đánh trúng Bay r trận trận cùng cùng vừa rồi o một cách kia t cơ hội a rút khô hạn khí hải bên trong tất cả mậu thổ linh lực mặc dù có ngũ hành tỏa linh trận đang điên cuồng chuyển đổi linh khí bổ sung uy lực như thế một đau trong thời gian ngắn cũng tuyệt đối không thể tái phát ra kích thứ hai trong lòng của hắn thầm kêu đáng tiếc nếu không phải cái này t r ú c dung phu nhân là sở t r ư ở n g thể phách vũ tộc tu sĩ nhục thân mạnh mẽ ở đổ biến đổi lại bất kỳ một cái nào bình thường tự p h ụ thất phẩm tu thiên giả vừa rồi kia ẩn chứa ngũ hành sinh khắc chi diệu một đao đều đủ để đem nó hoàn toàn c h é m g i ế t hình thần câu diện giờ phút này hắn chỉ có thể chạy một bên khác bị trọng thương đánh bay t r ú c dung phu nhân đập t h ầ m ẩm rơi xuống đất lại phun ra mấy ngụm mang theo nội tạng khối vụn máu tươi nàng cảm thụ được hai tay đứt gãy chỗ cùng trước ngực cái kia đạo kinh khủng vết thương chuyển đến kịch liệt đau nhức cùng thể nội tùy phá hư dị chủ ngũ hành đao khí sắc nhưng rất nhanh nàng bằng vào cường h à n h thể phách cùng đối với linh khí cảm giác bén nhạy đã nhận ra dị thường đao này khí mặc dù ngũ hành đều đủ uy lực kinh n g ư ờ i phá hủy n h ụ thể của nàng nhưng linh khí chất cùng lượng dường như cũng không đạt tới chân chính tử phủ kiểu phẩm hoặc là trong truyền thuyết chu thiên pháp bảo loại kia nghiền ép tất cả c á c độ không phải tử phủ kiểu phẩm cũng không phải hoàn chỉnh chu thiên pháp bảo đó là cái gì trong nội tâm nàng kinh nghi bất định mà khi nàng nhìn thấy trương dụ cũng không thừa thắng s u n g lên ngược lại hốt hoảng chạy cho lúc lập tức minh mạch đối phương cũng đã là nọ mạnh hết đà vừa rồi kia thạch phá thiên kinh mực ích chỉ sợ là hao hết lá bài tẩy liệu mạng chi thuật muốn chạy không dễ dàng như vậy t r ú c dung phu nhân trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ cùng tham lam người này người mang tên i thiên hỏa liên có thể là khuất ra người lại có thể thi triển bỉ dị như vậy ngũ hành công kích không nói đến trên người h ắ n xích long c h i thủ nếu thả hổ về rừng chắc chắn sẽ cho bộ lạc mang đến tiên đại phiền thoái nàng d â y r ù ổ i lấy ngồi dậy nhìn xem chính mình đứt gãy hai tay cùng vết thương kinh khủng trên mặt hiện lên một tia đau lòng nhưng lập tức bị kiên q ế t thay thế trong mắt nàng quan mang lóe lên viên tia đã ngưng tụ thành hình hóa thành một quả lớn nhỏ cỡ nắm tay như là xích hồng tinh thể nội bộ phảng phất có dung nham lưu động xích long chi tâm xuất hiện tại trước mặt không chút do dự chúc dung phu nhân mở ra miệng lớn lại trực tiếp đem cái này mai vô cùng chân quý thiên địa linh vật mất xuống vê anh như cùng ở tại trong c h ả o dầu đầu nhập vào hỏa tình chúc dung phu nhân quanh thân đột nhiên bộc phát ra trùng thiên xích hồng h ỏ a diễm ngọn lửa kia cùng nàng tự thân màu đen chúc dung thần h ỏ a xen lẫn tản mát ra càng khủng bố hơn nhiệt độ cao cùng sóng linh khí tại cố này bàng bạc lực lượng q u n chú nàng đức gây rơi xuống đất hai cái cánh tay dường như nhận dẫn dắt tự động bay trở về chỗ đức huyết nhục tại hòa diễm bên trong đi kết nối bất quá mấy hơi thở không ngờ khôi phục như lúc ban đầu trước ngực cái k i a đạo vết thương kinh khủng cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại cháy đen da thịt c h ó c r a tân sinh da thịt bao trùm trên đó nàng nguyên bản hệ hoại khí tức như ngồi trung hỏa tiễn phi t ố c kéo lên rất nhanh liền khôi phục được tiếp cận thời kỳ toàn thịnh cường hoành trạng thái giống t r ú c dung phu nhân phát ra một tiếng vui sướng gầm nhẹ đột nhiên đứng lên vây tay trôi n à y chữa bát xà mâu liền bay trở về trong tay nàng ánh mắt hóa chặt trương dụ phương hướng bỏ chạy thân hình hóa thành một đạo xích ác sen lẫn lưu quán lấy so trước đó tốc độ nhanh hơn, dồn sức mà đi. chạy trốn trương d ụ cũng cảm thấy chúc dung phu nhân truy kích nhưng là cũng không lo lắng bờ biển gần trong căn tốc mắt thấy k i a quần quần lấy màu trắng b ọ t nước đường ven biển đã ở trước mắt thân hình hắn đột nhiên tăng tốc độ như là lưu tinh truy giống như không chút do dự đâm vào bằng lánh nước biển bên trong vừa bao nước dường như dao l o n g về bên hắn tâm niệm khéo trong màu lam có một chút màu xanh v ả y rồng trong nháy mắt bao trùn t h â n thân hình tại ưu ám trong nước biển r i a n hắn ra hóa thành mười t r ư i n g l o n g mãng chi khu bằng bạc tinh phần thủy linh chi khí theo bốn phương tám hướng tới cùng hắn quanh thân lòng khí nước sữa hòa nhau lòng vĩ nhẹ nhằn khổng lồ dòng nước l ự c đ ầ y tự nhiên sinh thành khiến cho hắn ở trong nước tốc độ lại so tại thiên không lúc phi hành còn nhanh hơn mấy phần hơn nữa thân rồng cùng nước biển dường như hòa làm một t h ể khí tức hoàn mỹ nội liễm cơ hồ tiêu tan thành vô hình khó mà bị bình thường thần thức dọ xét t r ú c dung phu nhân mất tim rồng cưỡng ép áp chế thương thế sau rất mau đổi theo đến trên mặt biển nàng x í c h hồng con ngươi đ ả o qua phía dưới nhìn như bình tĩnh kỳ thực cám lưu hung dũng hải vực đã mất đi trương r ụ tích cùng ký tức nhưng mà một lát sau nàng ánh mắt sắc bén khóa chặt một cái phương hướng từ lạnh một tiếng thân hình hóa thành một đạo mũi tên kề sát mặt biển Hướng phía Trương nước thoát Dụ đi s âm u đuổi phương hướng nhanh chóng đuổi theo, không h cũng tốc c độ lại ậ Giờ p hồn ú t một Trương tức theo này, biển rộng mênh mông dụ, lập tức cảm nhận không vào đã đầu đâm được đuổi đ bỏ, kia cô Dụ, lập cảm g càng ngày càng gần cường thời tước. hoành khí tước. Âm hồn Âm bất tán hóa thành mười t r ư i n g long thân ở trong nước như cá gặp nước trưng ơ dụ cặp kia băng lanh mắt r ồ n g bên trong rốt cục thoát ra như thực chất sát ý đã ngươi không biết tốt xấu như thế nhất định phải đuổi tận giết t u y ệ t vậy thì nhìn xem vận khí của ngươi đến cùng có đủ hay không tốt hãn tâm niệm k h é động viên kia bị chém xuống đã linh khí nội liễm xích long chi thụ xuất hiện tại lòng trào bên trong giờ phút này cái này l o n g đầu đã ảm đạm bồ quang tất cả tinh hoa tựa hồ cũng tập trung đến mắt trái chỗ viên tiêu nguyên bản giữ tợn mắt rồng giờ phút này đã biến thành một quả ước chừng to bằng đầu người toàn thân trong t r i ệ bày biện ra một loại thâm túy h màu đỏ sợm nội bộ phản g phất có hỏa diễm tiêu lốt tản mắt ra nóng rực cùng hỏa linh đạo vận kỳ dị con mắt làm viên này con mắt rơi vào trương dụ trào bên trong lúc trong đầu kia băng lanh thanh nhâm nhắc nhở đúng hạn m à tới phát hiện trang bị t ậ n diệt l o n g đồng thất phẩm trang bị lan đã đủ mời trước gỡ ra một cái trang bị mới có thể trang bị mới vật phẩm đề cử truyện hót phạm nhân tu tiên hoàn thành một cái bình thường sơn thôn ti chương ơ d một trăm bốn mươi mốt vũ vẫn bích hư một chương một trăm bốn mươi mốt vũ vẫn bích hư một băng lanh lũ ám nước biển bên trong t h ư n g dụ tâm niệm cấp chuyển trong nháy mắt hoàn thành trang bị lan điều chỉnh hắn đem vừa mới lập xuống đại công thụy lân phần thiên tông lần nữa thay thế đem viên kia lẩn chứa kinh khủng hoà linh pháp taxi lòng con mắt tận diệt long đồng trang bị đi lên trang bị tất diệt long đồng thất phẩm duy nhất bị động phần t i ê n nguyên luận này long đồng nội ẩn hoàn chỉnh không t ì v ế t hỏa linh đạo ẩn cũng khác rõ một bộ phận hỏa hệ phát tắc mạnh mỡ người đeo đem kế thừa hỏa long coi vạn vật như tuổi ý chí trở thành phần thiên tri hỏa chiếu c ấ u người ánh mắt chiếu tới giữa thiên địa hỏa linh khí đều sao động bất an tự phát hội tụ duy nhất bị động long uy ngư thị luyện hóa người ánh mắt đem mang theo một tia bản nguyên long uy có tính thực chất lực áp bách có thể đối trong tầm mắt địch nhân tiến hành kéo dài thần hồn xung kích cùng linh lực bách nhiễu khiến cho tâm thần có chút không tập chúng hộ thể cơ khí vận chuyển không k h o đối với linh trí khá thấp hoặc tâm trí không kiên n lời khả tạo thành ngắn ngủi hành động giam cầm hiệu quả duy nhất bị động phá vọng xích đồng long đồng bản chất có thể xuyên thủng hư hạo tăng lên trên diện rộng người đeo sức quan sát có thể tùy tiện xem thấu cùng dai trở xuống miễn thuật ngụy trang nhìn thấy linh khí lưu động điểm yếu cũng tại chiến đấu bên trong tinh chuẩn dự phán đối thủ linh lực vận chuyển quy tích duy nhất chủ động xích long phần giới quang đem long đồng bên trong hỏa linh đạo ẩn cùng toàn bộ hỏa hệ pháp tắt mảnh vỡ cực h ạ áp xúc theo trong con mắt bắn ra một đạo đỏ thấm gân hắc nhỏ như sợi tóc kịch diện tia sáng này tia sáng ẩn chứa tuyệt đối xuyên qua cùng chôn vùi cả tính uy lực vô tận lực công kích tại thất phẩm cấp độ trung vị tại đ ỉ n h phong tia sáng những nơi đi qua tất cả vật chất cùng phẩm cấp thấp linh khí hộ thuẫn đều như giấy mỏng giống như bị xuyên thủng phân giải trôn vùi gần như không thể phòng ngự một cái r a lớn thi triển sau long đồng đem tạm thời quá tải tiến vào yên lặng t r ả thái tất cả bị động hiệu quả tạm thời mất đi hiệu lực cần lấy tự thân tinh linh lực ôn dưỡng mười hai canh giờ mới có thể khôi phục quá độ thường xuyên sử dụng bị tổn thương long đồng bản nguyên mà lo lắng cái này tận diệt long đồng vừa mới trang bị c h ư n dụ liền cảm giác hai mắt một hồi ấ phản phất có nhang tương ở trong đó chảy xuôi hắn cúi đầu nhìn mình phản chiếu ở trong tối lưu bên trong cái bóng mơ hồ chỉ thấy một đôi mắt rồng đã hóa thành xích hồng c h i sắc chỗ sâu trong con ngươi phản phất có hai điểm áp xúc hỏa diệm đang chậm dại xoay tròn thiếu đốt tản mát ra một loại lạnh lùng uy nghiêm thấy rõ tất cả thần dị cảm giác cảm nhận được tận diệt long đồng mang tới cường đại năng lực đặc biệt là cái kia có thể xương đại sát khí xích long phần giới quang trương r ụ trong lòng không khỏi một hồi thích thú duy nhất có thể tiếp chính là cái này long đồng chính là bính hỏa t h u tính không cách nào cùng hắn trên người quý thủy lòng châu tử văn long tham tạo thành chân lòng vũ trang không cách nào hưởng thụ được trang phục thuộc tính tăng thêm nhưng dù vậy chỉ bằng vào cái này lòng đồng bản thân uy lực cũng đủ để đối phó k i a âm hồn bất tán trúc dung phu nhân trong biển chức d ụ biến thành mười trượng long thân không còn một mặt hướng về phía trước chạy trốn mà là bắt đầu linh hoạt cải biến phương hướng hắn có thể rõ ràng cảm giác được hướng trên đỉnh đầu kia cô nóng bỏng mà tràn ngập sát ý khí thức chính như ảnh tùy hình theo đội không bỏ quả nhiên bất quá thời gian qua một lát một đạo bóng đen to lớn liền phá vỡ mặt biển ngang nhiên sông vào trong nước chính là trúc dung phu nhân nàng quanh thân thiêu đốt màu đen trúc dung thần hỏa ngọn lửa màu đen kia gặp nước không những bất diệt ngược lại như là bị r ộ i lên dầu nóng thiêu đốt đến càng thêm hừng hực buông thả trúc dung phu nhân quanh thân hỏa linh chi khí bằng bạc tại cái này biển sâu trọng áp phía dưới dường như chưa chịu quá lớn ảnh hưởng vu t ộ c thể tu cường hãng cùng trúc dung thần hỏa chi huyền dị có thể thấy được lộn đốn chưng dụ trong lòng cười lạnh không còn hướng về phía trước d u đột mà là điều k h i ể n thân rồng bắt đầu hướng về càng sâu càng thêm đen ám đáy biển kín đáo đi tới vùng biển này tuy là đệ nhị tí toàn một bộ phận nhưng trung vi là không gian thế giới lặ đáy biển đ ủ ám hình dáng liền đã mơ hồ có thể thấy được trải rộng đá lởm chầm đá ngầm cùng yên lặng hải xa hắn thân d ò n g chiếm cứ tại một chỗ đối lập bằng p h ẳ n g đáy biển trên đá ngầm quanh thân quan g hoa lưu chuyển một lần nữa hóa thành nhân hình liên tục cường độ cao chiến đấu nhất là thôi động ngũ hành hợp nhất chi đao cùng duy trì lĩnh vực nhường thân hồn của hắn chi lực tiêu hao rất lớn chuyển đến trận trận như kim đâm đâm nói cùng cảm giác mệt mỏi hắn không dám thất lễ lật bàn tay một cái một cái bình ngọc xuất hiện tại lòng bàn tay mở ra nắp bình một giọn bậy biện da mậu ảo lưu ly c h ạ c tản ra thấm vào ruột gan khí l chính là được từ khương công tử ngưng thần nguyên dịch vật này vốn là t r ợ đàn cung ngũ phẩm tu sĩ ngưng tụ nguyên thần chân quý bảo dược giờ phút này dùng để khôi phục thần hồn tiêu hao có thể x ư n g xa xỉ nhưng sinh tử ban đầu chức vụ cũng không lo được rất nhiều hắn há miệng hút vào đem dọn kiêng ngưng thần nguyên dịch nuốt vào trong bụng nguyên dịch nhập thể cũng không hóa thành dược lực bàng bạc xung kích toàn thân mà lại như là một cố mát l ạ n h cam tuyển trực tiếp tràn vào tức hải thần hồn c h ỗ sâu trong chốc lát một cố khó nói lên lệnh nuốt thư thái cảm giác tràn ngập ra dường như khô cạn nước đại đ i ệ nên đón g i dích vơ xuân trong thần hồn chuyển đến đâm nhói cùng cảm giác mệt mỏi như là bị một cái bàn tay vô hình n u hòa bớt lên cấp tốc tiêu tán nguyên bản có chút t ảm đạm vận chuyển vướng hữu thần hồn thậm chí so toàn thịnh thời kỳ còn muốn cô động nhạy cảm mấy phần không hổ là ngưng thần nguyên dịch quả nhiên thần hiệu c h ư n dụ tinh thần đại chấn tất cả bởi vì thần hồn mọi m ệ t mang tới ảnh hưởng trái chiều quét sạch sành xanh hắn đứng yên tại đáy biển quanh thân quy thủy lĩnh vực cùng nước biển hoàn mỹ giao hòa khí tức nội liễm tới cực hạn dường như một khối yên lặng vạn cổ đáy biển đũ ám như là hai điểm bất diệt tinh hỏ lạnh lùng nhìn chăm chú lên phía trên sau một lát một đạo bị ngọn lửa màu đen bao khỏa thân ảnh như là thiên thạch r ơ i biển phá vỡ trùng điệp thủy áp giáng lâm tại mảnh này đáy biển chiến trường chính là chúc dung phu nhân tay nàng nắm trượm bát xà mâu ánh mắt đỏ thấm trong nháy mắt liền khóa chặt đứng yên bất động chư rụ t i ự u nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt lần này đầu tiên xuất thủ đúng là chư rụ thân hình hắn khẽ động tại quý thủy long châu ra chỉ hạ tại trong biển giống như quỷ mị tốc độ nhanh đến lưu lại đạo đạo tàn ảnh trong tay cước băng đao mang theo thấu xương hàn màng cùng sắc bén đào cường đâm thẳng t r ú c dung phu nhân trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc nàng không nghĩ tới cái này hàn lịch lại dám chủ động cận chiến vu tộc tu sĩ mạnh nhất chỗ chính là nhục thân cùng chém giết gần người nàng sao lại e ngại trong tay t chựa bát xà mâu lắp một cái như là độc long xuất động tinh chuẩn địa điểm hướng m g i đao keng đao mâu lần nữa giao kích phát ra t r ầ m muộn tiếng vang ở trong nước biển đẩy ra từng vòng từng vòng t ị c h liệt còn sóng t r ư n g dụ chỉ cảm thấy một c ố như bài sơn nào hải cự lực chuyển đến thân hình không tự chủ được hướng về sau phiêu thối vài trục trượng cầm đao cánh tay có chút run lên trong lòng của hắn thất kinh mặc dù có chân long vũ trang ra chỉ l ò n g mãng chi thể tại đáy biển này chiếm cứ địa lợi đơn thuần so đấu lực lượng hắn vẫn như cũng hoàn toàn không phải cái này vô tộc t ử p h ụ đối thủ mà xa xa chúc dung phu nhân trong lòng càng là nhấc lên kinh đảo hải lãng cái này hàn lịch rõ ràng không phải vô tộc lục thân lực lượng vì sao mạnh mẽ như thế có thể đón đỡ nàng một mâu mà chỉ là hơi lui chẳng lẽ tu luyện cái gì thượng cổ lưu truyền đ ỉ n h tiêm công pháp luyện thể một c í c h thăm dò chưng ơ dụ đã biết lực lượng cách xa hắn không còn ý đồ cận thân cương công tâm niệm vận động màu lam nhãn quý thủy lĩnh vực toàn lực triển khai lần này lĩnh vực cùng chung quanh vô tận ông dương đại hải sinh ra c ộ n minh vô số nước biển bị dẫn động hóa thành từng đạo xoay tròn cấp tốc sắc bén thủy đao từng nhánh ngưng tụ cực hạn thủy áp xanh thảm thủy tiễn nguyên một đằng có thể đem sắt thép xoắn nát khổng lồ vòng xoáy theo bốn phương tám hướng như là mưa to gió lớn giống như hướng về trúc dung phu nhân điên c u ồ n g trút xuống mà đi trúc dung phu nhân đối mặt cái này phô thiên cái địa công kích phát ra một tiếng k i n h thường hư lệnh nàng quanh thân màu đen hỏa diễm lĩnh vực giống nhau các trường mặc dù phạm vi không bằng trương dụ q thủy lĩnh vực rộng lớn lại càng thêm cô đọng v suy suy nàng. Nàng tốc tốc lập tức không tiếp tục để ý những cái kia quấy dối tính công kích chợ bát xà mâu chỉ hướng t r ư n g dụ khoanh thân hắc hỏa hương cực như là một cái thiêu đốt màu đen sao băng đôi cứng lấy vô số dòng nước xung kích cưỡng ép phá vỡ một cái thông đạo hướng phía trương dụ vọt mạch tới mắt thấy chúc dung phu nhân càng ngày càng gần kia kinh khủng cảm giác gác bách cơ hồ làm cho người ngã tở chưng dù ánh mắt băng lãnh trong tay c ư ớ c băng đao lần nữa sáng lên xanh b i ế c xinh hồng vàng sáng t h u ầ n trắng xanh thảm mặc dù bởi vì linh lực chưa hoàn toàn khôi phục ngũ sát quan hoa không bằng trước đó lần ống kia sáng chói chói mắt nhưng như cũ mang theo ngũ hành luân chuyển huyền ảo khí tước đề cử c h u y ể n hot trường sinh bất tử ta chỉ luyện cấm thuật hoàn thành giang minh một giấc tỉnh lại thu hoạch được trường sinh bất tử chi lực đối mặt tu tiên giới tàn khốc hãn ngộ ra con đường độc nhất vô nhị chỉ luyện cấm thuật nhân huyết đao pháp bộ một đao tổn thọ một năm ha ha an trước ta mười đao mách tiếp thánh thể ba tầng một thiên kiếp Ta chương một trăm bốn mươi mốt vũ vẫn b í t h thư hai chương một trăm bốn mươi mốt vũ vẫn bích thư hai nhìn thấy cái này quen thuộc ánh đao năm màu chúc dung phu nhân ánh mắt ngưng tụ tốc độ lại không chút nào giảm nàng cũng phát giác được một đao kế ẩn chứa lực lượng kém xa trước hiển nhiên là đối phương trong lúc đội bã miễn cưỡng ngưng tụ nàng đem t r ư ợ n g bát xà mâu đưa ngang trước người thân mâu hắc hỏa đại thịnh chuẩn bị ngành kháng chạm chức d ụ quát trói h a i một tiếng v ũ sát đao khí thoát đao mà ra xé rách nước biển ngang nhiên bổ về phía bọn tới trúc d u n g phu nhân đao khí cùng màu đen hỏa diễm l i n h b ự c va chạm lần nữa lần này đao khí mặc dù thành công bổ ra l i n h b ự c nhưng tự thân cũng tiêu hao rất lớn quan mang ảm đạm rất nhiều trúc d u n g phu nhân nắm lấy cơ hội t r ư ợ n g bát xà mâu một cái quét ngang màu đen sóng lửa quét sạch đem còn lại đa số đao khí đánh tan chỉ có chút ít tiêu tán đao khí sung kích ở trên người nàng nhường nàng gọn tới trước thân hình hơi chậm lại nhưng lại chưa tạo thành tính thực chất tổn thương chết đi t r ú c dung phu nhân thế đi không giảm trong mắt sát cơ lộ ra t r ợ bát xà mâu mang theo xuyên t ủ n g tất cả vì thế đã đâm đến trương dụ trước người mười t r ư ợ n g ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc trương dụ k h ô n g chế quý thủy lĩnh b ự c đột nhiên biến đổi một cỗ tràng ngập sinh cơ màu xanh biếc linh khí từ hắn thể nội tôn ra dung nhập màu làm nhạt lĩnh b ự c bên trong thủy mô tương sinh chân long vũ trang hai phần năm trang phục kỹ năng chân long lĩnh vự kích hoạt mặc dù bởi vì tử văn long tham phẩm dai khá thấp chỉ có thể tăng lên một thành lĩnh vực vĩ lực nhưng bất thình lình biến hóa cùng thủy một song sinh mang tới trói buộc cùng sinh cơ ăn mòn chi lực nhường vội vàng không kịp chuẩn bị chúc dung phu nhân thân hình đột nhiên cứng đờ dường như lâm vào vô hình vũng bùn quanh thân hỏa diễm cũng vì đó tối sầm lại vọt tới trước tốc độ đống nhiên chậm lại mà l i ê n tại cái này ngắn ngủi trói buộc bên trong chừng dụ động hắn không chỉ có cầm trong tay cất băng đao lần nữa giết tới thân thể cũng bắt đầu xảy ra kịch liệt biến hóa tinh mịt màu xanh ra trời pha lẫn xanh là cây vải rồng trong nháy mắt bao trùm toàn thân thái dương hở ra tứ chi hóa thành l hắn bắt đầu hoàn toàn long hóa b ị vây trúc dung phu nhân nhìn trước mắt cấp tốc long hóa trừ r ụ cặp kia to lớn trong đôi mắt lần thứ nhất lộ ra hãi nhiên gần chết vẻ mặt vũ tộc truyền thừa thượng cổ, kiến thức bên bác nàng thân làm tử p h ụ cảnh vũ tu như thế nào không nhận ra cái loại này là tù hóa long chi thuật ngươi ngươi vậy mà tu luyện long tộc cấm thuật nàng la thất thanh thanh âm bên trong tràn đầy khó có thể tin sợ hãi nàng rốt cuộc minh bạch đối phương k i a cường hoành nhục thân lực lượng từ đâu mà đến rồi cảm giác nguy cơ mãnh liệt không để cho nàng cố tất cả thôi động thể nội tất cả khí huyết cùng linh lực thậm chí không tiếp tiếp nhận to lớn p h ả n v ệ khoe miệng trong nháy mắt tràn ra máu tươi mạnh mẽ xông phá thủy một lĩnh vực trói buộc keng cũng l i ề n tại nàng tránh thoát trói buộc sắt na chư r ụ cước băng đào đã bổ đến t r ú c dung phu nhân trong lúc đội vã dương mâu đó nữa lần nữa giữ lấy một đào kia nhưng mà không chờ nàng t h ở dốc hoàn toàn hoàn thành long hóa hóa thành bán long bán nhân hình thái trưng dụ đột nhiên ngẩng đầu lên cái kia song dĩ trải qua hoàn toàn hóa thành xích h ồ n g nội bộ có phỉ dở vỏ ẹt tiêu đốt tẫn diệt l o n g đồng gắt gao khóa chặt gần trong gang t ấ c trúc d u n g phu nhân không có gầm thét không có tụ lực chỉ có hai đạo đỏ thâm g ầ n hắc nhỏ như sợi tóc dường như ngay cả tia sáng đều có thể thôn phệ sạc tuyến từ hắn trong con mắt vô thanh vô tức bắn ra xích l o n g phần giới quang quá nhanh khoảng cách quá gần trúc dung phu nhân căn bản không kịp làm ra bất kỳ hữu hiệu né tránh hoạt động tác phòng ngự tại nàng kia tràn ngập kinh hãi cùng ánh mắt tuyệt vọng nhìn soi mói kia hai đạo tịch diện tia sáng như là dao nóng cắt qua mỡ bỏ không trở ngại chút nào xuyên tấu h nàng hộ thể ngọn lửa màu đen xuyên tấu h nàng cứng như tình kim xương đầu sau một khắc nàng viên kia đầu lâu to lớn ngay tại trương dụ trước mắt như là bị đầu nhập liệt hỏa băng tuyết trong nháy mắt hòa tan phân rải trôn bụi hóa thành một sợi khói xanh tiêu tán ở trong nước biển một kích thành công trương dụ có chút thở dốc t ấ n diệt long đồng trong nháy mắt tạm đắm đi lâm vào yên lặng trạng thái hắn coi là chiến đấu đã kết thúc dù sao vũ tộc không tu n g u y thần chỉ luyện n ụ c thân cùng khí huyết đầu lâu bị hủy đoạn vô sinh lý nhưng ngay sau đó làm hắn s ở hết cả gai úc một màn đã xảy ra tia đã mất đi đầu lâu chúc dung phu nhân thân thể vậy mà không có ngã xuống ngược lại vẫn như cũ vững vàng đứng ở nguyên đ ị a cái cổ trô đứt huyết n ụ c điên c ù n g n ú c đích thậm chí mơ hồ có một lần nữa sinh trưởng xu thế cặp tia không đầu cánh tay vẫn như cũ nằm chặt t r ư ợ n g bát xà mâu t à n mát ra kinh khủng chiến ý cùng hung sát chi khí cái này đều không chết chưng ơ dụ trong lòng hoảng hốt mặc dù không rõ tại sao lại như thế nhưng giờ phút này cũng không nói hoài tới tìm tòi nghiên cứu nguyên nhân giống hắn phát ra một tiếng trầm thấp long âm không còn duy trì bắn long hóa hình người thân thể đột nhiên bành trướng hoàn toàn hiện ra mười triệu long m ã n chân thân thanh lam hai màu v ả y rồng tại đáy biển đ ám lóe ra băng lãnh quang trạch thân thể cao lớn quấy nước biển tản mát ra xa so với trước đó càng thêm mạnh mẽ lực lượng cùng bị áp không giống với thân người cùng bán long hóa tại loại này hoàn toàn thể hình thái hạn g hắn mới có thể đem long mãng chi thể lực lượng phòng ngự cùng đối thủy chi phát tát thân hỏa phát huy tới phát huy vô cùng tinh tế khổng lồ thân rồng như là cự mạng giống như quấn quanh mà lên phối hợp với chân long lĩnh vực cường đại trói buộc chi lực đem chúc dung phu nhân không đầu thân thể gắt gao kịp chặt cố định đồng thời hắn to lớn long trào nắm chặt cướp băng đao đem toàn thân bi thủy lòng châu chi lực quán chu trong、đó. mạnh mẽ đâm ccc chúc dung phu, phu, phu nhân trong thân thể còn sót lại màu đen trúc dung thần hỏa bản năng phạt kháng cùng xâm lấn hàn băng chi lực kịch liệt đối kháng chương dụ có thể cảm giác được một cách rõ ràng trong tay trôi này từ bạn niên hàn băng luyện chế lục phẩm linh khí cước băng đao ngay tại kêu bán đạo thần hỏa thiêu đốt hạng phát ra không chịu nổi gánh nặng gặp hét thân đao bắt đầu hỏa tan đáng chết chương dụ trong lòng đau lòng vô cùng c h ô i này lục phẩm linh khí mắt thấy là phải giữ không được nhưng hắn giờ phút này không có lựa chọn nào khác chỉ có thể cắn răng kiên trì điên cuồng chuyển v ậ n thủy linh chi lực rốt cuộc tại cước băng đao hoàn toàn hòa tan trước đó trúc dung phu nhân thể nội cuối cùng một tiêm ngọn lửa cũng hoàn toàn bị vô cùng vô tận hàn băng chi lực dập tắt bàn g bạc hàn băng chi lực chiếm cứ thượng phong một tầng thật dày lóe r a màu lam u quang huyền băng cấp tốc bao trùm trúc dung phu nhân toàn bộ thân đưa nàng cái kết như cũ tại có chút dây r u ộ không đầu thân thể hoàn toàn băng phong thành một tòa to lớn băng liêu chức vụ vẫn không yên lòng mắt r ồ n g bên trong tàn khốc lói lên to lớn long trào dơ lên mang theo x é rách nước biển cự lực mạnh mẽ đánh vào băng điều phía trên b à ảnh giang giác băng điều đ ứng thanh mán át tính cả nội bộ trúc dung phu nhân kia cường hành vô cùng vô tộc thân thể cùng nhau hóa thành vô số lớn nhỏ không đều k h ố i băng t à n mát tại đáy biển không tiếng thở nữa cho tới giờ k h ắ c này chức vụ mới thật dài thở v à o nhẹ nhõm to lớn long thân một lần nữa hóa thành nhân hình sắc mặt mang theo một kia mọi m ệ n nhưng càng nhiều hơn chính là một loại sống sót sau hai nạn may mắn cùng khó nói lên lời hưng phấn thật mẹ hắn khó giết hắn thấp giọng mắn một câu hồi tưởng lại trận chiến đấu này mạo hiểm vận dụng hai kiện thất phẩm linh vật thần h ô n g một d ọ t ngưng thần nghênh lịch phối hợp long mãng chi thể cùng chân long vũ trang vẫn là ở trong b i ể n chiếm cứ h i ệ u lợi cuối cùng lại còn đậu vào một cái lục phẩm linh khí mới hoàn toàn giết chết một cái có thể so với tử p h ụ thất phẩm vũ tu nhưng sau một lát hắn nhìn xem đấy b i ể n đống kia vỡ vụn t h ố i băng khoe miệng lại nhịn không được khơi gợi lên một b ệ tường cong cuối cùng hóa thành vui sướng cười to ha ha ha bất kể nói thế nào lấy khí hải cảnh n ị c h phạt tử phủ ta chức dụ chỉ sợ cũng coi là từ xưa đến nay người thứ nhất ta tiếng cười tại tĩnh mịch đáy biển quanh quẩn mang theo người thiếu niên hăng hái cùng trải qua l i ề u mạng tranh đấu sau nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. ngay tại trương dụ tại băng l á n h đáy biển thoải mái cười to biểu đạt lấy lịch phạt t ử phủ sống sót sau hai nạn sụp sôi khí phách thời điểm uy cư bên ngoài nam chiêm bộ châu nơi nào đó ít hay lui tới ẩn bí tri điệp bàng bạc địa tâm hỏa mạch ở đây hội tụ ám kim sắc dung nham như là đại đ ị a chạy xiết với dịch h ỏ a mạch nơi trọng yếu một tòa cổ lao đỏ sẫm tinh thạch tế đàn trôi nổi tại dung nham phía trên hấp thu tinh thuần vô cùng hỏa linh tri lực chính giữa tế đàn ngồi xếp bằng một thân ảnh. Dung g i á n g vẻ thình lình cùng vừa mới bị trương dụ chém chết c h ú t dung phu nhân không khác nhau chút nào chỉ là hình thể hơi nhỏ hơn toàn thân như ngọc nhưng lại mơ hồ lộ ra bên trong dòng nham thạch trôi q u o n chạch tựa như một tôn từ thuần phí h ỏ a linh điêu khắc hoàn mỹ tượng nặng đột nhiên thế đàn quanh mình lĩnh hàng thiêu đốt á m kim hỏa diễm không có dấu hiệu nào m á n h liệt chật t r ờ n tôn này tượng nặng đóng chặt bí mắt đột nhiên chấn động một cái tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt hai mắt đ ỗ n g nhiên mở ra trong hớp mắt không có con người không có chòng chắn mắt chỉ có hai điểm thuật t h băng lãnh ẩ chứa vô tận hủy diệt ý chí ngọn lửa màu đen bỗng nhi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 n g cái này. Cái này, thời gian không phụ người hữu tâm một lát sau hắn rốt cục tại một khối khá lớn băng tinh khối vụt bên trong phát hiện một cái nhìn như cổ pháp lại mơ hồ có hỏa văn lưu động xích h ồ n g sắc ngọc bội cái này tất nhiên là c h ú t dung phu nhân chữ vật pháp bảo không nghi ngờ gì chưng dụ trong lòng một hồi ngạc nhiên mừng rỡ liền tranh thủ gỡ xuống hắn điều động quý thủy long châu tinh thuần linh khí như làm ải nước công phu giống như cẩn thận từng ly từng tí cọ rửa làm hao mòn lấy trên ngọc bội lưu lại vu tộc khí huyết tân khí cái này ấn khí có chút n g o a n cố ẩn chứa một cố nóng rực ý chí nhưng ở thất phẩm l o n g châu kêu m ê n h mông bàng bạc linh khí trước mặt trung phi là bẻo trôi không dễ ước chừng sau nửa canh giờ liền ba một tiếng văng nhỏ hoàn toàn tiêu tá nhưng mà chỉ một lát sau về sau trương dụ trên mặt vui mừng liền trong nháy mắt cứng lở ngược lại biến dị thường có coi chữ vật bên trong ngọc đội không gian có chút rộng lớn bên trong cũng s á c thực chất đống không ít đồ vật một chút lóe ra các loại linh quan g con thạch vài cọng tản ra nóng dực khí tức linh hảo một số bình bình lọ lọ đang ấn t ư ợ c thậm chí còn có mấy món nhìn như bất p h à n quyển t r ụ c bằng da thu cùng mấy khối ghi chép vu tập p h ù văn quốc phiến những vật này cộng lại giá trị tuyệt đối không ít đủ để cho bất kỳ đàn cùng cảnh tu sĩ đỏ mắt nhưng là không có x í c long tâm cùng bên kia x í c long chi tâm so sánh những vật này tại trương dụ trong mắt lập tức biến ảm đạm phai mở như là gạch ngói vụn đối với mỹ ngọc làm sao có thể không có chẳng lẽ đã bị nàng hoàn toàn luyện hóa c h ư n dù tao mày trong lòng tràn ngập sự không cam l ò n g cùng n g h i hoặc không có khả năng luyện hóa thiên địa linh vật nhất là tim dòng cái loại này ẩn chứa bảng bạc bà sinh mệnh tinh hoa linh vật tuyệt không phải một sớm một chiều chi công chúc dung phu nhân tuyệt đối không thể trong thời gian ngắn ngủi như thế hoàn thành h ắ n tự nhiên không rõ ràng chúc dung phu nhân vì trong nháy mắt khôi phục c h i lực vận dụng một loại cực kỳ bá đạo vô tộc bí thuật cưỡng ép nuốt xích lang tâm dùng cái này kích phát tiềm năng khép lại t ư ơ n g thế mà nàng mất đi đầu lâu hậu thân thân thể vẫn có thể dãy ruộng thậm chí ý đồ tái sinh cũng chính là bằng vào cái này bí thuật dẫn động tim dòng bản nguyên chi lực tại cưỡng ép trèo trống chỉ là cái này bí thuật mặc dù có thể lợi dụng linh vật chi lực lại không phải chân chính l u y ệ n hóa ngược lại sẽ đại lượng hao tổn linh vật bản nguyên đúng là phung phí của trời đây hết thể bí ẩn chức vụ không thể nào biết được hắn chỉ có thể đẻ xuống trong lòng thất vọng cùng bực bội đem trong ngọc bội vật phẩm thô sơ giản lược chỉnh lý một phen sau thu hồi ánh mắt ngược lại nhìn về phía một bên trôi này một nửa cắm vào đáy biển cát sỏi vẫn như c ũ tản ra nhàn nhạt h ấ t viêm cùng hung sát chi khí t r ư ợ n g bát xà mâu chỗ này xà mâu tại cao đến năm t r ư ợ n g t r ú c dung phu nhân trong tay là vừa tay binh khí nhưng giờ phút này rơi vào trương dụ trước mặt lại như là một cây cần mấy người ôm hết thô to của đá hắn vận chuyển long lực mới miễn cưỡng đem nó theo trong cắt rút ra ngay tại bàn tay hắn tiếp xúc thân mâu trong nháy mắt trong đầu kia quen thuộc thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa phát hiện trang bị huyền tẫn xà mâu lục phẩm tổn hại phải t r ă n g trang bị lục phẩm chưng dụ nhúng mày trong lòng dâng lên một tia lo nghĩ chúc dung phu nhân đường đường tử phủ cảnh ô tu sử dụng binh khí cũng chỉ là một cái lục phẩm linh khí theo nàng trước đó thi triển cái này xà mâu uy lực đến xem dường như xa không chỉ nơi này trong lòng của hắn còn nghi vấn nhưng động tác trên tay lại không chậm tâm niệm vừa động đem trang bị lan bên trong huyền kim lưu thể tạm thời thay thế đem trôi này nặng nề huyền tẫn xà mâu trang bị đi lên lập tức liên quan tới này mâu tin tức cặn kẽ tràn vào trong đầu trang bị huyền tẫn xà mâu lục phẩm tổn hại trạng thái tổn hại này mâu nguyên thân làm thiên địa linh v ậ t huyền trầm rượu thạch vốn nên tại thai n é n quá trình bên trong đem sen lẫn địa mạch phổi lửa hoàn toàn thu nạp dung hợp thành tựu một cái thuần ví thượng phẩm thủ hệ linh vận không sai thai ngén quá trình bị người vì cưỡng ép cắt ngang cũng lấy luyện khí chi pháp cưỡng ép đem chưa tan chi hỏa phong nhập thạch thể khiến âm dương n g h ị c h loạn bản nguyên tân sung xem như linh thổ hậu đức tái vật thai ngén sinh cơ chi vô thượng đạo ẩn cùng linh hỏa thiêu t ậ n ô huế nghiết bản trọng sinh chi thiên nhiên thần v ậ n đã ở trong quá trình luyện chế gần như hoàn toàn chốt b ù i bây giờ mặc dù cỗ thổ hỏa chi hình lại mất thần thủy chỉ còn lại giữ rằng chi uy không còn thông suất chi diệu duy nhất bị động đại tiểu như ý này mâu mặc dù bản nguyên bị hao tổn nhưng huyền trầm rượu thạch trời sinh có thừa thiên trở vật lớn nhỏ tùy tâm linh vật đặc tính. người nắm giữ quán chú linh lực sau có thể khiến thân mâu tại nhất định phạm vì tự do có r u ồ i biến hóa duy nhất bị động h i ề n thổ trọng phong thân mâu ẩn chứa miền trầm rượu thạch nặng nề g h cùng c ố động khiến cho vô cùng nặng nề g h mũi nhọn kèm theo p h á r á c nát cương hiệu quả vung đẩy lúc kèm theo sơn nhạc chi thế có thể cực lớn trình độ suy yếu thậm chí không nhìn đồng phẩm giai phòng ngự vật lý cùng hộ thể cơ ư n g khí duy nhất bị động tấn hỏa thối phong này mâu mặc dù bản nguyên bị hao tổn nhưng miền trầm rượu thạch bên trong vẫn còn sót lại một tia thượng phẩm linh vật chi linh tính người nắm giữ đem hỏa linh khí rót vào thân mâu có thể kích phát trong đá tiềm ẩn linh tính. làm huyền trầm rượu thạch ngắn ngủi tái hiện trạng thái đ ỉ n h phong lúc này thân mâu ám ẩn bà quang sắc bén vô xong phối hợp huyền thổ trọng phong phá giáp nát cương hiệu quả có thể đánh tan thất phẩm trở xuống cấp độ các loại phòng ngự xem hết cái này huyền tẫn x à mâu thuộc tính c h ư n dụ nếu chặt lông mày rốt cục ra hắn ra trong lòng thở dài một hơi thậm chí dâng lên một tia ngạc nhiên mừng rỡ thì ra là thế đúng là người vì luyện chế hủy một cái tiềm ẩn thượng phẩm linh vật mặc dù trở thành thổ lửa song thuộc tính linh khí nhưng v ẫ n là phung phí của trời hắn vì đó bản nguyên bị hao tổn cảm thấy tiếp hận nhưng ch cái này x à mâu mặc dù phẩm giai chỉ có lục phẩm lại không có rực rỡ thần hồng nhưng hoạch tâm phá phòng năng lực cực kỳ đột xuất nhất là tấn hỏa thối phong bị động có thể khiến cho lực công kích tạm thời đạt tới thất phẩm cấp độ hơn nữa kêu đ ạ i tiểu như ý kỹ năng vừa vặn có thể giải quyết hắn long thân trạng thái giới sử dụng không tiện vấn đề có thể nói lượng thân định chế nếu là hóa thành long mãng chi khu nắm này lớn mâu trùng sát uy lực tất nhiên tăng gấp bội mặc dù không có đạt được xích long tâm lại hư hại cất băng đao nhưng được cái này miền tẫn xa mâu cùng chúc dung phu nhân chữ vật m ặ bội cuối cùng không phải mất cả trì lẫn trải c h ư n dụ tự an ủi mình Tâm tình tốt chương u một nho nhỏ trăm bốn mươi hai hoảng ngục tiềm tù hai chương một trăm bốn mươi hai hoảng ngục tiềm tù hai hắn không còn lưu luyến mảnh này đáy biển chiến trường ánh mắt sắc bén liếp nhìn một phía nhất định phải nhanh rời đi nơi đây không thích hợp ở lâu liên tục vận dụng thất phẩm linh vật thần thông lại chém giết c h ú c dung phu nhân động tính không nhỏ khó đảm bảo sẽ không dẫn tới cái k h á c bọn rình rập chỉ có mau chóng đến tương đối an toàn thứ ba cánh tay xoáy hắn khả năng chân chính vung lòng một hơi nếu là gặp lại một cái trạng thái toàn thịnh t ử p h ụ định nhân hắn thật là liền hết biện pháp chết không có chỗ trôn thu l i ê m khí t ứ c phân biệt phương hướng chưng ơ dụ thân hình hóa thành một đạo không đáng chú ý vết nước hướng phía trong trí nhớ lúc đến đường ven biển lạc yên bỏ chạy một tháng sau một mảnh hoang vu d â núi biên giới không gian bày biện ra không ổn định bạn b ẹ gọn sóng c h ư ơ n g dụ phong trần mệnh mỏi đứng tại một đạo nhìn như bình thường lại tản ra y ê u ớt không gian ba động hàng rào trước trong lòng bụi ngụi mãi thôi một tháng đến nay c h ư ơ n g dụ cẩn thận từng ly từng tí như là chim sợ c á n h quang hắn che giấu khí tức tránh đi tất cả khả năng tồn tại cường đại yêu thú cùng tu sĩ tung tích nương tựa theo không cốc minh thiền cảm giác bén nhạy một đường trốn đông trốn tây hắn đầu tiên là rời đi tia phiến đã từng bộ phát đổ lòng chi chiến xích lòng không gian sau đó lại đi ngang qua cái này rộng lớn không gian trải qua gian cổ rốt cục đã tới thông hướng thứ ba cánh tay xoáy không gian thông đạo nhập cầu nhìn qua trước mắt vạt mẹo mà hắn không chút do dự hít sâu một hơi b ư ớ c ra một bước quen thuộc rất nhỏ choáng váng cảm giác chuyển đến q u a n thân không gian quy tắc n g ẫ nhiên biến đổi kia có thuộc về đệ nhị tí toàn vững chắc cùng nặng nề cảm giác cấp tốc rút đi thay vào đó là một loại đối lập yếu ớt dường như dùng sức quá mạnh liền có thể xé rách không gian cảm nhận thứ ba cánh tay xoáy tới mặc dù có thể cảm giác được một cách rõ ràng chỉ cần hắn toàn lực buộc phát l o n g mãng chi thể hoặc là vận dụng t h ấ t phẩm lòng châu chi lực cũng đủ để dung chuyển thậm chí sẽ rách mạnh không gian này nhưng loại này yếu ớt giờ phút này lại cho hắn trước nay chưa từng có an tâm cảm giác tại cái này thứ ba cánh tay xoáy bên trong tử phụ không ra lấy hắn bây giờ thân phụ nhiều loại thần thống long mãng chi thể cùng rất nhiều linh vật bản thân thực lực đã đứng ở kim tự t h á t đỉnh chỉ cần không chủ động tìm đường chết ở chỗ này đủ để tự vệ lại không mặc người nắm chi lo nhưng mà phần này nhẹ nhõm cũng không duy trì liên tục quá lâu vừa nghĩ tới lưu đạo nhân chưng ơ dụ sắc mặt liền trong nháy mắt âm trầm xuống hà nội n thị khí hải cái kia đạo giống như rắn độc chiếm cứ miền linh c h ú vẫn tồn tại như cũ tản ra băng lãnh g i a n cầm chi lực trước đó vận dụng nhất bản hỏa liên trọng sinh cũng không có thể đem xua tan ý vị này hắn vẫn như cũng bị quản chế tại người hơn nữa bây giờ niết bàn hỏa liên đã rơi vào trạng thái ngủ say trong vòng năm năm không cách nào lại lần vận dụng niết bàn thủ hộ như lúc này lưu đạo nhân dẫn động huyền linh c h ú hắn hẳn phải chết không nghi ngờ hắn quay đầu nhìn một cái kia thông hướng đệ nhị tí toàn không gian thông đạo ánh mắt phức tạp cuối cùng hắn vẫn là đẻ xuống lập tức t r ố n xa thoát đi quy khư xúc động suy nghĩ mà thôi liền tại quy khư chung đẳng hắn một đoạn thời gian chưng dụ trong lòng làm ra quyết định chờ niết bàn hỏa liên khôi phục về sau như lưu đạo nhân còn chưa xuất hiện hoặc là xác nhận hắn đã vất lạc ta lại rời đi không mượ hạ quyết tâm sau chức d ụ cũng không tại nguyên c h â dừng lại ai biết lưu đạo nhân tại huyết khô láo tổ đám người truy sát h ạ sẽ trốn đi phương nào tỷ lệ lớn sẽ không đường cũ trở về nơi đây hắn suy tư một lát trong lòng có mục tiêu trở về dung hỏa tâm mục nơi đó hỏa linh chi khí nồng đậm đến cực điểm chính là đúc thành hỏa linh căn tuyệt hảo chi đ i ệ m lưu đạo nhân như còn sống đồng thời muốn tìm được chính mình tất nhiên sẽ đến đó dò xét hơn nữa hắn cũng cần mượn nhờ hoàn cảnh nơi đây là đúc thành đệ nhị linh căn làm chuẩn bị không do dự nữa chức vụ phân biệt một chút phương hướng liền toàn lực thi triển phủ phong ngự khí hướng phía dung hỏa tâm n g ụ c lối vào phương hướng mau chóng đuổi theo ven đường gặp phải một chút mắt không mở hông thú hắn cũng không có lòng dây dưa tránh được nên tránh thực sự tránh không khỏi lợi dụng lôi đỉnh thủ đoạn cấp tốc giải quyết bây giờ hắn trang bị lan đã bạo mãn mỗi một kiện linh vật đều đều có diệu dụng bình thường thiên địa linh vật đã khó mải n h ư ờ n g tâm hắn động lại là một tháng mũi ba hắn lần nữa xuyên v i ệ t mấy cái không gian về tới kia phiến đã hóa thành vô tận kim loại sa mạc bạn nhận hổ đình nơi này phạm vi sa hóa dường như càng động thích khí tức tràn ngập thiên địa hắn thậm chí xa xa thấy được tôn này như là sơn phong giống như đứng sừng sững đã hóa thành băng lãnh á m kim sắc pho tượng thôn tiên kim t h i ề m trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần thương hải tăng điển cảm k h ái không có quá nhiều dừng lại hắn tìm tới cái kia bị chính mình tỉ mỉ che giấu huyệt động cửa vào bài trừ phong ân sau lần nữa bước vào thông hướng dung hỏa tâm n g ụ c không gian thông đạo quen thuộc nóng bỏng cảm giác đập vào mặt mặc dù đã mất đi tiên tiên hỏa l i ề n chân á c nơi đây hỏa linh chi khí không còn giống trước đó như vậy của bạo nhưng vẫn như c ũ bàng bạc vô cùng chưng dụ trực tiếp đi vào kia phiến từ hóa lòng hỏa linh chi khí tạo thành xích hồ h hắn cẩn thận từng ly từng tí lấy ra kêu đóa quang trạch cảm đạm cánh hoa thậm chí có chút của mình dường như sắp khô héo nhất bạn hỏa liên đem nó nhẹ nhàng đặt hồ nước trung ương dường như hạn h ắ n đã lâu gặp cam lâm trong hồ nước tinh thuần hỏa linh chi khí lập tức như là nhận hấp dẫn giống như điên cuồng mà tràn vào hỏa liên bên trong hỏa liên kia ảm đạm màu đỏ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến tiên diễn một chút của mình cánh hoa cũng có chút dán ra một lần nữa tỏa ra một chút sinh cơ cùng linh quang nhưng khoảng cách hoàn toàn khôi phục linh hiệu hiển nhiên còn cần một đoạn thời gian không ngắn ô dưỡng cho dù cũng không nóng l ngay tại bên cạnh hồ tìm một chỗ đối lập bằng p h ẳ n g nham thạch đơn giản khai phá một cái tạm thời đậu phủ xây nhà mà ở tiên thiên âm dương ngũ hành chân giải tu luyện bị giới hạn không có đúc thành đệ nhị linh can đã lâm vào bình cảnh khó mà tiến thêm nhưng thái thượng hóa long thiên lại không nhận này hạ hắn long mãng chi thể vừa mới luyện thành không lâu bất luận là long khí tích lũy nhục thân rèn luyện vẫn là đối hóa long chi thuật c ả n mộ cũng còn có cực lớn tiến bộ không gian thế là cho dù liền bình tĩnh lại mỗi ngày ngoại trừ cố định thời gian quan xem xét miết bàn hỏa liền khôi phục tình huống chính là khắc khổ tu luyện thái thượng hóa long thiên dẫn động long khí rèn luyện long mãn g c h i khu lúc rảnh rỗi hắn cũng biết tính tọa tại bên hồ cẩn thận c ả n mộ thôi diễn sở kinh lan năm đó bày ra tòa này lấy núi non sông ngòi làm trợ cơ đoạt thiên địa tạo hóa một lần nữa thai ngén tiên thiên hỏa liên kinh thiên đại trợ hắn bằng vào đối với trận pháp một chút cơ sở cùng tận diệt long đồng mang tới phá vọng xích đồng hiệu quả cẩn thận quan sát thôi diễn trận pháp mạch lạc cùng phù văn cấu tạo dân ra dù chưa có thể nắm giữ toàn bộ ảo d ư ợ u nhưng cũng đúng trận pháp vận chuyển có mấy phần thuộc về mình lĩnh ngộ thời gian liền tại dạng này phong phú mà bình tĩnh trong tu luyện từng ngày trôi qua một tháng hai tháng lưu đạo nhân vẫn như cũ tin tức hoàn toàn không có dường như hoàn toàn theo quy khư bên trong biến mất đồng dạng mà trước dụ cũng hoàn toàn đắm chìm trong loại này không người quấy i dày nhất tâm hướng đạo trạng thái tu luyện bên trong thích thú tu vi càng ngày càng tăng đối t ự thân lực lượng trưởng khống cũng càng thêm thuần thủ kia phiến xích ổng hồ nước cùng yên tĩnh đ ộ u phủ thành hắn tạm thời t ỷ thế đ ả o nguyên đề cử c h u y ể n hót vấn đỉnh tiên đồ đang ra hơn ba ca trường phạm nhân lưu không hệ thống tư chất bình thường sơn thôn hải đồng tô thập nhị vì báo huyết hải thâm cựu bị buộc bước lên con đường tu tiên đẩy dây nguy hiểm đây là một thế giới ta gạt n g ơ i lửa cá lớn nuốt cá bé không có đường tắt chỉ có từng bước tính toán từng bước kinh tâm tiên đ ồ dài dàn giặc đạo trở lại gian nan phàm nhân nho nhỏ dù cho vượt mọi t r ô n g gai cũng thể phải đi ra thuộc về mình tu tiên tri lộ chương một trăm bốn mươi ba giải trừ h u y ề n chú một chương một trăm bốn mươi ba giải trừ h u y ề n chú một dung hỏa thâm g ụ c xích hồng hồ bạc bên mở một đầu dài đến mười t r ư ợ n g l â n giáp hiện ra thanh lam nhị sắc tài hoa xuất chúng long mãng đang lẳng lặng chiếm cứ lơ lửng giữa không trung bên trong nó hai mắt hơi khép khi tức quanh người chầm ngưng mà bàn bạc mắt trần có thể thấy màu lam nhạt tinh thuần thủy linh chi khí cùng tràn ngập sinh cơ màu xanh mục linh chi khí như là hai cái dịu dàng ngoan ngoãn linh xà từ trong h ư không bị dẫn dắt mà đến lượn lờ tại khổng lồ trên thân thể thủy linh chi khí như là tia nước nhỏ thấm vào lấy mỗi một chiếc b ả y rồng tẩy luyện lấy cơ bắp s g cốt mang đến thanh lương cùng tầm bổ mục linh chi khí thì như là bồng bột dây leo xâm nhập vết nhục chỗ sâu c í c h ra bản nguyên nhất sức sống chữa trị trong tu luyện sinh ra nhỏ bé tổ tướng cũng cường hóa lấy thân thể tính bền dẻo hai trùng linh khí cũng không phải là đơn giản cùng tồn tại mà là tại thái t h ư ợ n g hóa long thiên huyền diệu công pháp dẫn đ lấy một cố thủy hình thành một loại t ư ơ n g sinh tuần hoàn cộng đồng r e n luyện cố này ngày càng cường hoành long mãng chi khu lân t i ế n tại linh khí cọ r ử a hạ quang trạch càng thêm nội l i ễ m tâm h thúy h u y ế t nục gân cốt bên trong lẩn chứa lực lượng cũng tại thay đổi một cách vô c h i vô giác bên trong tăng trưởng ngay tại cái này đắm chìm thức trong tu luyện chức vụ kia to lớn mắt rồng đột nhiên mở ra băng lãnh dựng thẳng đồng bên trong hiện lên một tia d u y ệ mang hắn thân thể cao lớn nhẹ nhàng ngôn n g o linh quan thời gian lập lòe đã một lạnh mắt ngưng trọng nhìn về phía mảnh không gian này nhập khẩu phương hướng hắn thiết trí tại lối và ẩn nấp cảnh giới có người tiến vào dung hỏa tâm mục chưng ơ dụ trong mắt không khỏi toát ra một tia khó mà che giấu thất vọng hắn q u a y đầu nhìn về phía hồ nước trung ương tiên đoán nhất bản hỏa liên trải qua hơn hai năm ôn dưỡng đã khôi phục bảy tám phần linh băng cánh hoa giang hắn ra loại hồng ngọc m à u sắc ôn nhuận động nhân mắt thấy lại có một thời gian liền có thể hoàn toàn khôi phục như lưu đạo nhân chậm thêm hơn mấy tháng xuất hiện chờ hỏa liên hoàn toàn khôi phục hắn liền có lực lượng lập tức trở về trường lăng tiên môn đến lúc đó bằng vào tâu môn cùng sư trường che chở coi như lưu đạo nhân chó cùng dứt dậu dẫn nổ huyền linh chú h ắ n cũng không sợ đáng tiếc người tính không bằng trời tính chưng d ụ trong lòng thầm than một tiếng biết tránh cũng không thể tránh hắn đưa tay lăng không một chảo đem t i a đ ó a sắc hoàn toàn khôi phục niết bản hỏa liên thu hồi trang bị lan sau đó đứng yên nguyên địa, thu liễm ký tức yên l ặ n g trở không đến thời gian đốt một nén hương một đạo thân ảnh quen thuộc tựa như cùng như quỷ mị l ặ n g yên không một tiếng động xuất hiện tại hồ nước mở bên kia vẫn như cũng là kia thân không đáng chú ý áo gai đạo b ả o vẻ mặt bình thản khí tức quanh người nội liễm nhìn không ra mảy may trải qua sinh tử truy sát chật vật cũng dòm không thấy thương thế vết đ í c chính là lưu đạo nhân lưu đạo nhân ánh mắt đỏ qua trong nháy mắt khóa chặt tại trương dụ trên thân kia không hề bận tâm đáy mắt chỗ sâu lại khó mà ư ớ c chế lướt qua một k i a kìm nén không được vui mừng thân hình hắn nhoáng một cái liền đã đi tới trương dụ trước mặt ngựa khí mang theo vài phần khó mà nắm lấy ý vị tiểu tử ngươi ngược lại để lão phu dễ tìm à. con tưởng rằng ngươi đã gàn to bằng trời tự mình rời đi bị thư n h ư lại tìm ngươi không đến nói không chừng lão phu thật muốn đi kia trưởng lăng tiên môn bái phỏng một chút ngươi n ô n ngữ bình thản trong đó gó cùng ý uy hiếp lại do rành rành trương dụ trong lòng c ư i lạnh trên mặt nhưng lại không thể không làm ra khiêm cung dáng vẻ chắp tay nói tiền bồi nói、bừa. n g à y ấy cùng tiền bối tách rời sau ván bối liền một mực tại nơi đây lạc ặ trở trong lòng cũng thường xuyên lo lắng tiền bối an n g uy bây giờ thấy tiền bối bình yên trở về ván bối trong lòng rất là vui mừng lưu đạo nhân đ ố i lần giải thích này từ chối cho ý kiến k h o á t tay á o trực tiếp cắt vào chính đề nói nhảm đ ừ n g nói kia xích long chi thủ bên trên dựng dục thiên địa linh vật đ ầ u giao cho lão phú a chưng ơ dụ đã sớm chuẩn bị không t i ê u ngạo không tự ti địa đạo linh vật ngay tại ván bối trên thân bất quá tại giao cho tiền bối trước đó còn mời tiền bối trước thực hiện hứa hẹn là ván bối giải trừ khí hải bên trong huyện linh chú chú thuật một hiểu đồ vật vãn bối tự nhiên hai tay dâng lên lưu đạo nhân ý vị t h â m trường nhìn trương dụ một cái ngựa khí chuyển nhạt ngươi trước đem đồ vật cho ta chờ lao phu xác nhận không sai sau tự nhiên sẽ thay ngươi giải khai c ô m chế trương dụ trong lòng hư lệnh tin ngươi mới là lạ hắn sao dám đem thân ra tính mệnh ký t h á c tại lưu đạo nhân uy tín phía trên một khi đồ vật giao ra lưu đạo nhân trở mặt không nhận l ợ tiếp tục lấy u y ề n linh chú công chế hắn làm miễn phí tay chân khả năng cực lớn một cái nắm giữ tự phụ chiến lực công cụ đối với bây giờ trạng thái không tốt lưu đạo nhân mà nói dụ hoặc quá lớn còn mời tiền bối trước thay vãn bối giải trừ huyền linh chú chưng ơ dụ ngư khi kiên định lập lại lưu đạo nhân sắc mặt đột nhiên c h ầ m xuống trong mắt lộ hung quàng một cỗ sát ý lạnh như băng trà ngập ra t i ể u tử ngươi là không tin lão phu vẫn là tự giác bây giờ cánh cứng cắp rồi lão phu không làm gì ngươi được chớ có quên chỉ cần l ã o phu tâm niệm vừa động huyền linh chú bộc phát lập tức liền có thể để ngươi thần hồn câu diện chết không có chỗ trôn đối mặt c á i này trần trụi tử vong uy hiếp chưng dụ trên mặt nhưng không thấy mảy may bối ngược lại dị thường bình tĩnh tiền bối nói quá lời văn bối có thể có hôm nay không quan trọng thực lực nhiều loại tiền bối tương trợ dịu dắt này ân không dám quên chỉ là văn bối thực sự không muốn lại bị quản chế tại người tia thiên địa linh vật đúng là văn bối trên thân nhưng văn bối có thể căn đoan trừ phi ta tự nguyện lấy ra nếu không cho dù tiền bối đem văn bối nghiền xương thành cho cũng tuyệt đối tìm không thấy nó tung tích mảy may điểm này tiền bối nên là rõ ràng lưu đạo nhân sắc mặt biến hóa lập tức nghĩ đến trương dụ kia quỷ thần khó lường có thể hoàn bị thu nạp cũng sử dụng nhiều loại thiên địa linh vật lại làm cho người vô pháp dò xét căn nguyên quỷ dị thiên phú đây đúng là đối phương chỗ dựa lớn nhất ánh mắt của hắn lạnh như băng nhìn chằm chằm chức vụ trong lòng cấp tốc tính toán cưỡng ép bắt giữ siêu hồn hoặc là dẫn nổ huyền linh c h ú được mất chức vụ biết giờ phút này đã là thời khắc mấu chốt nhất định phải lại thêm một mùi lửa hoàn toàn bỏ đi lưu đạo nhân bí quá hóa liều suy nghĩ nếu không thật làm cho đối phương cá chết lưới rách chính mình coi như thua thể lớn hắn tâm niệm k h ẽ o đậu tay phải hư nắm chuôi này được từ trúc dung phu nhân huyền tẫn xà mâu liền xuất hiện trong tay nặng nề g h thân mâu nhường không khí chung quanh cũng hơi trầm xuống Đồng thời, hắn thôi động tận diệt long đồng một đôi mắt trong nháy m ắ t hóa thành xích hồng c h i sắc chỗ sâu trong con n g ư ơ i phỉ dở vỏ hẹp chậm dài chuyển động t à n mát ra xuyên tủng hư hảo đốt diệt thần hồn kinh khủng bị áp làm người chấn động cả hữu thách đề cử c h u y ể n hot nho nhỏ khu ma nhân từ võ quán đi ra trừ tà sư hoàn thành bêu cao siêu phẩm đánh quái t ậ t thế l o g i thế giới rộng mặt trời xuống núi trong thành đóng cửa tà linh g ư ơ n g mắt tinh quái tàn phá bừa bãi vệ bộ doanh đăng thành trừ tà sư cầm kiếm võ quán một học đồ đứng ngạo nghễ quần ma bên trong làm thủ nhất tịnh đất